sở ca hơi chút châm t r ư ớ c một lần tìm tử sau đó nói ra thời gian cấp bách ta nói ngắn gọn dựa theo trò chơi thiết định trước đó mấy người chúng ta cuối cùng là không có nhục sứ mệnh thành công đốn nắn cái này lịch sử mệnh cắt công pha yêu ma hàng rào nhưng sau đó yêu ma còn phải quy mô lớn phát động tiến công đoạt về cái này lịch sử mệnh cắt mọi người muôn ngàn lần không thể phớt lờ bởi vì từ tình huống trước mắt tới nhìn yêu ma lực lượng mạnh hơn so với chúng ta ám xa trò chơi này bất luận cái gì kiểu mẫu độ khó cũng rất cao tuyệt không có khả năng lừa bị được nếu như chúng ta thả lòng cảnh giác rất có thể tạo thành lần này thủ thành chiến thất bại vạn nhất cái này lịch sử mảnh cắt bị đạo hồi vậy chúng ta trước đó t r ả sở hữu nỗ lực liền tất cả đều thất bại trong găng t ấ c địch nhân sắp binh lâm thành bên dưới chúng ta thời gian không nhiều lắm nếu như mọi người tin được ta vậy thì do ta tới tạm thời gánh nhâm chỉ huy an bài một lần lần này thủ thành chiến bố trí các người chơi nhao nhao gật đầu đồng ý người tới chỉ huy a đều là nghiêm chỉnh huấn luyện các người chơi tự nhiên cũng đều rất rõ ràng tại đây loại đoàn chiến trong hoạt động có một cái tốt chỉ huy tầm quan trọng trước mắt tới nhìn sở ca đúng là gánh nhâm chỉ huy điều kiện tốt nhất nhân tuyển sở ca thêm chút suy nghĩ sau đó lập tức đem trước đó muốn tốt bố trí một một đường tới đầu tiên mời mọi người tự phát hợp thành tạo đội hình mỗi năm người một cái tiểu đội mỗi bốn mươi người một đoàn đội mỗi hai mươi lăm cái đoàn đội hợp thành một cái ngàn người đội thời gian cấp bách không kịp cẩn thận phân chia chúng ta liền dùng phụ cận nguyên tắc tổ chức lên tới đại khái có thể hợp thành mười cái ngàn người đội tại tổ chức tiểu đội thời điểm tận khả năng chú ý nghề nghiệp phối hợp bảo đảm mỗi cái tiểu đội bên trong đều có ít nhất một tên văn sĩ cùng một tên thích khách ngoài ra ta cần thuần túy từ du hiệp cùng thích khách người chơi tạo thành ngàn người đội mỗi người một cái bốn cái ngàn người đội phân biệt thủ vệ thành tường bốn phương tám hướng hai cái ngàn người đội ở trong thành làm dự bị đội kịp thời trợ giúp thích khách ngàn người đội ở trong thành tìm kiếm có lợi địa hình chuẩn bị chiến đấu trên đường phố đánh l é nắm sát du hiệp ngàn người đội có thể thử lượn quanh ra khỏi thành đi địch nhân công kích cánh cùng phía sau còn lại hai cái ngàn người đội phụ trách chấn giữ trong huyện thành khu vực trọng yếu theo thứ tự là giảm hát t r ợ cùng với huyện nhà khu vực phụ cận mọi người mỗi người đi trước địa điểm chỉ định tập hợp a trên bảng danh sách đứng hàng thứ tương đối cao đồng thời lại đối với năng lực chỉ huy của mình có tự tin người chơi có thể tự đề cử mình đảm nhiệm tiểu đội trưởng hoặc là thiên p h trưởng mọi người phải nhớ kỹ cái tia chương thành phòng đồ đừng cho riêng mình phòng tuyến xuất hiện lỗ hổng đáng tiếc trong trò chơi này nếu là có cái đoàn đội uy hoặc là tiểu địa đồ thì tốt rồi đ ứ n g tại sở ca bên cạnh mạnh nguyên nhân l ặ n gật g gật đầu ừng nói có lý sở ca vừa dứt lời liền phát hiện tầm mắt của chính mình bên trong thật vẫn xuất hiện một chương huyện thành quan s á t đồ trên địa đồ có dầm dạp chẳng trị quan điểm vậy đại biểu từng cái người chơi bất đồng nghề nghiệp thân phận người chơi quan điểm nhan sắc cũng bất đồng dưới sự chỉ huy của sở ca những thứ này các người chơi bắt đầu tự động hướng khu vực khác nhau tụ tập bốn mặt từng thành chợ cung g i ặ hát huyện nha chờ vị trí then chốt từng cái ngàn người đội rất nhanh xây dựng xong những c khác khách c h thứ này các người chơi cũng dù sao đều là cao tố chất người chơi dưới sự chỉ huy của sở k rất nhanh liền tổ chức lên tới hơn nữa còn có thể tự động ưu hóa đoàn đội phối trí chúng ta nơi đây thiếu văn sĩ còn có không dư thừa văn sĩ người chơi phiên phức tới một lần mười mấy cái là đủ rồi phía đông tường thành thiếu võ tốt người chơi c h í ít lại đến ba mươi cái thích khách ngàn người đội tất cả theo t a tới đây chúng ta khảo sát một lần thích hợp mai phục địa điểm còn có tiểu đội không có văn sĩ sao văn sĩ người chơi trước đường lãng phí hạo nhiên chính khí chờ một lát đánh thời điểm cùng nhau nữa s u ấ t bờ uff vừa mới bắt đầu còn hò hét loạn cào cào nhưng theo từng cái tạo đội hình cố định xuống các người chơi bắt đầu trở nên ngay ngắn có thứ tự sở ca có chút kinh ngạc trò chơi này lại vẫn có thể kích hoạt tẩn dấu làm bằng máy không chỉ có kích hoạt dồi địa đô cho thấy người chơi trên địa đồ vị trí hiện tại tự động kích hoạt rồi tiểu đội đoàn đội cùng ngàn người đội trò chuyện tần đạo hắn phát hiện chính mình sở thuộc tiểu đội đoàn đội cùng ngàn người đội đều trên địa đ ồ dùng đặc thù đồ tiêu cho đánh dấu ra đơn giản là vừa xem h i ể u ngay không chỉ có như vậy hắn còn có thể thông qua ý niệm tự do cắt tiểu đội đoàn đội cùng ngàn người đội lên tiếng tùy tiện nói một câu lời nói trong đoàn đội người đều có thể nghe được rõ ràng mà cái khác đoàn thể lại sẽ không nhận ảnh hưởng đơn giản là kèm theo ngữ âm tần nói trò chơi này làm bằng máy còn thật phong phú nếu như là t u ầ n túy mô phỏng đối với người chơi đến nói quả thực không quá hữu hảo chỉ là tổ chức những người này tạo đội hình đều có thể phiền p h ấ t chết hoàn toàn vượt ra khỏi người chơi chúng chỉ huy người năng lực phạm chủ nhưng bây giờ có tương tự với trò chơi giống nhau tạo đội hình làm bằng máy các người chơi đều có thể rất nhanh t h í chứng trò chơi này thiết kế không tệ lắm mà giờ này liền đứng tại sở ca bên cạnh mạnh nguyên yên lặng nổ nước bọt ừ n làm bằng máy có thể theo đúng mức tăng có thể không phong phú không ở nơi này lịch sử mạnh cắt hàng rào bị công phá sau đó quy tự người lực lượng đã có thể thông suốt bất luận là đại quy mô đem người chơi truyền đưa tới vẫn là, là các người chơi giao phó lực lượng đều trở thành khả năng mượn quy tự người lực lượng Cũng rất c u nhanh các người chơi dưới sự chỉ huy của sở ca mỗi người đi tới chính mình muốn trấn thủ khu vực mới vừa rồi còn loạn tao tao huyền thành hiện tại đã là ngay ngắn có thứ tự vũ trang đến tận răng mà cái kiếp như là mây đen áp thành quân phản loạn Cũng rốt đại bộ phận lâm t h người chơi đều một cách tự nhiên trầm mặc có điểm giống là rất nhiều đoàn đội trò chơi khai buốt trước đó mọi người còn có thể vừa nói vừa cười nhưng một khi chuẩn bị khai buốt trong giọng nói liền trì còn lại có chỉ huy thanh âm Đại bộ p h ậ nhưng người c ơ i i đều sẽ tự rắc cấm m c h u những tác. h i t thứ h u này g cũng các người chơi dù sao mỗi cái đều thân kinh bắt chiến sớm tại thí luyện ảo cảnh bên trong đi qua vô số lần ma luyện hơn nữa bọn họ cũng kiên định nhận là đây chỉ là trò chơi cho nên không chỉ có không có bất kỳ khiếp chiến cảm xúc ngược lại nhiệt huyết sôi trào đối với tức sắp đến chiến tranh tràng d i ệ n tràn đầy trờ mong chuẩn bị dương cung phía đông tường thành bên trên đảm nhiệm t i ê n phu trưởng người chơi một tiếng lệnh hạ sau lưng võ tốt các người chơi đồng loạt dương cung lắp tên dương cung mà không bắn nhắm ngay thành bên dưới không ngừng ép tới gần cường đ ạ m môn mà trong tiểu đội văn sĩ các người chơi thì là cùng kêu lên n i ệ m tụng dương cung làm vấn mạnh dùng tên làm dùng dài một loại câu thơ là những thứ này võ tốt các người chơi thêm tốt bở u ép mắt nhìn thấy cường đạo tiến nhập tầm bắn của công tên cái này người chơi một tiếng lệnh hạng n cung siêu siêu núi tên tiếng xe gió bên thai không dứt thậ mấy trăm mũi tên tạo thành vũ tiến hướng về cường đạo v à o tới bắn tên trên căn bản là võ tuất các người chơi môn bắt buộc dù sao muốn thông quan võ tuất thí luyện thích ứng cùng nắm giữ cung ngựa thành thạo thiên phú là nhất định cái này một trận mưa tên chính rưỡi chuẩn bị tiến công huyện thành cửa đông cường đạo bộ đội tiên phong không ít cường đạo trúng tên ngã xuống đất nhưng cũng có thật nhiều hàng chức cường đạo nhao nhao giơ lên lá chắn gỗ đem mũi tên ngăn cản bên dưới vòng thứ hai vũ tiến sắp tới, tới lại có một chút mũi tên xuyên thấu qua là chắn gỗ khe hở đem tặc binh bắn ngược lại nhưng chi này đông có bất kỳ muốn Nên chúng chiêu. theo lý thuyết các người chơi tại đồ tưởng cường đạo tại thành bên dưới bởi vì địa lợi vấn đề các người chơi tự nhiên nên so cường đạo bắn xa hơn rất nhiều người đúng nhưng những ngày cường đạo tầm bắn của công tên lại vượt qua các người chơi dự đoán nhìn thấy dạng này trang diện sở ca không khỏi nhữ mày những thứ này tặc binh bị yêu ma khống chế sau đó sức chiến đấu có nổi bật tăng cường không chỉ có là lực lượng tại ố c cùng độ n mệnh h sở ca chờ người chơi phân tích yêu ma thực lực suy nghĩ đối sách đồng thời song phương đã hoàn thành mấy vòng lẫn nhau bắn có không ít cường đạo bị bắn chết nhưng người chơi bên này cũng bắt đầu xuất hiện thương vong có chút võ tốt người chơi rất toan chỉ là trên đầu tường lộ cái đầu t i ê n còn không bắn ra đi đâu vừa tốt bị phía dưới bay lên mũi tên một mũi tên vỡ đầu tại chỗ lĩnh hô cơm chỉ có thể nói một câu không may những thứ này các người chơi tất cả đều đ ảo nào không thôi vẫn không có thể tận hướng đâu không thể cùng cường đạo đại chiến ba trăm hiệp đâu liền chưa xuất sư đã chết còn làm chiến trường bên trên quả nhiên là đao kiếm không có mắt ta cái này bị chết không khỏi cũng quá đơn giản tốt ở tại bọn hắn tử vong sau đó chỉ là biến thành linh thể trạng thái cũng trở lại huyện thành vị trí trung tâm không thể động đậy trước mắt xuất hiện một cái đặc thù trăng mặt thừa ra có thể sống lại số lần không một sống lại đến n g ự lúc hai mươi chín năm mươi chín nhìn thấy cái này t r h n g mặt t ừ trận các người chơi trong lòng cuối cùng cũng dễ chịu điểm còn thật có sống lại cơ hội mặc dù chỉ có thể sống lại một lần hơn nữa có ba mươi phút đợi thời gian nhưng dù sao cũng hơn không thể sống lại phải mạnh hơn bên dưới một cái mạng nhất định phải càng cẩn thận hơn một ít không thể lại bị chết không minh m ạ c h mà những cái kia còn chưa có chết người chơi cũng hấp thụ giáo huấn không còn dám n g ố c nết đi lên mãng mà là càng thêm quý trọng chính mình cái mạng này rất nhanh cường đạo môn đã vọt tới thành bên dưới tặc các binh lính nhấc lên một chế thăng l â bắt đầu leo thành cái này dù sao chỉ là một chỗ thị trấn nhỏ thổ thành tường cũng không cao lắm hơn nữa còn có rất nhiều lỗ hổng cường đạo môn lại khí thế hung hùng song phương rất nhanh liền bắt đầu đánh giáp lá cả trên tường thành võ tốt các người chơi lập tức ném xuống cung tiễn đội bên trên cái khiên cùng trường mâu đối với mưu toan leo thành cường đạo chính là dừng lại l o ạ đâm cũng có một chút võ tốt người chơi rút ra trường đao cùng cường đạo tình cảm mãnh liệt chém nhau trang diện trong nháy mắt trở nên cực là hỗn loạn cũng may đại bộ phận võ tốt, người chơi đã sớm tại võ tốt thí luyện phó bản bên trong thể nghiệm qua loại này thủ thành chiến cho nên thích thứng được ngược lại là rất nhanh đứng với cường đạo đợt ứ nhất thế tiến công triệu hải bình mang theo hai ba cái tiểu đội ngăn ở thành tường chỗ lỗ hổng đem nỗ lực thông qua cái này lỗ hổng leo thành cường đạo từng cái dùng trường thương cho chọn x u ố n g dưới các người chơi sớm liền phát hiện ở nơi này quy tự người viễn trinh cách chơi bên d ư ớ i có thể giống trước đó tại y ê u m a s â m lấn họ p h ở linmister trong hoạt động giống nhau không hạn chế thu hoạch trường đ a o trường thương cái khiên cung tiễn trở vũ khí lạnh cho nên trước đó online bên dưới trong hoạt động làm ra những cái kia tao thao tác giờ này cũng đồng dạng có thể sử dụng không ít người chơi tình thế cấp bách bên dưới trực tiếp liền đem trường mẫu trở thành là môn ném lao ném ra ngoài tại địch nhân gần người sau đó đổi lại bên trên trường nào rất nhanh huyện thành những phương hướng khác cũng t r u y ề n tới trận trận tiếng tê ơ cổng t h à n h vị trí vị trí càng là t r u y ề n đến đ ông đông một hưởng đó là cường đạo tại va chạm cổng thành phụ trách ở trong thành phố i hợp tác chiến ngàn người đội lập tức liên tiếp có mấy người chơi trực tiếp nào h tới đứng vững cổng thành nhưng bị công thành truy chấn đến đầu ông ông đi nhanh đem bên kia nhà dân tháo rỡ k h i ê n đá liệu cùng vật liệu gỗ tới ngăn chặn cầm đầu người chơi động linh cơ một cái hiệu triệu các người chơi trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu cái này ngàn người đội lập tức phân ra một ít bộ phận người đứng vững cổng thành những người khác thì l ạ như là con kiến dọn nhà ba chân bốn càng đem phủ cận nhà dân phá hủy đem những cái kia vật liệu gỗ cùng vật liệu đá một kia ý thức trồng chất tại cửa ngăn chặn tại quy tự người viễn trinh hình thức bên dưới mặc dù vẫn là cái kia thị trấn nhỏ t r ẳ n g cảnh nhưng bên trong kiến trúc lại phản phất bị thời gian ăn mòn trở nên yếu đuối rất nhiều các người chơi cầm trên tay trường đao trường thương lúc đầu cũng là không hạn chế lấy được hỏng cũng căn bản không đau lòng trực tiếp thoải mái mở tháo rỡ rất nhanh liền tháo rỡ bên dưới không ít cục gỗ cùng vật liệu đá liền đánh mang lao nhà ngăn chặn huyện thành công thành nhưng ở nơi này lúc có người lớn tiếng kêu la bắt muốn phá nhanh trợ rút cái này thị trấn nhỏ thành p h ò n vốn là rất lơ lỏng bắc môn lại là yếu đ t nhất các người chơi cũng không có quá nhiều thời gian chuẩn bị bên kia ngược lại là cũng có một chút người chơi tại thử tháo dỡ dân cư chắn môn nhưng còn chưa kịp phá hỏng cường đạo môn cũng đã đụng vỡ cổng thành cùng nhau c h e n vào vài tên lúc đầu dùng thân thể đứng vững cửa thành người chơi bị đụng phải bay ngược đi ra ngoài mới vừa dùng rằng bỏ lên tới muốn tiếp tục chiến đấu đã bị một cây thập tự đại thương cho ngạnh xinh xinh đánh bay t ặ c binh thủ linh mang theo tặc binh cùng nhau c h e n vào phát sinh hắc quang đôi mắt đảo qua bên trong thành tìm được cái kia quy tự người giết hắn một nghìn lần một vài lần thẳng đến hắn rời khỏi nơi đây mới thôi giờ này Mạnh Nguyên chính trên tường thành, c hung hung, ù những cái kia yoma cần phải còn cho rằng đây đều là dân bản địa huyện ảnh a tin tức này kém đối với chúng ta có lợi mạnh nguyên tại cùng người chơi khác giống nhau nỗ lực giết địch đồng thời cũng không có bại lộ chính mình dù sao hắn làm là quy tự người đem lực lượng phân cho các người chơi sau đó chính mình có thể vận dụng lực lượng kỳ thực không nhiều dĩ vãn quy tự người mặc dù có thể đơn thương độc mã bình địa định lịch sử mảnh cắt một mình đối mặt tính bằng đơn vị hàng nghìn bị y ê u m a k h ô n g chế tập binh chủ yếu là dựa vào hai phương diện năng lực một là quy tự người có thể sáng tạo dân bản địa huyết ảnh phối hợp hắn tới phòng thủ thành trì hai là quy tự người đem lực lượng toàn đều tập trung ở chính mình trên thân sau đó quả thực có thể bằng vào thuộc tính nghiên ép làm đến mở vô song hiệu quả cho nên đối với yoma mà nói muốn đoạt về lịch sử mảnh cắt quan trọng nhất là tại vô số dân bản địa huyết ảnh bên trong tìm được quy tự người sau đó bất kể bất cứ giá nào bắt người đầu đi đống dùng chiến thuật biển người không yêu b i ể n chiến thuật phản phục giết chết suy yếu quy tự người một khi quy tự người lực lượng không đủ để c h è o c h ố n g tiếp tục ở đây cái lịch sử mảnh cắt dừng lại như vậy yêu ma chẳng khác nào là một lần nữa đoạt lại đối với cái này mảnh cắt quyền k h ô n g chế nhưng tình huống lần này hiển nhiên bất đồng bởi vì mạnh nguyên cái này chính quy quy tự người cũng không có triệu hoán dân bản địa huyết ảnh mà là gọi về từng cái từng cái người chơi hơn nữa còn đem quy tự người lực lượng tất cả đều phân đi ra ngoài để cho các người chơi có vượt xa dân bản địa ảo ảnh lực lượng cứ như vậy mạnh nguyên mặc dù không thể không chút kiên kỵ vọt tới yêu ma trong đống đi mở vô xong lại trên chỉnh thể tăng lên phe mình thực lực Cũng chế đối với yêu ma tại o càng n h ề u bên cạnh hắn là một tên vóc người vô cùng cao lớn tăng binh đầu bao vải trắng bên ngoài khoác áo cà xà bên trong mặc áo giáp tay cầm một thanh lớn thế đao đây là một loại trôi đao cùng lưới đao không sai biệt l ắ m trở nên g i ả i vũ khí đặc biệt cùng giữa lông mày đao hoặc quan đao có chút cùng loại cơ quạt tròn đông di tướng quân hơi nghi hoặc một chút kỳ quái vì sao lần này quy tự người gọi tới dân bản địa huyễn ảnh cường h ã n như vậy không chỉ có tổ chức nghiêm mật nghiêm trình huấn luyện không t ố i lui chút nào hơn nữa còn có chống rông triệu hoán vũ khí năng lực đặc t h ủ kỳ quái hơn chính là cái này quy tự người vì sao phải ẩn nấp ở dân bản địa huyễn ảnh bên trong không chính mình xuất thủ lẽ nào hắn trông cậy vào những thứ này dân bản địa huyễn ảnh đánh bại chúng ta không thành tăng binh ồm, ồm nói ra, không sao cả. ngược lại đem cả tòa thành đạo sâu ba thước đội tận giết tuyệt luôn có thể đem cái kia quy tự người cho bắt tới tu tiên cổ điển tìm hiểu cố sự nội dung mới lạ sắp n đến ngay chương tám mươi hai chém chết đầu mục làm rơi đồ sao ép tới dám cản đường g i ế t không tha cường đạo thủ lĩnh trong tay đại thương chỉ về phía trước từ bác môn trào vào trong thành cường đạo môn lập tức giơ cao di đ à o cùng trường thương hướng về các người chơi đánh móc sau g á y những thứ này cường đạo hoàn toàn không có đem bác môn những thứ này người chơi để vào mắt nguyên nhân rất đơn giản dưới cái nhìn của bọn họ đây bất quá là quy tự người gọi tới một ít dân bản địa h u y ê n ảnh mà thôi dựa theo thường lý đến nói những thứ này dân bản địa h u y ê n ảnh mặc dù sẽ so với bình thường dân bản địa mạnh một ít lại cũng chẳng mạnh đến đâu bọn họ ý chí chiến đấu chắc chắn sẽ không đặc biệt mạnh kỹ năng chiến đấu cũng sẽ không có nhiều tính xảo thúng chi số người của bọn họ cũng không chiếm hưu mà những thứ này cường đạo mỗi cái đều là yêu ma hóa thân không sợ đau đớn không có sợ hãi thậm chí không cần cái gì kỹ xảo chỉ cần sung phong một cái liền có khả năng đem chút dân bản địa cho trung k h a cho nên nhìn thấy những thứ này dân bản địa vậy mà tượng mô tượng dạng dơ khiên kết thành đội ngũ sắc bén di đao t bỗng nhiên chặn đi qua các người chơi dơ cao cái khiên ngăn trở sau đó cầm trong tay trường thương một hồi mánh liệt đâm còn có một chút người chơi dùng không quen trường thương thẳng thắn rút ra trường đao cùng tặc binh tình cảm mánh liệt chém nhau tên tiêu cường đạo thủ lĩnh cơ thập tự lại thương nó gây chiến mã trên thân cũng tản mát ra hắc khí vậy mà dám từ người chơi trong hàng ngũ xuống tới đem hai gã n â n khiên người chơi đụng được bay ra thật xa nhưng mà nó vừa quay đầu lại lại có phát hiện không bất luận cái gì một tên tặc binh có thể theo tới tại nó phóng ngựa xô ra lỗ hổng sau đó các người chơi lập tức tự giác ngăn chặn căn bản không cho cái khác tặc binh cơ hội thông qua cái này cường đạo thủ lĩnh dẫn đội xung phong ngược lại biến thành một mình đi sâu vào lại nhìn đi theo nó vòng thứ nhất khởi s ư ớ n g xung phong những cái kia cường đạo môn tất cả đều bị đâm được tiêu thảm bị trường thương đâm trúng địa phương hắc khí không ngừng tàn át chúng nó ra sức cơ di đao cùng trường thương muốn giết chết trước mặt các người chơi có thể các người chơi ý chí chiến đấu so với chúng nó trong tưởng tượng muốn ngoan mạnh hơn nhiều dám chịu lấy khiên một bước không lùi đây là chuyện gì xảy ra cường đạo thủ lĩnh lâm vào mê man thậm chí hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy tình cảnh những người này không nên chỉ là một ít dân bản địa huyết ảnh sao theo lý thuyết sung phong một cái nên bị triệt để tách ra mới đúng vì sao ý chí chiến đấu kiên quyết như thế vì sao kỹ năng chiến đấu tinh xảo như vậy những thứ này cũng không có nhiều người nhưng bọn hắn dù là mắt thấy có đồng bạn chết tại trước mắt mình mắt thấy một cái chiếu mặt liền tạo thành thương vong to lớn lại hoàn toàn t h ờ ơ không chỉ có không có bất kỳ tháo lui dấu hiệu ngược lại trở nên càng thêm phấn khởi cái này gọi người sai vặt kia dân bản địa may là những yêu ma này gặp nhiều thất rộng cũng chưa từng nghe nói các triều đại có triều đại nào dân bản địa có thể hung tàn đến loại trình độ này không chỉ có như vậy cái này cường đạo thủ lĩnh nhìn một phía mới phát hiện có hơn mười người võ tốt người chơi cùng du hiệp người chơi vậy mà v ớ i nó, nóng ó n lòng muốn thử văn sĩ người chơi thì là cậu thả ở phía sau theo lúc chuẩn bị đánh vắt thương tổn thêm u f hoặc là đợi thời cơ thích hợp dùng hạo nhiên chính khí bị thương nặng yêu ma mấy cái tiểu đội trưởng nhanh chóng trao đổi một lần ý kiến cái này thoạt nhìn là tên đầu m ộ ca làm hắn giết có thể bạo tốt đồ v ậ t không căn cứ trước đó họ phơ lìn hoạt động tình huống tới nhìn trò chơi này tựa hồ không có làm rơi đồ thiết định nhưng chúng ta có thể chính mình đọc thủ thủ tiêu nó cái này c h i ế n mã cái này đại thương còn có trên người nó cái này thân giáp trụ cần phải đều có thể lột xuống thảo vậy còn chờ gì làm hắn có điểm nguy hiểm à cái này thủ lĩnh thoạt nhìn là cái tiểu buốt cần phải thật có thể đánh ngươi không thấy vừa rồi nó cưỡi ngựa trực tiếp đem hai cái anh em cho đánh bay sao sợ cái gì chết còn có một lần sống lại cơ hội đâu lại nói chúng ta nhiều người như vậy đâu các người chơi rất nhanh đạt thành nhất trí ý kiến làm nó trước đó tại thí luyện ảo c ả n h trong những thứ này người chơi tự mình một người cũng dám cùng đông di tướng quân va vào hiện tại người nhiều như vậy có thể sợ hai lý lẽ c ư ơ n g đạo thủ lĩnh là cái yêu ma nhưng giờ này nó cảm giác mình gặp ủy nó cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này dân bản địa nhìn thấy thực lực hơn xa tại chính mình yêu ma lại vẫn không chạy ngược lại dùng ánh mắt tham lam lặp đi lặp lại đại lượng trong tay nó đại thương cùng trên thân khải giáp thực sự là một người chiến mã một tiếng hí dày cường đạo thủ lĩnh trực tiếp cơ thập tự đại thường hướng những thứ này các người chơi vào tới giống như vậy tiểu tam ngư nó i một thương là có thể chọn chết một người nhưng mà trường thương lướt qua tên kia vo tốt lại tại thế ngàn cân treo sợi tóc ngay tại chỗ một lăn lấy chỉ trong gang tóc tránh ra mũi thương không chỉ có như vậy hắn còn phản tay một thương suýt chút nữa đâm chúng chiến mãng m u một người chơi kêu sợ hay nói ai đừng giết ngựa a nói không chừng còn có thể kỳ đâu một gã khác người chơi cao mày không quản được nhiều như vậy trước cho nó đánh xuống n g a rồi nói sau bên ngoài còn rất nhiều cái đâu đừng bên mực cường đạo thủ lĩnh khốn hoặc rất nhanh loại này hoang mang biến thành tức giận nó không thể nào hiểu được vì sao những thứ này dân bản địa lại vẫn có thể ở loại này vết đau liêm máu một không chú ý liền sẽ chết bất đắc kỳ từ nguy hiểm thao tác sau đó còn có thể bình tĩnh như thế tự nhiên thảo luận có muốn hay không trước hết giết ngợi ư vấn đề chưa từng thấy có như thế hung hăng như vậy không đem yêu ma để ở trong mắt dân bản địa nó dù đậu cơ đ ạ i thương thẳng đến cái kia hai gã lắm một người chơi vào tới hai người chơi đều là sửng sốt nhìn nhau từ với nhau trong mắt thấy được n g h i hoặc tình huống gì chẳng lẽ cái này thủ lĩnh quái còn nghe hiểu được chúng ta nói chuyện còn s i n khí không đến mức ca mắt nhìn thấy thập tự đại thương chặt đi qua một người hướng bên cạnh lăn lộn t r á n h n ẽ khác một người mắt nhìn thấy không còn kịp rồi chỉ thật là cao nâng cái khiên đón đỡ chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn cái này người chơi liền người mang cái khiên một bay lên đi ra ngoài cường đạo thủ lĩnh còn muốn đuổi theo đánh nhưng mà người chơi khác đã một loạt mà lên đưa nó cho bao bọc vây quanh trong tay trường thương trường đao trường kiếm điên cùng hướng nó trên thân b ắ t chuyện t h y môn cũng bị công phá chắn một lần lỗ hổng duy trì ở trận hình thích khách ngàn người đội chuẩn bị tốt có một chi cường đạo bộ đội hướng các nơi cái kia một dây dân cư đi trên ạ loại i các bất t đồng o n g k h h nói c tường thành c ỉ l bị cấp đối với bắn tên nhiều không có ý nghĩa vừa vẫn đem cường đạo dẫn dụ đến đao thật thương thật chặt trong thành cái kia hai cái dự bị đội người chơi cũng chờ được có điểm không kiên nhẫn được nữa trang diện trở nên cực độ hỗn loạn người chơi cùng yêu ma không chế cường đạo đánh thành một đoàn tường thành bên trên dân cư bên cạnh chợ bên trong khắp nơi đều tại chiến đấu đánh tới khẩn yếu q u a n đầu cũng không có thời gian chỉ huy hoặc là nghe chỉ huy nguyên bản tiểu đội cũng có thể bị cường đạo tách ra tự mình chiến đấu nhưng lập tức liền rơi vào cục bộ nhân số hoàn cảnh xấu các người chơi cũng không chút nào hoảng sợ trong đầu của bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ ngược lại trước khi chết làm sao cũng được giết một cái đã biết yêu ma cùng cường đạo số lượng đại thể là người chơi gấp hai mà mỗi cái người chơi có một lần sống lại cơ hội đó không phải là nói đổi một cái không lỗ đổi hai cái huyết kiếm sao một khi đem phức tạp chiến trường chuyển hóa thành loại này đơn giản toán học vấn đề liền sẽ phát hiện chưa bao giờ rõ ràng như thế sáng tỏ chỉ là rất nhiều người chơi đều có tương đồng nghi vấn những thứ này cường đạo không tiếc bị chặt cũng muốn hướng cái này thị trấn nhỏ chỗ sâu hơn toàn chúng nó đến cùng đang tìm cái gì đâu một tên mang theo bảy tám mươi tên tinh nhuệ tặc binh lãng khách thành công phá tan người chơi phòng tuyến đi tới trong thị trấn chợ cùng dân cư đã kinh biến đến mức cụ nát thậm chí cũng không thiếu tầng đồ lãng khách dơ cao di đao uy tự người rất có thể liền giấu ở tòa này thành nội bộ tìm được hắn giết hắn đối với yêu ma mà nói cho ú tới bây giờ còn không thấy được có ai phù hợp quy tự người đặc thù cho nên những yêu ma này phán đoán quy tự người nhất định còn ẩn thân tại huyện thành nơi nào đó đào sâu ba thước cũng nhất định phải tìm ra cường đạo môn lập tức nhảy vào chợ cùng dân cư bên trong nhưng mà một giây sau liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết văng lên có mai phục lãng khách hơi kinh ngạc bởi vì trước mắt cái này một mảnh dân cư nhìn lên tới hoàn toàn tính mịch hoàn toàn không giống như là có phục binh dáng vẻ có thể những cái kia tiến nhập lục x o á t cường đạo quả thật bị ám sát thậm chí bên ngoài người cũng không thấy địch nhân ở đâu lãng khách bên phải tay nắm chặt di đao trôi đao nhẹ nhàng d ấ m lên trên đất gạch ngói vụn đi tới chợ chỗ sâu phía trước xuất hiện một cái tập binh thi thể yêu ma hắc khi đang từ đầu đỉnh tàn mát những thứ này bị yêu ma khống chế cường đạo sinh mệnh lực đều vô cùng n g a n cường nếu như không đả thương được yêu hại cũng sẽ không một k í c h bị mất mạng luôn sẽ có phản kích cơ hội nhưng tên tặc này binh nhưng là trực tiếp bị dao găm đâm thủng đầu đ ỉ n h như vậy tinh chuẩn tử vong thật sự là khó có thể tưởng tượng là một cái thủ pháp rất cao minh thích khách là cái k i a quy tự người bản thân kỳ quái dạng này thích khách tựa hồ không chỉ một lãng khách thuần nhãn cầu màu đen chuyển động làm lại là yêu ma nó giờ này cũng có chút không hiểu nổi tình trạng cái này lịch sử mảnh tắt bên trong tình huống thực sự là khắp nơi đều lộ ra quỳ dị ở nơi này lúc một đạo thân ảnh lạng yên không một tiếng động từ bên cạnh phòng đỉnh bên trên rơi xuống như là ăn thịt chim thương lương giống nhau hướng về lãng khách nào tới lãng khách trên thân hắc khí trong nháy mắt ngưng kết nó bên phải tay nắm chặt chùa đao di đao xuất thủ hướng về bóng đen c h é m tới nó cũng không phải là thông thường tập b ì n h mà là đao pháp tinh xảo lãng khách có tự tin có thể ở thích khách g á m sát chính mình trong nháy mắt xuất đao bằng vào di đao chiều dài ưu thế giết ngược phước một tiếng di đao đâm vào đối phương thân thể lãng khách thấy rõ đối phương khuôn mặt để cho nó có chút ngoài ý muốn chính là cái này lại là một nữ nhân nhưng mà dù là chúng đao hạng nàng giống như là hoàn toàn không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì giống nhau mặc cho di đao đâm xuyên thân thể của chính mình tay phải dao găm vẫn là tự bên trên mà xuống đ ỗ n g nhiên đâm vào lãng khách cái chán cắm thẳng t h ẳ n g trôi thất phu giận dữ thiên phú phát động trong nháy mắt cho dù là chịu đến vết thương trí mạng một kích này cũng tuyệt đối sẽ không đình chỉ lãng khách vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông dân bản địa trong thế nào sẽ có dạng này manh nhân chỉ là nó cũng không kiểm nghĩ thông suốt hắc khí theo hắn cái chán không ngừng tà n mát quy về trôn vùi hạ được lăng cũng té ở trên đất còn tốt đây không phải là trung cực thí luyện chỉ có hai mươi cảm rất đau bất quá đây cũng là một tiểu b v ư ơ n bán lời thi thể của nàng đổ xuống đất bên trên rất nhanh tiêu thất biến thành linh hồn trạng thái đợi sống lại siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g chương 83, du hiệp tập kích quầy dối huyện t h à n h bắc phương cường đạo trong quân doanh toàn thân tản ra dạy đ ặ c h ắ c khí đông di tướng quân cơ bằng sắt quả tròn tiếp tục chỉ huy tặc binh tiến công kỳ quái vì sao lần này dân bản địa huyết ảnh chống cự ngoan cường như vậy một tòa huyện thành nho nhỏ cũng không phải cái gì cố nhược kim thang địa phương vậy mà không đánh vào được chẳng lẽ lần này mới nhậm chức u y tự người vốn có cường hóa dân bản địa ảo ảnh đặc thù lực lượng nhưng những n à y dân bản địa cũng không phải đơn giản được cường hóa bọn họ phảng phất đều là quy tự người hóa thân lấy yoma thị giác tới nhìn chiến đấu lần này có thể nói là khắp nơi đều lộ ra tà môn cường đại yoma là rất khó triệt để giết chết chúng nó du t ẩ u cùng bất đồng lịch sử mảnh c ắ t bên trong thậm chí có thể cùng chung một phần trí nhớ cho nên cái này tên cầm đầu yoma cũng có một chút cùng quy tự người chiến đấu ký ức tại trong trí nhớ của nó quy tự đám người đoạt về lịch sử mảnh cắt chiến đấu đều tương đương đơn giản thô bạo tại yoma tiến công lúc Quy truyền người mặc dù cũng sẽ dùng dân bản địa ảnh hiệp mặc dù sẽ địa huyết ợ chính mình chiến mình đ ấ nhưng phận tình huống vẫn đại bộ u vào là sẽ rửa q tự người lực lượng, một thân một mình tiêu diệt tập trung tất cả lực lượng giết chết cái này, quy tự tiêu t lực lực người lượng, mình lượng đến nói, cần lượng này người, không ngừng tiêu hắn lực lượng, là được đại đối với cái rồi. lực là chỉ cả ma. Mà ma hao yêu yêu quy u y r thống vương thức chiến đấu bên dưới quy tự người cùng yêu ma giữa thắng bại tương đương đơn giản cùng trực tiếp mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ xen lẫn một ít chí mưu nhưng chỉnh thể mà nói vẫn là so đấu lực lượng cùng kỹ x ả o chiến đấu hình thức về phần dân bản địa huyết ảnh chẳng qua là đưa đến một ít mê hoặc cùng tác dụng phụ trợ mà lấy từ không có bất kỳ một danh quy tự người thật đưa bọn họ coi ra gì có thể tình huống lần này lại kỳ rất lạ những thứ này dân bản địa huyễn ảnh từng cái sức chiến đấu đều cao đến quá đáng không chỉ có là kỹ năng chiến đấu hoàn toàn không giống dân bản địa đáng sợ hơn là bọn họ thậm chí có so yêu ma còn mạnh hơn ý chí chiến đấu yêu ma nhiều lắm cũng chính là không sợ chết cùng hung c ơ gắt nhưng b ở i vậy mang tới vấn đề là chúng nó thường thường sẽ rất ngu xuẩn thông minh đáng lo nhưng những n à y dân bản địa huyễn ảnh không chỉ có không sợ chết hoàn toàn không nhận yêu ma lực lượng tinh thần ăn mòn hơn nữa còn hiểu được vận dụng trí mưu sẽ chính xác tính toán cái mạng của mình có thể đổi mấy cái y ê u m a húng chi bọn họ tựa hồ còn có thể vận dụng quy tự người năng lực mặc dù loại chiến lược này có điểm giống là quy tự người lực lượng siêu cấp hơi co lại bản nhưng nhiều người như vậy hội tụ vào một chỗ khả năng liền không thể khinh thường chỗ này huyện thành rõ ràng đã làm bấp bên trăm ngàn chỗ hở có thể y ê u m a không chế cường đạo bốn mặt xuất kích rõ ràng đều công phá hai đạo cổng thành tường thành cũng xuất hiện hết mấy chỗ lỗ hồng nhưng cố r ằ n g co mấu chốt hơn là nhiều như vậy yoma đã sâu vào trong thành tại trả giá cực là tổn thất nặng nề sau đó lại liền cái kia quy tự người cái bóng đều chưa thấy chỉ tìm được mấy cái hư hư thực, thực thì ự c t như t ư ở n g thành bên trên kỹ năng chiến đấu tinh xảo võ tốt hạo nhiên chính khí bị thương nặng rất nhiều yêu ma thư sinh trợ phụ cận ám sát lãng khách thích khách các loại nhưng là những người này đơn lấy ra mỗi người tự hồ cũng có điểm quy tự người cái bóng nhưng cẩn thận nhìn lại cảm thấy không giống tiếp tục công thành đem cả huyện thành lật cái đáy hướng lên trời cũng không tin tìm không ra cái k i a quy tự người đông di tướng quân cơ còn tròn ngoài thành cường đạo tiếp tục liều lĩnh áp bên trên nhưng ở nơi này lúc cường đạo quân sự phía sau lại truyền đến một hồi ồn hồ ào náo động còn có tiếng họ giết đông di tướng quân quả là không dám tin vào hai mắt của mình l thành, thành ạ hơn, hơn nữa cái này ngàn người đội cùng một màu đều là thực lực rất mạnh du hiệp người chơi tại hoắc vân anh dẫn dắt bên liên giới thân pháp của bọn hắn rất nhạy sống cũng không cùng cường đạo chiến đấu hoàn toàn là đánh một thương đội chỗ khác cường đạo bên trong mặc dù cũng có số ít đầu mục cưỡi ngựa nhưng cơ bản bên trên đều đã vọt vào trong thành đơn thuần so chạy trốn bình thường cường đạo thật đúng là đ ổ i không kịp đám này du hiệp đông di tướng quân nhìn chằm chằm đám này du hiệp lần thứ hai lộ ra vẻ nghi hoặc một cái nho nhỏ ngàn người đội ngược lại là không đến mức tạo thành cái gì quá ảnh hưởng nghiêm trọng những thứ này cường đạo dù sao đều là bị yêu ma phụ thân không biết sợ hãi là vật gì cũng sẽ không lâm trận bỏ chạy để tên này đông di tướng quân để ý là những thứ này du hiệp thủ lĩnh nhân vật nhìn lên tới cũng rất có thể là tên kia quy từ người người này thân hình linh hoạt kiếm pháp tinh x hơn nữa mỗi lần đều có thể mang theo phạm hiểm cảnh lúc thành công chạy trốn loại chiến lược này cùng năng lực chỉ huy quả thực rất như là quy tự người tác phong chỉ bất quá hắn thực lực hơi yếu xa xa không tới quy tự người có thể trực tiếp mở vô s o n g đại sát tứ phương trình độ ta đi giết hắn tăng binh cầm trong tay lớn thế đ a o muốn muốn đích thân đi giải quyết những thứ này du hiệp đông di tướng quân vừa nhấc tay đưa hắn n g ă n lại không người đi công thành những người này thân pháp rất mẹ sống n g ư ờ i không nhất định có thể đ ổ i kịp những người này ta tự mình giải quyết tăng binh gật đầu không có nói cái gì nữa mở ra nặng nề tiến độ cùng tặc binh một chỗ tiếp tục hướng huyện thành phát động tiến công giờ này trong huyện thành chiến đấu đã dần dần gần như gây cấn bên trên khắp nơi đều là cường đạo thi thể nhất là tại phía dưới thành tường cùng cửa thành cổng t o vào bên trong các người chơi cùng cường đạo lặp đi lặp lại tranh đoạn có thể nói là sát chết khắp nơi các người chơi sau khi chết thi thể sẽ tiêu thất nhưng cường đạo thi thể cũng sẽ không tiêu thất cho nên nhìn lên tới vô cùng thảm l i ệ t phụ trách tại tường thành cùng cổng thành vị trí ngăn cản cường đạo các người chơi tất cả đều tại d ù huyết phân chiến đầy người đều là vết máu hơn nữa phần lớn người đều đã bị thương nếu như dựa theo tình huống bình thường đến nói giờ này bọn họ sớm nên sức cùng lực kiện sĩ、si、phát cáo danh giới h ỏ n g mất nhưng tấn công yêu ma lại phát hiện những người này không chỉ có không có vỡ ngược lại càng đánh càng hăng trả lại t ự người lực lượng cùng văn sĩ hạo nhiên chính khí hai tầng ra chỉ bên dưới những thứ này người chơi thể năng hơn xa bình thường dân bản địa mặc dù thời gian dài chiến đấu cũng không cảm giác mệt mỏi còn vết thương trên người tại cảm giác đau bị áp chế tình huống bên dưới bọn hắn cũng đều đã thành thói quen chỗ đau đau đớn ngược lại kích phát rồi bọn họ ý chí chiến đấu mấu chốt nhất là tinh thần của bọ cũng sẽ không tan vỡ tràng bên trên địch nhiều ta ít thời điểm bọn họ cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi ngược lại chết làm lại lần nữa liền có thể địch quả ta nhiều thời điểm tiên liền càng phải nắm chặt sông về phía trước bằng không hơi chút chậm một bước đầu người liền đều đừng đừng người đ o ạ t đi tuy nói trò chơi này không có bảng ghi điểm cũng không có chém đầu thăng cấp thiết định nhưng làm làm chăn tỉ m ị sàng lọc chọn lựa tới nội chắc người chơi một tràng chiến dịch hạ xuống đều không có giết mấy cái cường đạo nói ra là muốn bị người nhà b á n thậm chí rất nhiều yêu ma thấy được vô cùng thái quá một màn rất nhiều võ tốt thân hãm trùng vây sau đó ngược lại mừng rỡ rốt cục không ai theo ta đoạt đầu người xông vào trận địa ý chí kỹ năng thiên phú rốt cục có thể hoàn mỹ phát huy tác dụng cái gì ngươi nói sẽ bị vây công trí tử nói đùa chết lại sống lại thôi ngược lại còn có một cái mạng lại nói dù là hai cái mạng đều thông báo chỉ cần giết đủ số là được ga loại chiến đấu này ý chí chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung mà những cái kia l i ề u mạng phá tan phòng tuyến sắp nhập trong thị trấn yêu ma càng là đã trải qua khó có thể tưởng tượng g i ả n vặt thử s i ê u tầm quy tự người yêu ma bị trợ cùng dân cư phụ cận không chỗ nào không có mặt thích khách chỗ tập kích những thứ này thích khách xuất quỷ nhập thần một kích trí mạng Coi những ư trước, riêng biệt tối liền đổi bởi giận yêu động cũng cùng thích khách đánh thành lần cơn chúng, hành động cũng sẽ chấp hành hoàn n báo bị thể thích một một, thích thất hoạt chặt sát tất. phu sau mà sớm ám là có khách khách kích chấp đó, h sẽ đa dù vì thứ này cường đạo thực lực bản thân cũng sẽ không cao hơn người chơi quá nhiều đối mặt lại là sớm chuẩn bị sẵn sàng thích khách hầu như có thể nói là vô kế khả thi mà những cái kia cây chiến mã xông vào trong thành cường đạo thủ lĩnh cũng rất nhanh liền là sự lô mãng của mình mà trả giá đại giới người chơi mấy cái tinh nhuệ tiểu đội nhìn thấy nó giống như là nhìn thấy đi lại kho vũ khí cũng giống là g i ngoại săn thú g ã nhân thấy được một đầu to lớn l ợ rừng các người chơi có đỉnh khiên hấp dẫn cựu hận có dùng trường mâu đâm dùng đao chặt còn có ở phương xa bắn tên ném mạnh trường mâu một mình xâm nhập đầu mục rất nhanh đã bị đánh thành cai sảng t h ằ n g đến k é ngựa bỏ mình một khắc này nhưng yêu ma này cũng nghĩ không thông theo lý thuyết tại thực lực địch ta khác xa tình huống bên dưới chỉ cần sung phong một cái những thứ này dân bản địa huyễn ảnh nên tháo chạy a nhưng vì cái gì bọn họ không chỉ có không có tháo chạy ngược lại hưng phấn hơn t h ằ n g đến thân thể tử vong yêu ma hóa là hắc khí trừ khử ở vô hình nó cũng không thể suy nghĩ cẩn thận vấn đề này chỉ thấy những người kia mừng rỡ chia cắt chiến lợi phẩm đem trên người nó khải giáp cùng thập tự đại thương cho lột xuống phân cho tại săn bắn trong quá trình xuất lực tối đa chiến lược mạnh nhất người chơi cũng có một chút người chơi phát hiện tinh nhuệ cường đạo di đao tựa hồ rất tiện dụng n h a o nhau vứt xuống trong tay mình chế thức vũ khí đổi bên trên di đao còn có một nhánh cường đạo tiểu đội may mắn s ô n g qua bọn thích khách mai phục khu vực xông vào huyện thành khu vực nắng cốt sau đó chúng nó liền thấy để cho yêu ma đều không khỏi kinh hai c h ẳ n g cảnh phía trước đất chống bên trên lúc đầu không có vật gì một giây sau lại đột nhiên xuất hiện hơn một trăm người vừa vặn đuổi kịp cái này một lớp sống lại người chơi những thứ này cường đạo hiển nhiên không thể nào hiểu được những người này rốt cuộc là như thế nào đột nhiên xuất hiện nhưng đối phương nụ cười lại học được các người chơi hiển nhiên mừng rỡ mới vừa sống lại đã có người đưa tới cửa còn chờ cái gì cướp tài sản ra hỏa tổng cộng mới đột phá vòng vây tiến đến như vậy điểm cường đạo đậu thủ chậm nhưng là ngay cả nước đều uống không bên trên k h ô n g chế được đông di tướng quân ở ngoài thành tổ chức công thành cường đạo phát hiện chiến trường tình huống càng ngày càng thoát ly k h ô n g chế của mình tại trong trí nhớ của nó yêu ma cùng quy tự người chiến đấu vốn chính là thắng thiếu thôi nhiều Đại bộ p h ậ nhưng bây giờ chính quy quy tự người đều còn không có hiện thân yêu ma quân đội cũng đã lộ ra bại tướng cái này huyện thành nho nhỏ, nhỏ. dám đến bây giờ còn không có lấy bên dưới giống như là một không đáy giống nhau không ngừng cắn nuốt yêu ma binh lực l i ê u mạng vọt vào cường đạo trực tiếp liền điệu vô âm tấn không biết trong huyện thành mặt đến cùng chuyện gì xảy ra là chúng mai phục còn là chúng cặp ấy hơn nữa huyện thành thành phòng nhiều lần nhìn lên tới đều muốn lảo đảo muốn ngã nhưng những n à y dân bản đ ị a h u y ệ n ảnh lại không gì sánh được kiên quyết phản công đoạt về cho đến bây giờ tường thành cùng nơi cửa thành mấy đạo phòng tuyến còn tại g i ằ n g co mặc dù ngẫu nhiên lậu đi vào một ít tập binh nhưng hoàn toàn không có muốn dấu hiệu hầm mất ngược lại là yêu ma bên này có lực đã hao tổn gần nữa tiếp tục như vậy nữa sự thực bên trên mạnh nguyên làm là chính quy quy tự người có thể sử dụng võ tốt thích khách văn sĩ du hiệp bốn loại thân phận dành riêng thiên phú ở trong chiến đấu cũng quả thực lén lút dùng nhưng không có người chơi có thể nhìn ra được đều cho là hắn chỉ là một thông thường du hiệp người chơi nguyên nhân rất đơn giản nó thân phận của hắn dành riêng thiên phú kỳ thực đều là bị động hiệu quả dù là có hiệu lực cũng không rõ ràng như vậy về phần văn sĩ hạo nhiên chính khí mạnh nguyên phát hiện trong chiến đấu len lén cho mình nhỏ g i ọ n g niệm hai câu thơ cũng hoàn toàn có thể phát huy tác dụng nói chung trước mắt mạnh nguyên biểu hiện hoàn toàn phù hợp chính mình người thiết cả người tay không tính cao cấp nhất nhưng có thể bằng vào thần kỳ não mạch đóng hơn người vận khí cùng với tại phụ trợ phương diện đặc biệt thiên phú cùng đỉnh tiêm du hiệp đại lao sánh vai đặc lập độc hành du hiệp lại vẫn thu hoạch rất nhiều người chơi cặp mắt kính nghệ để cho mạnh nguyên có chút ngượng ngủng một đoạn thời gian dục h ế t phân chiến sau đó tường thành bên trên đã tràn đầy cường đạo thi thể mà cường đạo thế tiến công cũng rõ ràng chậm lại có chút kế tục không còn chút sức lực nào bên trong thành tình huống thế nào có muốn hay không phân ra một bộ phận người đi trợ giúp không biết ta bên kia người tựa hồ cũng không có cầu v i ệ n đi tiện tay thủ tiêu cuối cùng một cái không biết sống chết leo lên thành đầu cường đạo cái này mặt trên tường thành các người chơi ngược lại đều có chút không biết theo ai không biết nên làm cái gì ở nơi này lúc bọn họ nghe đến phía dưới có người hô to một tiếng a giống lập tức dối loạn tư n g mừng trên tường thành các người chơi không khỏi ca kinh tâm muốn chẳng lẽ là có cường đại gì đầu mục hoặc là bột công vào trong thành rồi có muốn hay không trợ giúp chỉ là bọn hắn từ tường thành bên trên thò đầu nhìn xuống đi lại phát hiện cường đạo đầu mục cưỡi chiến mã ớt thập tự đại thương hưng phấn mà một bên loạn bật một bên hướng ngoài thành phóng đi tại đây cường đạo phía sau còn rất nhiều những thứ khác cường đạo có mặc trọng khải có kéo thập tự đại thương còn có cầm trên tay hai thanh gì nào toàn đều theo cái này đầu mục phía sau ra bên ngoài chạy thần thái tương đương phấn khởi thành bên trên các người chơi không khỏi hai mặt nhìn nhau rất là bờ Cường chạy chết, trước Cái cái cái Cường cũng chơi khác. Bọn họ muốn đoạt đầu người. Còn cùng các chơi được, chơi chú công Cường người người. người dưới người người người. giờ tán loạn Không đúng định, không không không nuôi này bọn muốn đứng ngay đó làm gì? Mau cùng lên、A. Thành bên trên các người chơi sửng sốt một lần mới phản ứng bên những này không phản muốn gì gì, đạo đạo đoạt đầu đó đạo, đoạt đầu lại sao, theo sao. to xáo thiết phải họ hô thứ thừa yêu vậy Vậy từ tới suốt một trá. Má, quá là là làm rồi. kia mới mọi sợ dựa ma A, mau A. dịp mà ý trên thành kết thúc chiến đấu trước đó dưới thành chiến đấu đã sớm tiến nhập hồi cuối vài tên lãnh binh cường đạo đầu mục tất cả đều bị các người chơi giết chết bất luận là chúng nó vũ khí trong tay vẫn là trên người mặc khải giáp đều bị các người chơi chia điều kỳ quái nhất là vẫn còn có người chơi tại nắm chắc phần thắng tình huống bên d ư ớ i t h ử đem một tên cường đạo đầu mục đánh xuống ngựa liền ngựa của nó cũng cho đoạn thế là mặc trọng khải cầm trong tay thập tự đại thương lại kỵ bên trên chiến mã cái này người chơi vậy mà tại ám xa trò chơi hệ thống vẫn chưa mở ra chuyển chức hệ thống trước đó liền mạnh mẽ thủ động cho mình chuyển chức thành cường đạo tướng quân mạnh nguyên nhìn một lần cái này người chơi gọi phản tổn cũng là trên bảng nội danh võ tốt người chơi trước đó mạnh nguyên cùng tham thương cũng từng chú ý qua hắn người này nổi bật đặc điểm là nếu như triệu hải bình trí lực là chín vậy hắn trí lực cũng chỉ có một có thể đánh là thật có thể đánh nhưng tự i hồ là dùng trí lực đuổi giờ này phàn tồn xuyên bên trên toàn thân trọng hải lại kỵ bên trên chiến mã h i ệ n nhiên tự mình cảm giác quá độ lương hảo hắn cưỡi ngựa ở trong thành chạy hai vòng thích thứ một lần một lần nữa tìm tìm trước đó cầm cung ngựa thành thạo cái thiên phú này lúc cảm giác lúc đầu muốn tìm mấy cái cường đạo thử xem thập tự đại thương có dùng được hay không đến cùng sẽ hay không cùng cường đạo thủ lĩnh sản sinh người mua tú cùng người bán tú khác biệt kết quả lại rất thất vọng phát hiện bên trong thành cường đạo đều bị các người chơi dọn dẹp không sai bịt lắm cũng chỉ có số ít tạp ngư còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cái này quá mất hứng hắn ngược lại nhìn thấy ngoài thành cũng không thiếu cường đạo thế là a giống một tiếng cưới ngựa liền sông ra ngoài với hắn một đoàn đội người chơi vốn đang tại cướp đoạt chiến lợi phẩm n g h ĩ đội cường đạo trưởng thương cùng di đao dùng một chút nhìn nhìn thấy phản ứng được lập tức đội k ị cường đạo không đến vậy chúng ta liền đi a ngược lại đều là những thứ này cường đạo sớm một chút tiêu diệt sớm một chút xong việc một người mãn gọi g là đưa nhưng một đám người một chỗ mãn g khả năng liền gọi kỳ tở hiện ở người chơi môn một p h e n ác chiến sau trạng thái chính tốt đều cảm thấy còn không có đánh quan g nghiện mặc dù đã có không ít người chơi trận v o n g dùng hết rồi sống lại số lần nhưng còn lại các người chơi lại lại không chút nào bởi vì chiến hưu trận vong mà sản sinh bất luận cái gì bi thương hoặc nao núng cảm xúc ngược lại hưng phấn hơn chiến hưu càng ít sân khấu càng lớn tương thánh bên trên sở ca cũng nhìn thấy một người xông ra phản tồn không k h i nhịu nhữ mày nhưng v tất cả mọi người chuẩn bị phản công trong thành hai cái dự bị đội tất cả đều đ ổ i kịp trên tường thành ngàn người đội cũng bắt đầu đi phía trước đẩy mạnh trợ giúp du hiệp bao bọc cường đạo giảm ngươi ngàn người đội chính mình nhìn bản đồ cùng đội ngũ diện bản gây dựng lại một lần bảo trì trận hình không cần l o ạ n sông cường đạo còn có là mọi người người người có p h ầ n làm là chỉ huy sở ca đương nhiên rất không thích loại này không tổ chức không kỷ luật hành vi nhưng suy nghĩ đến cái này dù sao cũng là các người chơi lần đầu tiên cỡ lớn quốc chiến trước đó cũng không có đi qua hệ thống huấn luyện các người chơi cũng không khả năng một đi lên liền vô sự tự thống làm đến hoàn toàn kỷ luật nghiêm minh xuất hiện một ít mãn phu hình người chơi cũng không thể tránh được vừa vặn yêu ma thế tiến công đã kế tục không còn chút sức lực nào cho nên sở ca vẫn là hạ phản công mệnh lệnh để cho người chơi khác cũng đi hiểm hộ cùng phối hợp chờ trận chiến đấu này kết thúc sau đó nếu có phục bàn phân đoạn suy nghĩ thêm việc này đi tiếp tục công thành cao lớn tăng binh đã tới tiền tuyến giờ này huyện thành hai cái cổng thành đều đã mở rộng ra mà yêu ma binh lực đã hao tổn hơn nữa cho nên còn thừa lại cường đạo cũng sẽ không leo thành ngược lại là tập trung lực lượng công kích cửa chính song p ư ơ n g tại cổng thành phụ cận rằng co đánh giáp lá cả đánh cho vô cùng thảm n i ệ t cao lớn tăng binh cầm trong tay lớn thế nào hướng về cổng thành vào tới thực lực của nó so với bình thường cường đạo thủ lĩnh còn muốn càn g mạnh tin tưởng vững chắc chỉ muốn xông ra những thứ này dân bản địa phòng tuyến để cho tặc binh có thể d ế t vào trong thành liền tất nhiên có thể phá cuộc nhưng mà tăng binh còn chưa tới cổng thành liền thấy cơi chiến mã cường đạo thủ lĩnh cơ thập tự đại thương một thương đem một tên cơ di đao cường đạo cho đâm thủng ở trên mặt đất kéo làm rất xa các người chơi sức mạnh của bản thân nhiều lắm cũng liền cùng thông thường tinh nhuệ cường đạo ngang hàng nhưng tại chiến mã xung phong lực lượng ra chỉ bên dưới thập tự đại thương lại có cực là khoa chương lực sát thương thấy như vậy một màn tăng binh cùng cường đạo môn đều ngần ra tình huống gì phản bội có thể tất cả mọi người là yêu ma nơi nào có cái gì phản chiến thuyết pháp thẳng đến cái này cường đạo thủ lĩnh lần thứ hai thúc ngựa hướng phía tăng binh vào tới nó mới chú ý tới đối phương trên thân không có bất kỳ hắc khí rõ ràng chính là một cái dân bản địa mặc vào cường đạo đầu mục khải giáp mắt nhìn thấy thập tự đại thương hướng mình đâm tới tăng binh cơ lớn thế đ a o đem trường thương gia khai khanh một tiếng vang thật lớn phản tồn hai tay bị chấn đến tê dại suýt nữa mất đi cân bằng từ lập tức nga xuống các loại cái này giống như là một tiệm bốt phản tồn tìm ngựa đi vòng、bèo. mới chú ý tới cái này tăng binh so những thứ k h ắ c cường đạo cao hơn hai cái đầu vóc người khôi ngô được không giống lời nói hơn nữa ăn mặc cũng rất đặc biệt mau tới cái này trả cái tiểu b ố t phan tôn một tiếng hô to hắn đi theo phía sau người chơi cũng một loạt mà lên đem tăng binh bao bọc vây quanh ánh mắt của mọi người toàn đều nhắm ngay hắn cái kia thanh lớn thế nào khát vọng ánh mắt rõ rành rành rõ ràng cho thấy cái tốt đổ vật ta tăng binh đen nhánh tròng mắt chuyển động lộ ra kinh ngạc biểu tình nhất thời gian thậm chí có điểm không phân do đến cùng ai mới là yêu ma bên kia đông di tướng quân phải là cái này phó bản trung cực vật ta nghĩ biện pháp thủ tiêu nó thử xem làm được hả theo chúng ta chút người này không có việc gì chúng ta còn có một cái mạng đâu cho dù chết dò xét một lần nó hư thực cũng được à du hiệp các người chơi n h a u n h a u nhìn về phía hoác vân anh chờ lấy hắn cuối cùng đánh nhịp trước đó cái kia du hiệp tạo thành ngàn người đội từ huyện thành nam môn tuân gia tới đi vòng qua yêu ma quân phản loạn cánh tập kích quấy dối lại chiến lại đi cho những thứ này cường đạo tạo thành to lớn quấy nhiễu những thứ này du hiệp mỗi cái đều có hiệp không lưu hành dành riêng thiên phú lại là tại cực là chống trải địa hình chiến đấu ý chí kiến định câu thông thông thuận cường đạo nhiều lần thẹn quá thành giận muốn đưa bọn họ vây quanh lại toàn đều thất bại luôn là bị đột phá v ò n g đ â y bất quá dù sao cũng là tại yêu ma trong trận địa chiến đấu mặc dù k ề m chế rất nhiều yêu ma chi này ngàn người đội cũng lần lượt hao tổn hơn nữa hiện tại chỉ còn lại ba bốn trăm người mắt nhìn thấy chính diện chiến trường tựa hồ cũng muốn phân ra thắng bại những thứ này du hiệp các người chơi tư tưởng cũng bắt đầu hoạt l ạ c lên bọn họ đem mục tiêu nhắm ngay tên kia cơ quạt tròn chỉ huy t ắ c chiến đông di tướng quân nếu như có thể đem người tướng quân này giết chết lời nói có phải hay không có thể trực tiếp kết thúc trận chiến tranh này một mình thâm nhập chém đem k i n h cờ cái này nghe lên liền bức cách tràn đầy a nếu như là bình thương binh sĩ giờ này khẳng định không dám làm ra như vậy giống như là tự sát cử động nhưng những thứ này người chơi biết chính mình cho dù chết cũng còn có một lần sống lại cơ hội ngay lập tức sẽ trở nên nóng lòng muốn thử lên hoác vân anh cùng sa tại trên tường thành s ở ca trao đổi một lần ý kiến mà hậu quả điểm tạm dừng đầu lên trò chơi các người chơi lập tức nóng lòng muốn thử hướng lấy cầm đầu đông di tướng quân v ọ t tới cường đạo quân sự bên trong đông di tướng quân ném ra quả tròn chính diện trong chiến trường cường đạo môn đã hiển lộ ra bại tướng tên kia tăng binh gia nhập cũng không thể xoay chuyển chiến cuộc ngược lại còn bị hơn mười người tinh nhuệ võ tốt người chơi cho bao bọc vây quanh rơi vào khẩu mà ở cánh cái kia còn sót lại hơn ba trăm tên du hiệp vậy mà mưu toan nhảy vào quân sự chấp hành chém đầu hành động những thứ này dân bản địa huyễn ảnh đến cùng vì sao sinh manh như vậy đây căn bản không công bằng mắt nhìn thấy liền muốn thua lại vẫn không có tìm được tên kia quy tự người phụ thân tại cường đạo tướng quân yêu ma cũng rốt cục không kiềm chế được đợi ta giết sạch rồi những thứ này dân bản địa ta cũng không tin ngươi còn không hiện thân đông di tướng quân khải giáp trong khe hở bắt đầu không ngừng toát ra màu đen sương mù thân thể cũng bắt đầu không ngừng mà bành trốn lên một thanh trường kiếm từ nghiên phía sau đâm đi qua nhắm thẳng vào nó trên thân khải giáp khe hở、chỗ. những thứ này du hiệp đem hết toàn lực cuối cùng cũng chỉ có hoác vân anh chờ l ắ c đ ắ c mấy người đi tới cường đạo tướng quân phụ cận hoác vân anh lúc đầu không ôm hy vọng nhưng hắn nhìn thấy cường đạo tướng quân vậy mà vẫn không n ú c đ í c h trong lòng lại là một vui chẳng lẽ nói thật có thể đánh lén thành công có thể chúng cái giải thưởng lớn nhưng một giây sau trường kiếm của hắn lại phản phất đâm vào cứng rắn nham thạch bên trên căn bản là không có cách đi tới chút nào ngược lại là nồng đậm khói đen không ngừng quyết tán đem xung quanh tất cả đều bao phủ lên trong khói đen đông di tướng quân thân thể bành trướng rất nhiều lần mà hắn bên cạnh những cái kia tập bình hắc khí thì là bị không ngừ tiếp tục hội tụ đến trong thân thể của nó để cho thân thể của nó tiếp tục bành trướng hoắc vân anh còn chưa kịp phản ứng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra một cái bàn tay to lớn đã hướng hắn chụp đi qua ẩm hoắc vân anh bị toàn bộ đánh bay đi ra ngoài cho dù ở hai mươi phần trăm cảm giác đau tình huống bên dưới cũng có thể cảm giác được chính mình giống như là đụng phải một bức tường toàn thân xương p h ả n g phất đều ở đây rung động cũng may loại cảm giác này chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt sau đó hắn liền trở về huyện thành điểm phục sinh bị miễu to lớn mây đen bay lên trong chiến trường các người chơi toàn đều ngần ra nao nhau, nhau nhìn về phía đông di tướng quân vị trí phương hướng vô số hắc khí từ tặc binh trên thân h u ố c a hướng về thân ảnh to lớn kia hội tụ một cái vô cùng to lớn ma vẫn xuất hiện ở chiến trường bên trên các người chơi đều có điểm động cái này yêu ma có phải hay không không chơi nổi nói xong vũ khí lạnh chiến đấu ngươi trực tiếp bắt đầu chơi yêu thật u đúng không cái này không công bằng chương 85, dọn sạch yêu ma đây là tình huống gì lấy phản tồn cầm đầu mấy cái người chơi đang cùng cái này tăng binh kích đấu mấy thanh trường mâu đã đâm vào tăng binh thân hình c a o lớn nhưng miệng vết thương lại không có chảy ra máu ngược lại là khuyết tán ra trận trận hắc khí cái này tăng binh vậy mà cũng bắt đầu hấp thu xung quanh tặc binh lực lượng hình thể dần dần bành trướng lên thậm chí bình thường người chơi đều chỉ có thể tới phần eo của nó như vậy thân thể cao lớn như là tiểu núi giống nhau cho các người chơi tạo thành to lớn cảm giác c á c bách mà xa xa yêu ma tướng quân thân thể càng là khủng bố so cái này tăng binh còn muốn khổng lồ gấp bốn năm lần vậy mà cao tới hơn mười m quá mức thậm chí đã nhìn không ra đông gì tướng quân nguyên bản tướng mạo hoàn toàn chính là một cái từ khói đen ngưng kết mà thành yêu ma theo tay vung lên liền đem còn thừa lại du hiệp các người chơi tất cả đều đưa về nước suối v ề công tăng binh vài tên võ tốt người chơi một phân thần lại bị cái này tăng binh lớn thế đao chặt ngược lại một mảnh vốn là cán giải vũ khí lớn thế đao giờ này cầm tại tăng binh trên tay giống như là một cây truy thủ nhưng mũi chỗ lại tản mát ra h ắ t quang kéo dài thân ao lực sát thương đột nhiên tăng lên rất nhiều tầng c ấ p tin tức tốt duy nhất ở chỗ tại rút sạch những thứ này tặc binh trên thân yêu ma chi l ự ợ sau chúng nó nhao nhao đổ xuống đất bên trên biến thành từng cỗ một trống giống các người chơi đã tất cả đều đi tới ngoài thành nhìn về phía trong chiến trường còn xuất lại hai tên đị nhân thân hình khổng lồ tăng binh cùng yêu ma tướng quân đây chính là yêu ma lực lượng chân chính sao chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ không có cách nào khác đánh a thuộc tính kém nhiều lắm đánh nhất định là có biện pháp đánh chỉ là không rõ ràng có thể hữu hiệu hay không quả ngươi là nói sửa bàn chân sao các người chơi cũng đều không biết hiện tại nên làm gì bây giờ nếu như dựa theo cái khác trò chơi kinh nghiệm gặp phải loại này cực kỳ cơ bản hình buộc không phải là hai loại biện pháp một loại là cho nó sửa bàn chân khác một loại chính là lợi dụng máy chơi gây chế có thể ám xa trò chơi này dù sao quá chân thực sửa bàn chân tạo thành tính tổng cộng thương tổn có thể không thể giết chết yêu ma cái này muốn đánh một cái dấu chấm hỏi về phần máy chơi game chế liền càng không đáng tin cậy cho tới bây giờ các người chơi chỉ biết hạo nhiên chính khí cái này một loại khắc chế yêu ma thủ đoạn luôn không khả năng để cho sở hữu văn sĩ người chơi một chỗ đọc thơ tươi sống n i ệ m chết yêu ma a mặc kệ đánh lại nói phan tôn lần thứ hai thuốc ngựa q cơ thập tự đại thương nhằm phía tăng binh người chơi khắc môn cũng nhao nhao phản ứng kịp bao vây tăng binh đối với các người chơi mà nói bất luận là đáng sợ giường nào lớn tràng diện cũng không khả năng để bọn hắn lùi bước cũng chỉ có bốn chữ đánh lại nói làm là người chơi chính là muốn tin tưởng vững chắc bất luận nhìn lên tới đáng sợ giường nào buốt luôn có đánh thắng biện pháp sở ca cũng chỉ huy người chơi khắc môn chuẩn bị tiến công phương xa yêu ma tướng quân nhưng mà các người chơi còn không có vọt tới trước mặt của nó đã bị đầy trời hắc khí bất lui quy tự người có dám hay không đường đường chính chính cùng ta đánh một trận yêu ma tướng quân thanh âm như là kinh lôi quân sạch toàn bộ chiến trường các người chơi hai mặt nhìn nhau đều có chút khó hiểu có ý gì chúng ta không phải một mực tại đường đường chính chính cùng người chiến đấu sao chẳng lẽ đây là nào đó loại cố định kịch tình hoạt họa trong trò chơi đã sớm định tốt lời kịch hơn nữa ngơi máy này từ làm sao đem quy tự người cho miêu tả thành dấu đầu lòi đôi tiểu nhân l i ê n thái quá đi ra yêu ma tướng quân lần thứ hai phát sinh gào thét to lớn tiếng gầm thậm chí để cho rất nhiều hàng t r ư ớ c người chơi đều đứng không vững đám cỡ l ạ ở trong cơ thể mạnh nguyên rất không nói xem ra chính mình cái này diễn viên không chuyên nở đỡ c ờ lại không ra mặt thì không được hiện ở ngươi chơi còn cảm thấy đây chỉ là nào đó loại đi ngang qua sân khấu hoạn họa nhưng nếu như sau đó kịch bản không thể dựa theo đi ngang qua sân khấu hoạn họa phương thức tiếp tục phát triển lời nói vậy thì không tốt lắm hơn nữa yêu ma lực lượng đều đã tập trung lên quy tự người lực lượng nếu như lại phân tán đến người chơi trên thân quả thực khó có thể đối phó nghĩ tới đây mạnh nguyên n i ê n lặng đem trong lòng mình ý tưởng nói cho tham thương quy tự người đi ra yêu ma tướng quân lần thứ hai phát sinh g à o thét thân thể cao lớn cũng bắt đầu hướng về người chơi di động ở nơi này lúc tất cả mọi người rõ ràng nghe được một tiếng thở dài xem ra có chút số mệnh vô luận lại như thế nào trốn tránh cũng là trốn không thoát đâu các người chơi quay đầu nhìn lại trong lúc đó huyện thành tường thành bên trên không biết lúc nào vậy mà nhiều một bóng người quen thuộc tuân tú người trẻ tuổi leo lên đầu thành đầu của hắn bên trên còn có một hàng chữ bắc thần chưa thông qua thí luyện bình thường quy tự người các người chơi không khỏi nao nhau, nhau thán phục khuyên lui ca nhưng ngay sau đó chưa thông qua thí luyện bình thường quy tự người mấy chữ biến mất không thấy thay vào đó là vốn nắn hết thể quy tự người bác thần từ huyện thành đầu tường bên trên cất bước đi xuống hai chân của hắn giẫm trên không trùng phản g phất đạp gió mà đi cùng cái này đồng thời các người chơi cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng tựa hồ tại cấp tốc h u ố c gia biến thành trước đó sấp xỉ tại linh thể hình thái bác thần cúi đầu nhìn về phía các người chơi cảm khái nói cho đến ngày nay ta rốt cuộc không trần c h ờ nữa quyết tâm đảm đương nổi quy tự người sứ mệnh vốn nắn tất cả sau đó hắn ngược lại nhìn về phía tăng binh cùng yêu ma tướng quân chậm rãi giơ tay thiên địa có chính khí thậm nhưng phú lưu hình lời còn chưa dứt xung quanh thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện hầu như ngưng tụ thành thực chất hạo nhiên trinh khí xung danh lực lượng cường đại bên dưới thì là hà nhạc bên trên thì là nhật tinh xin người nói hạo nhiên bái tử bỏ vào thương minh các người chơi trên thân quy tự người lực lượng bị toàn bộ thu hồi toàn đều tập trung ở hắn trên tay toàn bộ lịch sử mảnh cắt cũng bắt đầu đ ù chấn động lên trên bầu trời không có thể thấy được ngôi sao trên mặt đất núi non sông ngoài phảng phất cũng ngưng tụ hạo nhiên trinh khí vờn quanh tại bắc thần xung quanh hoa hạ tri địa hà cho yêu ma quậy phá dết không tha bắc thần vừa dứt lời q u yêu tự người lực lượng hóa thành cường đại tính tình cương trực, trong nháy mắt lực người lượng cường cương nháy nhắc đại l hóa n trận bao tát, đem tăng binh cùng một đem táp, bao y ê ma tướng quân tất cả đều bao phủ trong quân đều Yêu cả đó. bao ma phụ lực lượng cùng quy tự người lực lượng đụng vào nhau đã không còn bất luận cái gì chiến thuật hoặc k ỹ xảo mà là biến thành lực lượng thuần túy so đấu hai cỗ lực lượng tựa hồ tại không ngừng rằng co nhưng rất hiển nhiên vẫn là quy tự người hạo n h i ê n chính khí chiếm thượng phong các người chơi giờ này toàn đều biến thành linh thể trạng thái tất cả đều tại cắn hạt dưa xem của vui Đ quả nhiên lúc này liền đến phiên nở vờ cờ ra sân hái trái cây chúng ta đám này chân nam sứ mệnh đã hoàn thành cho nên nói cái kêu bột bức bức kém kém lường này nói để cho quy tự người đi ra kỳ thực không phải tại gọi chúng ta là đ a n g kêu nở cờ khuyên lui ca không phải chưa thông qua thí luyện bình thường quy tự người sao làm sao biến thành ốn nắn hết thẻ quy tự người rồi trò chơi này còn có thể ăn thiết định hiển nhiên không phải ăn thiết định a đây nhất định là phát động cái gì ẩn giấu k ỳ t ì n h nói như thế nào khuyên lui ca làm là ám xa trò chơi này cho tới bây giờ duy nhất một cái nở vờ cờ cũng có thể nói là nguyên bản chính quy, quy tự người có thể ngay cả đơn giản như vậy t h í luyện đều làm khó dễ sao theo ta thấy hắn đủ rũ cúi đầu dáng vẻ không phải là một loại người thiết mà lấy có thể là trước hắn cùng yêu ma chiến đấu bị nghiêm trọng thất bại cũng có thể là đối với chính mình trách nhiệm sinh ra trôn tránh tâm lý cho nên trên kịch tình hắn vừa muốn đem phần này gánh nặng giao cho người khác nhưng về sau theo chúng ta tiến độ không ngừng đẩy mạnh tại kịch tình bên trong hắn khẳng định cũng bị chúng ta cho cảm động cho nên mới một lần nữa đảm đương nổi sứ mạng của mình tự mình xuất thủ tiêu diệt yêu ma đây đều là trong trò chơi rất tục sáo kịch tình một cái đã từng đại lão nản lòng thoái tri ẩn cư các người chơi không ngừng làm nhiệm vụ đem hắm đ sau đó hắn xuất sơn thủ tiêu địch nhân cường đại gặp các ngươi đại kinh tiểu quái g á n g v ẻ vẫn là trò chơi chơi được quá ít như thế thường gặp kịch tỉnh đều não bộ không đi ra l i ê n c u n g kiên là cái gì phất lao ra không sai bịt lắm thì ra là thế vậy dạng này tất cả liền đều vớt thuận rồi à. đừng nói nữa đến đặc sắc địa phương xem cuộc vui xem cuộc vui quả nhiên không hổ là trọng yếu nở vợ cờ à, cái này tùy tiện một xuất thủ liền thanh thế to lớn so mấy ngàn cái người chơi chiến lược thêm lên cũng cao hơn nguyên lai、like、khuyên lui ca thực lực chân thật mạnh như vậy ta trước đó còn muốn chém hắn một lần thử xem t i ê mà may mà không độc thủ Các người chơi không hổ là kinh nghiệm phong phú rất nhanh liền não bổ ra tiền căn hậu quả nhìn về phía bắc thần ánh mắt cũng nhiều mấy phần kính ngưỡng mặc dù dựa theo bình thường trò chơi nước tiểu tính loại này nở tờ cờ tại cuối cùng đ ă n g t r à n g đều rất có đoạt đầu người hiềm nghi nhưng dù sao cũng là kịch t ì n h thiết định bên trong then chốt nhân vật nhà vẫn là đáng giá t ô n kính về sau nói không chừng còn có một hệ liệt nhiệm vụ cùng khen thưởng cũng phải trông cậy vào h ắ n đây yêu ma hắc khí bị hạo nhiên chính khí không ngừng áp xúc giống như là giữa sông nước bùn bị dòng nước không ngừng cỏ rửa đứng ngũi chịu xào tăng binh chỉ còn lại khải giáp cùng vũ khí rơi ở trên mặt đất mà yêu ma tướng con hình thể cũng bị áp chế được không ngừng thu nhỏ lại cuối cùng hóa thành một luồng hắc khí muốn muốn trốn khỏi nhưng ngay sau đó vô số hạo nhiên chính khí đem cái k i a sợi hắc khí cho bao bọc vây quanh trong n g á y mắt cát riết chỉ còn lại từng tia còn sót lại yêu ma ý niệm đức quáng bay vào thoạt nhìn là bất thần kỳ thực là mạnh nguyên quy tự người trong h a i ngươi như vậy cường đại vì sao hiện tại mới xuất thủ mạnh nguyên trong lòng cười ha ha vì sao bởi vì bị nhân kỳ thực không thiện chiến đấu a trước k i a quy tự người mặc dù có thể tại yoma bên trong mở vô s o n g nhưng kỳ thật là rất thua thiệt bởi vì yoma có thể dùng xa luân chiến không ngừng tiêu hao quy tự người lực lượng cho dù là tại yoma trong đống mặt mở vô s o n g quy tự người cũng là có tiêu hao mà chờ yoma chân chính đem lực lượng tập trung lên công kích quy tự người thời điểm nhất định là quy tự người đã ở vào tương đối yêu đất trạng thái cái này giống như là tại rất nhiều động tác loại trong trò chơi tiêu diệt một cái mạnh đại bột cùng đồng thời đối mặt m ư ờ i mấy cái tiểu minh ngược lại là cái sau sẽ càng khó một ít nhưng lần này yoma ngược lại bị các người chơi không ngừng tiêu hao lực lượng bất đắc dĩ mạnh mẽ đem lực lượng hội tụ lên quy tự người một phương nắm giữ quyền chủ động song phương lực lượng so với tự nhiên được chuyển mạnh nguyên chỉ cần được sự giúp đỡ của tham thương đem quy tự người lực lượng tất cả đều tập trung lên đối với ngưng tụ sau yêu ma trực tiếp v p tới tất cả tự nhiên giải quyết dễ dàng mau nhìn bầu trời không còn là hôi mông nông một mảnh hắc khí tiêu thất tinh tinh cũng già đến, đến rồi dường như nơi đây hết thể đều tại phục hồi như cũ các người chơi lúc này mới phát hiện hoàn cảnh t r u n g quanh cũng đang phát sinh biến hóa ý vị này cái này lịch sử mảnh cắt bên trong yêu ma đã bị triệt để tẩy rửa bóp méo lịch sử cũng bị triệt để ồn nắn quy tự người tại tròng con sông dài lịch sử t hướng về thời kỳ thượng của yêu ma đại bản doanh bước ra bước đầu tiên con đường ta đi không người có thể cản từ c h ú c chương tám mươi sáu t h a n g cấp mây mù yêu quái bị quét sạch không còn toàn bộ lịch sử mảnh c ắ t cũng theo đó trong sáng các người chơi như cũ tại hội vị lấy trước đó chiến đấu cảm giác còn có chút chưa thỏa mãn cái gì gọi là vạn người cùng mình tình cảm mãnh liệt quốc chiến a cái gì gọi là một trăm phần trăm chân thật giả lập hiện thực trò chơi a thậm chí quảng cái này gọi vượt qua một trăm phần trăm chân thực cũng không thật xấu dù sao trong hiện thực cũng không nhìn thấy loại này yêu ma cùng quy tự người đại chiêu đối a n h to lớn tràng diện a chỉ là các người chơi còn đắm chìm tại chiến đấu thắng lợi trong vui sướng lúc sương mù lại dần dần tràn ngập ý vị này hôm nay vui sướng kết thúc bọn họ sắp tại trong hiện thực tình lại ai cái này xong đừng a ta còn không có chơi chắn đâu mọi người diễn đàn đ ậ p các người chơi vội vàng lẫn nhau nói lời từ biệt sau đó lần lượt tiêu thất lớn như vậy lịch sử m ạ n h cắt bên trong chỉ còn lại có mạnh nguyên cùng tham thương hai người tham thương vô hai cái tay nhỏ hướng mạnh nguyên biểu thị chúc mừng một trận niềm vui tràn trề thắng lợi mặc dù chúng ta là tính chức làm sao tích góp lực lượng bản thân liền mạnh hơn cái này lịch sử mảnh cắt bên trong yêu ma nhưng lần này thắng lợi như cũ khó có thể là quý quan trọng nhất là dùng các người chơi cùng yêu ma chiến đấu cùng nguyên bản quy tự người đơn thương độc mã chiến đấu so sánh quả thật có rất lớn ưu thế hơn nữa những thứ này các người chơi lại có thể nhanh như vậy thích hướng chiến trường cũng để cho người rất kinh ngạc đương nhiên làm là chính quy quy tự người n g ư ờ i sau cùng biểu hiện cũng rất tốt mặc dù dùng hạo nhiên chính khí tiêu diệt hiện ra bản thể yêu ma là có tay là được thao tác nhưng người có ít nhất tay mạnh nguyên khỏe miệng nhìn một chút cái này gọi cái gì lời nói cái gì gọi là có tay là được nếu như không phải ta xảo diệu phát động người chơi đánh đuổi y ê u m a tiến công để cho y ê u m a thẹn quá thành dận tập trung lực lượng như thế nào lại có cuối cùng một kích trí mạng cơ hội ta là một cái giỏi về động não người chơi như trước kia những cái kia chỉ biết dùng nhiều lực quy tự người không giống nhau được không nói chung cuối cùng là đoạt lại cái thứ nhất lịch sử m á n h cắt sau đó phải làm cái gì tham thương nói ra đương nhiên là dùng nó tới tăng cường quy tự người lực lượng chỉ thấy nàng thân thể nho nhỏ nhẹ nhàng lên huyền phụ tại không t r u n g sợi tóc cũng căn căn dựng đứng phảng phất đang chuẩn bị sức mạnh cực kỳ mạnh ngay sau đó vô số hắc khí từ mặt đất t ư ờ n g thành cùng các loại các dạng trong kiến trúc bay lên những thứ này đều là yêu ma bóp méo lịch sử mảnh cắt lúc rót vào yêu lực hoặc là vặn vẹo nguyên bản lịch sử mảnh cắt bên trong hạo nhiên chính khí châu cải tạo thành yêu lực tại xoay chuyển cùng ốn nắn toàn bộ lịch sử mảnh cắt đồng thời những lực lượng này cũng liền một cách tự nhiên bị hấp thu chuyển hóa là quy tự người lực lượng chỉ thấy những hắc khí này bay lên trên không trung phản g phất bị tỉnh hóa giống nhau dần dần biến thành màu trắng tính tương trực tụ vào tham thương trong cơ thể sau đó nàng mắt thường có thể thấy cao hơn một chút mạnh nguyên trầm mặt chốc lát cảm khái nói liền cái này tham thương mặt đến lại. suýt chút nữa muốn nhảy lên tới đánh mạnh nguyên đầu gối cái gì gọi là liền cái này cái này vốn là chỉ là một cái rất nhỏ lịch sử mạnh cắt cũng không phải cái gì đại yêu chiếm cứ chi điểm lại nói lần này lực lượng đề thăng kỳ thực rất rõ ràng a nàng vừa nói một bên đem tay nhỏ đặt ở mạnh nguyên cái chán trong n a y mắt đại lượng tin tức truyền tới mạnh nguyên trong đầu làm là quy tự người hắn nắm giữ lực lượng quả thực tăng lên trên diện rộng quy tự người kỹ năng thiên phú trong kho giải tỏa tân một cấp kỹ năng so nhâm cấp kỹ năng cao hơn nữa lịch sử tuyến cũng giải tỏa nguyên bản chỉ có thể đi trước đại thịnh trong chiều hậu kỳ lịch sử hiện tại có thể đi trước đại thịnh hướng toàn bộ lịch sử mệnh cắt có thể đem nguyên bản quy tự người kỹ năng thiên phú trong kho một bộ phận kỹ năng thiên phú làm là vĩnh c ử u kỹ năng phân phối cho người chơi nguyên bản võ tốt thích khách văn sĩ du hiệp bốn loại thân phận dành riêng kỹ năng thiên phú thăng cấp các người chơi nguyên bản vũ khí khải giáp trở trang bị thăng cấp trước mặt cái này lịch sử mệnh cắt có thể bung ô tay chân ra tiến hành sửa chữa chế tạo thành chống đỡ yêu ma xâm lấn tất yếu cùng đội quân tiền tiêu đứng đương nhiên tin tức cụ thể so cái này phức tạp hơn nhiều lắm nhưng luận từ quy tự người lực lượng nhưng có thể trong nháy mắt đem các loại tỉ mỉ truyền đến mạnh nguyên trong đầu không tồn tại bất luận cái gì sai lệch ok thủ tịch vận doanh quan lại có việc làm mạnh nguyên hơi chút vớt vớt mới quy tự người năng lực bắt đầu h i ệ n biên a không là nghiêm túc quy hoạch sáng tác trang web chính thức bên trên bản mới bản đổi mới thông cáo cùng cái này đồng thời theo các người chơi nao n h a u ở trong thế giới hiện thực tỉnh lại ám xa quan phương diễn đàn bên trên thảo luận nhiệt độ cũng rất nhanh tăng vọn tối h hôm qua quy tự người viễn trinh cũng quá kích thích đúng vậy à trước đó còn cho rằng trò chơi này là lấy họ p h liền hình thức làm chủ đâu không nghĩ tới loại này mấy ngàn người cùng bình quốc chiến cũng còn được như vậy h à o n g ậ n a ta giơ tay chém xuống giết được cường đạo quân lính tan giã quá kích thích chỉ tiếc còn không có thoải mái đủ liền kết thúc thật sao ta rõ ràng chứng kiến ngươi tốc độ ánh sáng linh hai lần tiện lợi tan việc lao không cần nói xấu ta không tin nhìn một hồi ghi hình cuối cùng một màn kịch tình g i ế t thực sự là siêu cấp lớn tràn diện lại nhìn cái khác trò chơi cờ gờ, đều chỉ có bị miễu sát phần hơn nữa tựa hồ còn kích phát kịch tình có hay không đại thần có thể phân tích phân tích k u y ê n lui cả thân phận bí ẩn Muốn ta nói vẫn là bản g danh sách phía trước vài tên đại lao tương đối ngưỡng bức a một trăm phần trăm cảm giác đau c h u n g cực thí luyện một lần qua ta còn cho rằng cái này quy tự người viễn trinh cách chơi làm sao cũng phải đợi đến ngày mai đây không biết c h u n g cực thí luyện cùng thường quy cơ sở phó bản có không có gì khác nhau không phải nói c h u n g cực thí luyện đồ vật có thể cắt nối biên tập thành phiên sao lúc nào có thể nhìn như là đã thành công đoạt lại cái này lịch sử m ả n h cắt cái kia có phải hay không chúng ta có thể tiến đi làm rộ rồi đó vì sao ta không có bị triệu hoàn a là bởi vì ta vẫn không có thể thông quan cơ sở thí luyện ảo cảnh sao có hay không đại lao có thể chuyên môn làm cái chiến báo đi ra để cho chúng ta những thứ này không tham nộ cùng người chơi cũng biết một lần tối hôm qua tình huống a không tham nộ thêm hoạt động người chơi đơn giản là hối tím cả ruột sớm biết việc này động như thế kích thích trước đây chính là l i ề u mạng bên trên cái mạng già này cũng phải đem chuyện định như dâu đợi hạ quan tại cái này phó bản cho thông quan a hiện tại không chỉ có bỏ lỡ quy tự người viễn trinh dạng này đại hình đoàn thể phó bản còn có thể tại phiên bản đổi mới sau đó bị thu hồi nội chất tư cách quá khó khăn đ ị n h phải nắm chặt thời gian thông quan dù sao trước đó ám xa quan phương cũng đã thu hồi qua một nhóm nội chất tư cách rất nhanh g người i c ậ t t không cách h có diễn đàn bên trên xuất hiện tối hôm qua chiến báo cùng phục bàn gián còn rất nhiều người chơi chia sẻ chính mình tại quy tự người viễn trinh cái này quốc chiến cách chơi bên trong trải qua nhất là sở ca ca kẽ tổng kết một lần tối hôm qua chiến đấu tỉ mỉ cảm tạ sở hữu người chơi chống đỡ cùng phối hợp đồng thời cũng hy vọng lần sau lại có tương tự quốc chiến hoạt động các người chơi có thể càng thêm kỷ luật nghiêm minh giống một chi chân chính nghiêm trình huấn luyện quân đội giống nhau ít một chút chủ nghĩa anh hùng cá nhân nhiều một chút chủ nghĩa tập thể phan tôn cùng cái khác bởi vì lỗ mãng mà tự ý hành động người chơi cũng bày tỏ khiêm tốn tiếp thu phê bình nhưng cũng biểu thị lần sau cụ thể có muốn hay không mãng vẫn là phải xem tình huống nói chung tham gia hoạt động người chơi còn có căn bản không có thu được tư cách người chơi thấy bách trào nạo t â m ghi hình đâu thật sự muốn biết lúc đó rốt cuộc là cái gì c h à n g diện a tựa hồ là nghe được các người chơi tiếng hô rất nhanh tối hôm qua quy tự người viễn trinh hoạt động ghi hình cùng bản mới bản đổi mới thông cáo một chỗ trên trang web chính thức xuất hiện chỉ bất quá chuyện định như dâu đợi hạ quan tài cái này trung cực thí luyện phó bản ghi hình cũng không có một chỗ đổi mới vẫn như cũng là c ắ t nối biên tập bên trong k í n h xin đợi trạng thái h i ệ n nhiên trung cực thí luyện quy cách càng cao được tinh kéo trước đó nhìn diễn đàn thảo luận đã lòng ngứa ngay khó nhịn các người chơi đều đã không kiềm chế được vội vàng mở ra quy tự người viễn trinh ghi hình quan sát ngay đều lớn học lịch sử hệ. sở ca trong phòng ngủ lý hồng vẫn mở ra quy tự người viễn trinh hoạt động ghi hình thấy trận mắt hốc mồm trên mặt viết đầy hâm mộ và ghen ghét e nói là hoạt động ghi hình nhưng cùng bình thường trò chơi ghi hình hoặc là cờ gờ có cách biệt một trời đây hoàn toàn chính là một bộ tỉ m ỹ chụp tảng lớn a tại ám s a hầu như một trăm linh mô phỏng vật lý động cơ ra chỉ bên dưới trong chiến đấu mỗi chi tiết đều bị hoàn mỹ triển hiện ra liên c ầ m những thứ này võ tốt các người chơi đến nói chiến đấu lúc mỗi người dừng cung nâng khiên động tác đều có chỗ bất đồng định nhân công kích lúc hiệu quả cùng với chân thực thêm chiến tranh tàn khốc tràng diện đều hoàn mỹ triển hiện ra đương nhiên, bởi vì cường đạo đều là yêu ma phụ thân cho nên cũng không có quá nhiều vết máu đao kiếm chặt trên thân cũng đều là toát ra hắc khí hơn nữa các nối biên tập trong quá trình tựa hồ cố ý tránh khỏi một ít quá độ máu tanh hình tượng nhưng bất kể thế nào nói cái kế loại cỡ lớn chiến trường khẩn trương kích thích vẫn là hoàn mỹ biểu hiện ra không chỉ có như vậy cái này ghi hình quả là có thể nói là một bộ hiện ra người chơi toàn cảnh phim phóng sự toàn bộ ghi hình thời gian dài tới hơn bốn giờ đồng hồ không chỉ có là đem s ờ ca hoác vân anh phản tồn chờ chủ yếu người chơi màn ảnh các nối biên tập tiến bảo ngoài ra có biểu hiện xuất sắc người chơi cũng một cái không lọn tận khả năng đều phân phối độ dài không thể đếm hết được có bao nhiêu cái cơ vị đem cái này chẳng người chơi cùng yêu ma đại chiến triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn trong đó còn có mấy cái trên cao quan sát bách khoa toàn thư cảnh so thực cảnh càng to lớn so cờ cờ càng chân thật v ề phần cuối cùng vi tự người bắc thần cùng yêu ma đại chiêu đối h ớ i n h càng là đem cả cuộc chiến tranh tô đậm đến rồi cao chiều nhất để cho người thấy nhiệt huyết sôi trào lý hồng vẫn thấy biểu tình đều có chút ngốc trệ cái này cũng quá kích thích đi loại này ghi hình thực sự là sánh vai phim không so phim còn kích thích dù sao điện ảnh kịch tình dựa vào biên kịch mà trận chiến đấu này là các người chơi chính mình đánh ra để cho người hoàn toàn đoán không được tiến triển a Ám sở a ta. nhau vai trang. trò trò ghét, thật hâm mộ ngươi trên tường thành một ráng còn chơi cái khác chơi có chính đạc chỉ Cái cho bước phim hàng hâm như mạnh huy ghi hình vậy mà cho ngươi nhiều như cho ngươi vương ngươi ngươi đối với giờ giống miệng giả giống diễn, này Đáng này là là mà duy vậy vậy đều để vờ vẻ. mộ quả s ca cười ha ha vậy cũng là các người chơi phối hợp tốt sự chỉ huy của ta chẳng qua là đưa đến thêm gấm thêm hoa tác dụng lý hồng vẫn ai t h á n một tiếng nói ngươi mập ngươi còn thở gấp bên trên đúng không ta lúc nào mới có thể chơi bên trên trò chơi này a sở ca nói ra không thấy được ám xa trang w e chính thức càng thông báo mới sao lần này cởi mở chính thức nội c h ắ c danh ngạch trực tiếp gấp bội đạt tới bốn vạn người hơn nữa lần này không còn là trực tiếp rút lấy mà là trước rút ra mười vạn người tiến hành chắc thí chắc thí thông qua mới có thể thu được nội c h ắ c tư cách lý hồng v ậ n không khỏi vui bên trên đôi u lông m à y thật cái kia ta có hy vọng rồi a con đường ta đi không người có thể cản từ c h ú c chương tám mươi bảy bản mới bản đổi mới thông cáo lý hồng v ậ n không kịp chờ đợi mở ra trang web chính thức kiểm tra mới đổi mới thông cáo ám xa bản mới bản đổi mới thông cáo quy tự đám người đồng tâm hiệp lực đánh bại lịch sử mảnh cắt bên trong yoma đoạt lại lịch sử mảnh cắt một lần nữa tỉnh lại nguyên sơ quy tự người bắc thần lực lượng chân chính ám s a sẽ tiến vào bảy ngày đáng khấu đêm trước bản mới vốn chuẩn bị trạng thái đáng khấu đêm trước đổi mới nội dung như bên dưới một chuyện định như dâu đợi hạ quan tài trung cực thí luyện cắt nối biên tập ghi hình đem lấy phim hình thức tại các dạp chiếu phim cùng võng lạc thị tần bình đại thượng tuyến cụ thể định giá tiêu chuẩn lấy dạp chiếu phim cùng video bình đại thấp nhất định giá làm chuẩn nên điện ảnh đoạt được lợi nhuận đem toàn bộ chia làm cho tham dự quy tự người viễn trinh các người chơi c trực tiếp tham dự trung cực thí luyện người chơi chia làm 20% tham dự c h u y ệ n định như dâu đợi hạ quan tài phó bản tiến công chiếm đóng t ị n h khởi đến minh xác hiệu quả người chơi chia làm 20% cái khác tham dự quy tự người viễn trinh người chơi đem nhìn k ỹ độ cống hiến chia làm 60% sau này chỗ có trung cực thí luyện cắt nối biên tập ghi hình toàn bộ thu nhập đều đem hồi biếu tặng cho người chơi bởi vì là các người chơi cùng nhau hoàn thành cái này một hành động vĩ đại nhìn thấy tương lai thí luyện phó bản nội dung bất đồng nên chia làm tỷ lệ khả năng có chỗ video hai hoàn toàn mới cách chơi liệt thổ biên giới mở ra tại quy tự người viễn trinh bên trong bị phá được lịch sử mảnh cắt lục thành bộ phận đem làm là các người chơi công cộng khu vực hoạt động quy tự người thành tắc tiến hành nhiều người nệ hợp tiểu mẫu dung loạn t ứ thành bộ phận đem tháo d ỡ phân là đất phong phân phối cho chỗ co vì thế làm ra cống hiến người chơi trả lại tự người thành tắc bên trong sẽ xuất hiện yêu ma h â m m ộ thợ rèn chờ máy mới chế cùng các người chơi để t h ă n g vũ khí khải giáp chủ cột thuộc tính đất phong làm mỗi vị người chơi độc lập khu vực hoạt động người chơi cũng có thể thông qua mô phỏng kinh doanh phương thức là chính mình dự trữ càng nhiều vật tư Theo quy tự trinh hoạt thu không phá phục lịch quy người viễn động ngừng được, mới sử phòng, quyết đại. ba nội t h ắ c người chơi tư cách cấp cho bản giai đoạn đem thêm vào cấp cho hai mươi tên nội c h ắ c tư cách trước một nhóm nội c h ắ c tư cách bên trong trước mắt chưa thông quan bất luận cái gì thì luyện phó bản người chơi sẽ bị tự động hồi thu nội c h ắ c tư cách thu hồi nội c h ắ c tư cách cùng mới phát ra nội c h ắ c tư cách đem dựa theo mới quy tắc phân phối cho người chơi quy tắc mới ám xa đem dựa theo nguyên định quy tắc rút ra một trăm nghìn người chơi tiến hành tuyển chọn thông quan võ tốt thích khách văn sĩ du hiệp đảm nhiệm một thí luyện là được thông qua tuyển chọn cũng thu được nội chắc tư cách nhìn k h thông quan trình tự tới trước được trước bảy ngày sau trò chơi tương n ê n tới bản mới bản đông nam đẳng khấu cụ thể đổi mới nội dung như bên dưới một quy tự người kỹ năng tiên phú trong kho giải tỏa một nhóm mới kỹ năng tiên phú giải tỏa tân cấp kỹ năng đẳng cấp hai đem giải tỏa một bộ phận kỹ năng tiên phú làm là vĩnh c ử u kỹ năng tiên phú vĩnh c ử u kỹ năng tiên phú không chiếm dụng nguyên bản kỹ năng tiên phú vị ba bốn loại thân phận thí luyện ảo cảnh sắp mở ra tiến giai độ khó lưu trình không thay đổi gần đề thăng địch nhân thực lực chỉ số thông quan sau tức có thể thăng cấp dành riê bốn mở ra hoàn toàn mới thí luyện phó bản phong hầu không tạ ý lý hồng vận càng xem càng h ư n phấn lại đổi mới nhiều như vậy nội dung quá kích thích lần này phiên bản đổi mới cùng lần trước bất đồng là chia làm hai cái bộ phận đổi mới hiện tại đổi mới là đáng khấu đêm trước cũng có thể nhìn thành là bản mới bản chính thức đổi mới trước một cái dự nhiệt phiên bản bảy ngày sau đổi mới mới là chính thức phiên bản đông nam đáng khấu đáng khấu đ ê m trước nội dung trừ nội chắc tư cách cấp cho ở ngoài là tối trọng yếu chính là hai cái một cái chuyện định như dâu lợi hạ quan tài cái này trung cực thí luyện phó bản chỗ cắt nối biên tập thành phim sẽ tại các lớn n ọ phở lên điện ảnh cùng tuyến bên trên bình đài cùng mọi người gặp mặt hơn nữa mấu chốt nhất là phim khấu trừ họ phở lên dạp chiếu phim thành phẩm sau đó sở hữu sạch thu nhập đều đem hồi biếu tặng cho các người chơi một người khác là liệt thổ biên giới cách chơi cho phép các người chơi tại lịch sử m ả n h các quy tự người thành tắc bên trong làm kiến thiết còn có thể được một khối thuộc về mình đất phong bắt đầu làm ruộng cứ như vậy nội dung trò chơi trở nên càng thêm phong phú về phần bảy ngày sau bản mới bản đông nam đã khấu chủ yếu chính là mở ra hoàn toàn mới thi luyện phó bản cùng với các loại các dạng quy tự người năng lực thăng cấp lý hồng vận nhìn về phía sở ca đầy mắt hâm mộ và ghen ghét e n g h phim này vậy mà biết cho người chơi chia tiền trực tiếp tham dự người chơi một chỗ phân hai thành tiến công chiếm đóng có tác dụng người chơi phân hai thành quy tự người viễn trinh bên trong cũng là căn cứ biểu hiện chia làm dạng này tính hạ xuống người giữ gốc thì có một bốn phần trăm chia làm sở hữu chia làm thêm lên để đạt tới sáu phần trăm thậm chí càng cao cũng có thể à. làm cái k i a phải là bao nhiêu tiền lý h ồ n g vận lại một lần nữa vừa cây tranh những thứ này chia làm bên trong lớn nhất đầu h i ệ n nhiên là trực tiếp tham dự trung cực thí luyện người chơi chia làm bởi vì tổng cộng có năm người chơi tham dự phân hai mươi phần trăm mỗi người đều có thể cầm đến bốn phần trăm còn những thứ khác tiến công chiếm đóng r á n cùng quy tự người viễn trinh bên trong chia làm bởi vì tham dự người chơi quá nhiều cho nên pha loáng sau đó cho dù sở ca tại bên trong tác dụng rất lớn có thể có một phần trăm cũng là không tệ rồi nhưng bất kể thế nào nói trò chơi này không chỉ có không cần tốn một phần t i ề n c ò n có thể bạo k i ế m tệ cái này đã vô địch được không coi như chuyện định như dâu đợi h ạ quan t ả i toàn bộ sang kéo sau khi đi ra không có cách nào khác cùng những cái kia chế tác hoàn hảo tạng lớn so sánh nhưng đồ chơi này nó cũng không có chế tác thành phẩm a Chỉ cần có cái các chơi cũng thu nhập, phân đến những thứ này, các người chơi trên thân đến này người trên triệu mấy lý à một tiền khoảng lớn. l hồng vẫn không kịp chờ đợi lần thứ hai mở ra trang web chính thức kiểm tra nội chắc rút ra tư cách Gì? động đoá ta rốt cục rút chúng lý hồng vẫn đơn giản làm mừng rỡ suýt chút nữa không dám tin vào hai mắt của mình lao thiên có mắt ta ta cái này hô hoàng rốt cuộc phải xuất sơn chế tài sở ca cái này trang bức quái sở ca mỉm cười nhắc n h ỏ nói đ ừ n g vội cao hứng hiện tại nội chắc tư cách quy tắc thay đổi quất mười và người nhưng mới danh ngạch kỳ thực chỉ có hơn hai mươi nghìn có thể hay không cấp được danh l ạ c h còn phải nhìn ngươi có thể mo hơn thông quan thí luyện phó bản lý hồng vận biểu thị ha h a nói đùa ngươi cũng có thể thủ thông văn sĩ phó bản ta biết không được ngươi xem ta nhất định phải làm cái này một nhóm cái thứ nhất thu được chính thức tư cách người chơi Buổi c h i ề u ngay đều thành phố nào đó cỡ lớn dạp chiếu phim cửa đỗ cương mang theo lão bà cùng mười mấy tuổi nữ nhi đi tới dạp chiếu phim cửa soát vé soát vé t i ể u nha đầu nhìn lên tới rất là hoa b á c bình bính khiêu khiêu đỗ cương lão bà có chút ngạc nhiên nói ra ta nói lao đỗ a ngươi hôm nay là g i i tính làm sao sẽ nghĩ đến đổi nữ nhi một chỗ xem chiều bóng quá khứ cho dù là đến rồi cuối tuần cùng ngày nghỉ lễ ngươi không phải cũng là bận bịu i làm việc sao đ ỗ cương ho nhẹ hai tiếng khu khu kỳ thực ta đây chính là bận bịu i công tác phim này a kỳ thực cũng cùng công việc của chúng ta có quan hệ lão bà cười cười rồi rồi rồi công tác của ngươi tính chất đặc thủ phải giữ bí mật ngươi nói là chính là nàng hiển nhiên không tin còn tưởng rằng là đ ỗ cương công việc này còn mất mặt mặt mũi cho nên viện cái lý do đến b ổ i nữ nhi cho nên không nói gì thêm nữa chỉ là mặt mỉm cười nắm lấy nữ nhi tay nhỏ tìm trâu ngồi đi đố cương rất bất đắc dĩ ta nói đúng là thật lời nói a nhưng nghĩ lại vẫn là chớ giải thích nhưng vậy thì rất tốt. Một h à ba m i ệ n tại t ánh n r o gần sảnh sau giảm cảm thả cảm bản hảo ngồi xuống, chờ lấy phim mở màn. Tại dạp chiếu phim ghế ngồi thượng cưng nhiên lòng Công hắn tính tương thân lại là một công việc điên cùng tính cách, cho nên thời gian rất lâu cũng không có hảo mà nghỉ ngơi、qua. Nhưng chờ phim chiếu phim ghế hồi, chất thủ, cách, cho thời hảo giác giác. Tại việc đối lại việc lâu lâu qua. được của đặc có lấy là rất mở một một mà tọa đột đỗ đã nhất hắn bắt đầu toàn diện kết nối ám xa trò chơi này tại lúc ban đầu bận rộn sau đó ngược lại trở nên thanh nhàn lên từ trước đó giải quyết thích đáng rơi xuất hiện ở trong hiện thực yêu ma về sau liền phim tự nhiên cũng là một loại trong đó rất sớm trước đó bắc thần cũng đã cùng đỗ cương chào hỏi thuyết phục quan trung cực thí luyện về sau sẽ có thành tiến để cho hắn sớm làm ăn bài thế là đỗ cương cùng các đồng nghiệp của hắn phí một chút chắc chở đã thông rất nhiều các đốt ngón tay mới khiến cho phim này có thể cứ đi thẳng một đường đèn xanh thuận lợi tại căn bản không có có từng mạng tình huống xuống thẩm cũng tại dạp chiếu phim an bài chiếu phim dĩ nhiên bởi vì tuyên truyền vật liệu các loại đều là hiện chuẩn bị cũng không có gì tuyên truyền phát hành cho nên sắp xếp phiến xuất cũng rất thấp đại bộ phận dạp chiếu phim cũng không khả năng cho dạng này một bộ phim một đi lên liền an bài rất cao sắp xếp phiến nhưng bất kể thế nào nói có thể ở ngươi chơi môn thông quan t r ù n g cực thí luyện phó bảng ngày thứ hai liền thuận lợi chiếu phim cái này đã có thể nói kỳ tích về phần các loại trên mạng video bình đ i liền so điện ảnh muốn đơn giản、nhiều. bất quá cho dù là trên mạng video bình đài cũng không phải miễn phí thấp nhất cũng muốn thu lệ phí một đồng tiền tựa như giảm chiếu phim bên này cơ bản bên trên cũng đều là ấn thấp nhất giá vé tới thu lệ phí ảnh trong phòng ghế trên suất cũng không tệ lắm có chừng c á i bảy tám phần mười tuy nói ám xa trò chơi này nổi tiếng đã bạo biểu nhưng dù sao nội chắc người chơi quá ít hơn nữa một trò chơi thông quan ghi hình c ắ t nối biên tập thành phim đối với người đi đường mà nói cũng căn bản không có sức hấp dẫn quá lớn bỏ tiền nhìn trò chơi thông quan ghi hình luôn cảm thấy là một loại coi tiền như rác hành vi cho nên trước mắt tại ảnh trong sảnh chuẩn bị xem phim có một chút đều là đối với ám xa trò chơi này so với là chú ý người chơi còn có một ít là xuất phát từ hiếu kỳ dùng tiền thử vận khí khán giả còn lại liền đều là bởi vì sắp tới bây giờ không có tốt sang mà lầm vào trong đó người qua đường người xem cũng có một chút khán giả vừa ăn bỏng một bên nhỏ giọng thảo luận trò chơi thông quan video cắt nối biên tập một lần là có thể làm phim chiếu phim hiện tại phòng bán vé có như thế tốt dãy ta cũng buồn b ự c trung cực thí luyện không phải tối hôm qua mới thông quan sao mấy cái giờ đồng hồ có thể kéo ra cái gì đồ vật các người đây liền cô lậu quả vân a ám xa đoàn thể kỹ thuật lực đó là đột phá thứ nguyên、mạnh. mấy cái thí luyện ảo cảnh thủ thông video đều là tốc độ ánh sáng kéo đi ra hiệu quả hoàn toàn không thua tàn g lớn nói chung thiếu b ư ớ c b ư ớ c nhìn liền xong chuyện rất nhanh dạp chiếu phim ngọn đèn tắt phim mở màn phim mở đầu trừ có cái long tiêu ở ngoài liền không có bất kỳ điện ảnh và truyền hình công ty hoặc là phát hành công ty logo đủ để thấy phim này độ tinh khiết ba ba đây rốt cuộc là cái dạng gì phim nha có thể so sánh phim hoạt hình đẹp sao tiểu nha đầu có chút ngạc nhiên nhỏ giọng hỏi đố cương dơ ngón trò lên đặt ở bên mép s u t phim mở màn cũng không cần nói chuyện a nghiêm túc nhìn phim này khẳng định rất đặc sắc â trận trận ngay thật t phim. i ế n chiêng c sau đó màn ảnh đi theo người đi đường đi tới bên cạnh một chỗ dạp hát vào trong đi thanh âm bên ngoài càng ngày càng thấp chỉ còn lại đài bên trên hai vị tên giác ca diễn thanh âm trong trèo du dương tại dạp hát bên trong vọng lại lấy một vị vai mặt hoa một vị vai diễn băng mã hát chính là bá vương bệ cơ dạp hát trong góc hai cái tiểu h ả i tử nghiêm túc nghe đài bên trên biểu diễn so với là còn tấm bé h ả i tử biểu hiện trên mặt phức tạp vừa là hâm mộ lại là đau nhức khổ một bên lau nước mắt trên mặt một bên hỏi ô ô ô sư minh ngươi nói cho cùng làm sao mới có thể thành ra ra cái này cần chịu bao nhiêu đ á n h a sư minh vô vai hắn một cái bảng sư phụ nói muốn muốn trước người lộ r a quý liền được người sau chịu tội yên tâm đi sư đệ luôn có chúng ta trước người lộ r a đắt tiền cái k i a một này g hai người vừa dứt lời một đôi đại thủ đã từ phía sau n í u lấy hai người bọn họ lộ thai ở tại bọn hắn ôi ôi giữa tiếng kêu gào thê thảm đưa bọn họ cho kéo ra ngoài m hai người nằm úp sấp trên cái băng sư phụ cao dơ lên trong tay côn gỗ ai u a i t r à t r à có thể đau chết mất sư huynh một bên hô một bên sông sư đệ nháy mắt ra hiệu ra hiệu hắn cũng hô lớn tiếng một điểm để cho sư phụ đánh cho nhẹ một chút phim mới vừa mở màn thời điểm ảnh trong phòng vốn đang có thể nghe được thanh â m xì xào bàn tán nhưng mở màn sau đó ảnh trong phòng lập tức trở nên l ặ n g ngắt như tờ phim vừa mở tràng liền đem tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hấp dẫn mở đầu đoạn này tình tiết mặc dù chỉ là cửa hàng tình tiết nhưng then chốt trong tại loại loại tỉ mỉ đều vô cùng chân thực liên c ầ m nhất mở đầu một màn này đến nói màn ảnh chỉ là thô sơ giản lược bà qua l i ê n đem cả thị tập hầu như thu hết vào mắt trong chợ hình hình sắc sắc sạp nhỏ phiến đủ loại màu sắc hình dạng thương phẩm đầu đường làm x i ế c đoàn kịch thành viên các loại hầu như chú đáo triển hiện ra hơn nữa bọn họ quần áo mặc trên người chung quanh các loại kiến trúc chờ cũng tất cả đều vô cùng khảo cứu cho dù là nhà lịch sử học cùng các nhà khảo cổ học tới rồi cũng chọn không ra bất kỳ tật xấu gì nguyên nhân rất đơn giản cái này chính là chân thật lịch sử hình bóng bình thường khán giả mặc dù xem không hiệu tỉ mỉ nhưng cũng có thể mơ hồ cảm giác được toàn bộ tràng cảnh có một loại không rõ hài hòa mà loại này hài hòa thường thường chỉ có tại một ít bố cảnh cùng phục hóa đạo đặc biệt khảo cứu trong phim ảnh mới có thể thấy được cho nên cái này mở màn mặc dù không có đặc biệt gì to lớn tràn g diện lại cũng trong nháy mắt bắt được khán giả trong mắt về p h ầ n đ ỗ cương hắn nhìn ra được đồ vật liền càng nhiều tuy nói tại biết quy tự người chân tướng về sau hắn không có thể tham gia tương tự với y ê u m a xâm lấn hoặc quy tự người viễn trinh dạng này trực tiếp cùng y ê u m a đối kháng hoạt động nhưng hắn nội chắc người chơi tư cách còn lại cũng là có thể đi thể nghiệm bình thường thí luyện phó bản chuyện định như dâu đợi h ạ quan tài cái này phó、bản. hắn đương nhiên cũng thông quan mà giờ này hắn liếc mắt liền nhìn ra phim mở đầu một màn này chính là tô tiện quân ký ức toái phiến bên trong nội dung ký ức toái phiến mặc dù là một cái kim sắc thiên phú nhưng chỉ cần sắm vai tô tiện quân thân phận cũng rất dễ dàng cầm đến lại tăng thêm rất nhiều người chơi đều đã từng trên diễn đàn thảo luận qua ký ức toái phiến bên trong nội dung cũng nhờ vào đó phân tích qua tô tiện quân cùng dương tín nham hai cái nhân vật kia nguyên bản đố cương còn có chút bận tâm bởi vì hắn cảm thấy chỉ là phó bản bên trong những nội dung kia sợ rằng không chống đỡ nổi điện ảnh độ dài dù sao từ cường đạo vào thành đường huyện lệnh chết trận đến Hỏa thiêu Kỳ nhưng bây giờ đỗ cương không lo lắng rất hiển nhiên bộ phim này cũng không phải là đơn thuần đem các người chơi thông quan ghi hình phát lên mà là tiến hành rồi đại lượng cắt nối biên tập phong phú rất nhiều nguyên bản chỉ tồn tại ở những nhân vật này trong trí nhớ màn ảnh do đó làm cho cả chuyện xưa hoàn chỉnh tính đạt tới rất cao cấp độ cứ như vậy điện ảnh đặc sắc trình độ liền hoàn toàn không cần lo lắng thậm chí đ ỗ cương còn có chút chờ mong ở trước mắt cái này đê mê đang trong kỳ hạn bên trong cái này bộ t ử quy tự người chế luyện phim nói không chừng thật có thể nghiền ép cái k h á c cùng thời phim tác phẩm cái kia hình tượng thật đẹp quả là không dám tưởng tượng đ ỗ cương bình phục một lần tâm tình kích động tiếp tục nhìn xuống sau đó kịch tình quả nhiên như đ ỗ cương sở liệu theo dương tín n h a m cùng tô tiện quân hai cái nhân vật kia hướng bên dưới g i ả n thuật bao quát hai người tại đoàn kịch khắc khổ học nghệ t ừ n g bước một trở thành tên giác quá trình Tô tiện quân ký ức nhưng bây n giờ thông i nội n u đ qua cao siêu t à n ảnh ngôn ngữ tô tiện quân cùng dương tín nham đối thoại hoàn bị trình hiện tại người xem trước mặt hai người theo đoàn kịch ly khai thị trấn nhỏ càng ngày càng hỏa thậm chí hỏa khắp toàn bộ giang nam nói rốt cục như nguyện lấy đền thành danh giác mà ở một lần diễn xuất bên trong hai người cũng biết đã rất có văn danh vương cảnh huy vương cảnh huy bản thân cũng là thích nghe làm trò người cùng tô tiện quân có cùng chí hướng cảm giác mà tô tiện quân c ù n g í hướng cảm giác mà tô tiện quân cùng dương tín nham quan hệ thì là không ngừng xa lánh càng ngày càng si mê với làm trò rốt cục có một ngày vương cảnh huy hồi hương thăm người thân nhân tiện đem đoàn kịch mời hồi cái kia thị trấn nhỏ hát h í khúc tô tiện quân cùng dương tín nham chỉ đạo là chuyển sang nơi khác hát hi khúc lại không nghĩ rằng bị vận mệnh mang theo lịch sử sân khấu cương đạo và thành đường huyện lệnh chết trận gi tô tiện quân đối với dương tín nham tận tình khuyên bảo k h u y ê n bảo mặt mang quyết tuyệt vương cảnh huy tìm được tô tiện quân đáp ứng rồi hỏa thiêu giạp hát kế hoạch ly khai giạp hát sau vương cảnh huy đào tậu để cho khán giả tâm tình trong nháy mắt chìm đến đáy cốc nhưng dương tín nham cuối cùng quyết định hướng về hương dũng phương hướng chạy đi để cho các người chơi nhiệt huyết lần thứ hai s ô i trào lên cuối cùng h ỏ a thiêu giạp hát kế hoạch thành công cao t r ọ n cùng dương tín nham dẫn theo hương dũng môn cùng cường đạo d ụ huyết phân chiến kính dân ra vui buồn lẫn lộn chiến tranh trẳng diện trên sân khấu tô tiện quân còn đang h á t lấy hắn cách d ạ p hát giấy lên ngọn lửa hừng hực cùng dương tín nham đối mặt mặc dù hai người thanh â m vô pháp đích chuyển đưa tới đối phương trong t hai nhưng chỉ cần một ánh mắt cũng đã hiểu đối phương suy nghĩ trong lòng toàn bộ đều không nói cái gì bên trong tại d ạ p hát trong hỏa hoạn tiếng kêu càng lúc càng m ở nhạt mà tiếng chiêng chống lại càng ngày càng v a n g hỏa diễm che càng sân khấu kịch giống như là màn lớn từ từ rơi xuống sau đó màn hình lớn dần dần đen xuống du dương giai điệu vang lên ta đây từng thấy kim lăng ngọc thụ anh âm thanh hiệu t ầ n hoài nhà thủy tạ hoa nợ sớm ai biết dễ dàng băng tan mắt thấy hắn lên mắt thấy hắn yến tân khách mắt thấy hắn lầu sập cái này rêu xanh ngói xanh đống ta đây từng ngủ qua phong lưu thấy đem năm mươi năm hương vong nhìn ăn no cái kêu ô y hạng không họ vương hồ mạc sầu quỷ đêm khóc phượng hoàng thai tê tiêu đ i ể u tàn núi m ộ n g chân thấp nhất cũ cảnh ném khó rơi không tin cái này địa đồ đổi b ả n thảo s i ê u một bộ buồn bã giang nam thả cất tiếng đau buồn hát đến lão đại đạo mới biết là nồng tình hối hận nghiêm túc quay lại đều là cảnh tượng huyền n o đối diện là người phương nào lòng tranh hồ đấu khoe khoan hùng hào ly diệu tiệp bên động kiếm đao lưu hạng không cần thành bại luận t ư ớ n g quân đầu đoạn không hà tạo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 dùng cái gì báo đường công c ù n g khấu dục hỏa huyết chiến tiêm khấu gần trăm thu phục huyện thành s a u thụy làm ấ t trung tu mộ xây tử lập đĩa lấy trí kỷ niệm cái này là trước kia các người chơi đã tìm được tư liệu lịch sử nguyên văn nhưng ngay sau đó những thứ này tư liệu lịch sử nguyên văn bên trên lại thêm mấy dòng chữ tích lúc cường đạo lũ phạm x u n g xa huyện thủ quân gần một trăm n h à ngự chỗ kỳ thực quan binh chưa đủ một nửa đường trương một chiêu mộ hương dũng mang theo tay thành phòng lấy cao chọn dẫn đầu nhật vấn đêm luyện bách hộ từ mới mượn mộ binh bổ viên cơ hội nuôi trồng thân tín trong tối tận chiều kẻ phạm pháp xuân hạ thời khắc tạc hoạn thi đỗ Đường tháng r trọng ư tư ơ n động g một mộ tự tu t thành, b c h hộ h từ mới tụ tập t mới â hào n n ô thôn, lấy cớ tu thành hao tài hao lấy cớ t ố n của, b ấ thổ lợi c u ẩ n chiến, bị đủ thành chưa tuấn cường đạo tức phạm từ bách h ộ trong thông cường đạo hẹn t ặ n nội ứng ngoại hợp công thành Đường đỡ, đem đấu đường đâm đất trương người thương mình dẫn quân dân chống chiến trên chính nặng ngã xuống đất ném hô to giết tặc, huyện thành thất thủ. Trong thành giết một tự tay to tặc, thất thủ. phố, khấu hô qu sau, số bị Tiêm khấu gần trăm, thu khấu gần phụ c h u đề chấm dãi cuộn nguyên bản tư liệu lịch sử nguyên văn bên trên lại xuất hiện mới ghi chép nguyên bản có thể tra được tư liệu lịch sử bên trên chỉ ghi lại đường huyện lệnh dục huyết phân chiến vị quốc vong thân sự tích nhưng đối với cái k i a nội gian từ b á c hộ h cùng với dương t i n nam tô tiện quân cùng cái khắc đoàn kịch thành viên tại sự kiện lần này bên trong hy sinh nhưng chưa đề cập nhưng bây giờ những thứ này tư liệu lịch sử tất cả đều có thể bù đắp chân thật lịch sử cũng rốt cục trồi lên mặt nước đố cương không khỏi cảm khái thì ra là thế hắn nguyên bản cho rằng sở dĩ muốn đem trung cực thí luyện nội dung cắt nối biên tập thành phim chính là vì cho những thứ này đem thủ hàng đầu một cái trang bức cơ hội để bọn hắn có thể tại vô số khán giả trước mặt hiện ra chính mình tinh xảo kỹ xảo cùng đứng đầu thao tác nhưng hiện tại xem ra điều này hiển nhiên không phải toàn bộ nguyên nhân còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân là để cho những cái kia bị trôn giấu lịch sử có thể lại thấy ánh mặt trời cho nên đây là lịch sử bên trên hình ảnh thật cắt nối biên tập cái kia các người chơi đâu đỗ cương phát hiện phim này kịch tính đúng là thoải mái phập phồng biến đổi bất ngờ có đến vài lần đều suýt chút nữa thất bại trong căng thức cái này rõ ràng không phải các người chơi đánh ra thông quan ghi hình bởi vì những thứ này các người chơi phải lấy tối ưu phương thức thông quan khẳng định muốn chọn ổn thỏa nhất phương thức chỉ sợ bọn họ chỉ có thể là sắm vai những thứ này nhân vật lịch sử cũng sẽ có điều lấy hay bỏ rất không có khả năng như vậy cực kỳ nguy hiểm nhìn một chút thời gian mới phát hiện cho đến bây giờ chỉ trải qua một cái nửa giờ đồng hồ đây là một bộ phim, tiêu chuẩn lúc dài, nhưng bộ phim này rõ ràng có hai cái giờ đồng hồ rất nhanh màn hình lớn lần thứ hai sáng lên lần này mới là các người chơi thông quan ghi hình thì ra là thế để trước chân thật lịch sử lại thả các người chơi ghi hình cứ như vậy đã không cần lo lắng các người chơi biểu diễn bị nộ nhận là chân thật lịch sử cũng nổi lên xuất hiện ở ám xa bên trong những thứ này trong lịch sử nhân vật anh hùng mới thật sự là vui buồn lẫn lộn nhân vật chính đỗ cương trước đó có chút chút đau thương tâm tình hơi chút chấm tĩnh lại tiếp tục nhìn về phía màn ảnh đang mong đợi các người chơi phân khích biểu hiện chương t á n g ư ờ i anh em này hát được so nguyên chủ còn m hai a dạp chiếu phim bên trong vang lên khán giả thấp giọng thảo luận không phải kết thúc rồi ạ phía sau còn giống như có các người chơi thông quan ghi hình cho nên phía trước là sớm quay trụ tốt phim phía sau là thông quan ghi hình cái kia không cần thiết tiếp tục nhìn đi thông quan ghi hình có gì để mắt đừng nóng nội a nhìn nhìn lại đi mặc dù dạp chiếu phim không có bật đèn nhưng góc riêng biệt khán giả đã đứng dậy chuẩn bị đi lớn màn ảnh bên trên hình tượng tiếp tục đông di tặc binh công qua đến rồi đi nhanh bẩm báo đường huyện lệnh hô to một tiếng đem khán giả lực chú ý lần thứ hai kéo trở lại cái kia bị đông di cường đạo tản sát bừa bãi thị trấn nhỏ cường đạo xâm phạm đường huyện lệnh mang theo thân binh cùng cường đạo bắt đầu hết chiến nhìn chốc lát trước đó đứng dậy khán giả có điểm muốn rời sân một màn này không phải xem qua sao nhất là rất nhiều khán giả lần nữa nhìn thấy từ bách hộ tất cả đều hận đến nghiến răng nghiến lợi ước gì trực tiếp đem hắn cho ăn sống nước tươi bởi vì tại chân thật trong lịch sử từ bách hộ cái này lớn nhất nội g i á n là cuối cùng mới bị bắt tới mấy tháng sau mới bị chém đầu vứt treo ở chợ hiện tại khán giả tâm tình giống như là nhìn trinh thám t r u y ề n tranh tại đã biết hung thủ là ai tình huống bên dưới hận không thể tại trang thứ nhất liền trực tiếp gọi điện thoại báo động đem hắn đem ra công lý ngay tại lúc vài tên khán giả muốn rời trường thời điểm kịch tinh lại hướng về tất cả mọi người không có dự liệu đến phương hướng tới một đột nhiên thay đổi bách hộ đại nhân ta muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu cao chọn giá khai b ổ về phía từ bách hộ di đao vẻ mặt chính khi nói với từ bách hộ khán giả đều là sửng sốt trước đó dường như không có đoạn này a lúc này bọn họ mới chú ý tới cái này cao chọn cùng trước đó lịch sử bên trên chân thật cao chọn dáng dấp cũng không giống nhau nhìn lên tới rõ ràng càng thêm anh tuấn xuất khí một chút chỉ là ăn mặc cùng nguyên bản cao chọn có chút cùng loại giống như là có chút đặc biệt hình diễn viên sau khi hóa trang hiệu quả cái này cao chọn là người chơi vai trò nhưng là hắn đang làm gì tại sao muốn cứu từ bách hộ đây không phải là một đại nội q u ỷ sao lẽ nào hắn không biết khán giả trên đầu đều toát ra liên tiếp d ấ u chấm hỏi trước đó đứng lên tới muốn rời trường khán giả lại ngồi trở xuống màn ảnh đảo qua từ bách hộ cứng ngắc bên trong mang theo chút co giật biểu tình tên k i a lãng khách lần nữa cơ đau b ổ về phía cao trọ nhưng mà cao trọn lại linh xảo một cái lấp mình trốn từ bách hộ phía sau bách hộ đại nhân cẩn thận phía sau ảnh trong sảnh trong nháy mắt buộc phát ra một hồi cười vang nguyên lai là có chuyện như vậy a hắn đang cố ý dùng từ bách hộ ngăn cả đao g a m thủ này thật thông minh a cái tia lãng khách chiến lược mạnh nhất chỉ cần từ bách hộ không ngược lại từ bách hộ mang tới đám lính kia tốt liền sẽ không chạy tán loạn như vậy thì có thể càng tốt tiêu hao cường đạo lực lượng thật đúng là a hiện tại cường đạo số lượng dường như chỉ còn sáu mươi bảy mươi người so trong lịch sử tình huống thật muốn nhiều thủ tiêu hơn hai mươi người a nhìn thấy vị này sắm vai cao chọn người chơi như vậy tao thao tác ảnh trong sảnh trước đó nặng nề g h bầu không khí ngột ngạt trở nên giảm bớt ai nói đồng dạng kịch tình lại đến một lần rất không có ý nghĩa rõ ràng rất có ý tứ được không người chơi tao thao tác cho khán giả chế tạo một loại bù đắp lịch sử tiếp nối h à o giác mặc dù mọi người đều biết không có khả năng thật cải biến lịch sử cũng không khả năng thật bù đắp tiếp nối nhưng nhìn thấy cho nội gian kinh ngạc vẫn là không nói ra được vui sướng trước đó muốn rời trường khán giả cũng đều rối rít ngồi xuống muốn nhìn một chút những thứ này tham gia trung cực thí luyện các người chơi đến cùng còn có thể làm ra dạng gì nhiều kiểu mới hoác vân anh vai trò cao chọn xảo diệu suy yếu cường đạo lực lượng hạng được lăng vai trò lái buôn nhỏ thành công ám sát vài tên cường đạo triệu hải bình vai trò dương tín nham lấy có thể nói ảnh đế kỹ xảo lừa gạt cường đạo đầu dạp chiếu phim bên trong không ngừng mà bạo phát ra trận trận khẽ hô khán giả đều rất kinh ngạc lại vẫn có thể d ạ n g này tuy nói các người chơi vai trò kịch tình cùng lịch sử bên trên chân thực phát sinh kịch tình cơ bản giống nhau khán giả cũng đã biết rồi đại khái cố sự đại khái nhưng tỉ mỉ biến đổi cho khán giả mang tới quan cảm nhưng là cách biệt một trời cái này nửa canh giờ nội dung tất cả đều là các người chơi cao quang màn ảnh có thể nói là đặc sắc liên tục hoàn toàn không có nước tiểu điểm khán giả thấy nhất kinh nhất s ạ cái này cao chọn thân thủ cũng thật tốt quá đây thật là người chơi chính mình đánh ra thao tác thích khách này tiểu tỉ, tỉ tốt ảo ảo yêu, yêu. ta cảm giác cổ mát lạnh là chuyện gì xảy ra thực sự là xuất quỷ nhập thần đại nhập một lần cường đạo ta đều cảm giác bị chết không minh m ạ c h cái này sắm vai dương tín nham người chơi tùy cơ ứng biến năng lực thật mạnh kỹ xảo cũng thật là mạnh cái này thật không phải là trước đó viết tốt kịch bản sao những thứ này người chơi kỹ xảo quả là chính là nháy mắt giết tiểu thị t ư ơ i à, thậm chí cùng một ít chuyên nghiệp lao hí cốt so sánh đều không thua bao nhiêu l ờ i thựa tại đoàn kịch diễn kịch diễn hỏng rồi không phải là nở dê mà lấy trong này diễn hỏng rồi nhưng là phải trực tiếp mất mạng một trăm phần trăm cảm giác đau cũng không phải là đùa dỡn đều là thân kinh bách chiến chui luyện ra được diễn kỹ phái a nhìn quá đã n g h i ề n di các loại tô tiện quân vẫn còn có người chơi sắm v a i đợi được tô tiện quân đ ă n g tràng thời điểm các người chơi triệt để không tìm được cái này người mặc dù dáng dấp cũng rất t u ấ n tú nhưng rõ ràng cùng tô tiện quân dáng dấp không giống nhau là cái người chơi khán giả cũng không biết cụ thể có mấy người kia vật bị thay đổi thành người chơi chỉ có chờ nhìn thấy tương quan ống kính thời điểm mới biết bọn họ ngược lại là cũng đoán qua rất nhiều nhân vật nhưng tuyệt đối không có bất kỳ người nào nghĩ tới tô tiện quân vậy mà cũng có người sắm bay nguyên nhân rất đơn giản diễn hắn được hát hí khúc ca tô tiện quân từ đầu tới đôi u trừ cùng dương tín nham cùng ông cảnh huy đối thủ làm t r ò ở ngoài cũng chỉ có trên đài hát h í khúc mà hát h í khúc rõ ràng thuộc về rất chuyên nghiệp kỹ năng bình thường người sao có thể diễn tới coi như quy tự đám người có kỹ năng thiên phu gia trì đồ chơi này cũng rất khó a cùng với chuyên môn phân gia cá nhân tới diễn tô tiện quân còn không như liền để nguyên bản tô tiện quân chính mình đi qua người chơi đi sắm vai cái có sức chiến đấu dân phu hoặc là đoàn kịch thành viên cũng được a tô tiện quân đây chính là một đời tên đào kép sắm vai tô tiện quân hát hi khúc đây không phải là múa dịu qua mắt thợ sao nhưng mà game thủ này vừa mở miệng lại đem toàn trường khán giả đều gây kinh hãi địa bắc thiên nam vểnh chuyển vu vân sở mưa bụi thiên ngõ hẻm l a n dương hoa tường lật chi mén nhận ra hồng lầu c ú c viện tiếp xúc lên rảnh rỗi n u như cỏ k h u ấ y động m ớ i buồn loạn giống như yên tổn thương xuân người chính ngủ hát tử du dương vẹn chuyển hơn vận không dứt lớn màn ảnh bên trong cường đạo môn toàn đều ngây dại lực chú ý tất cả đều bị đài bên trên tô tiện quân hấp dẫn hoàn toàn không rời mắt nổi lớn màn ảnh bên ngoài ảnh trong sành khán giả cũng đều ngây dại bởi vì bọn họ cảm thấy cái này tựa hồ hát được so nguyên bản tô tiện quân còn mu tuy nói hát nội dung giống nhau hơn nữa ảnh sảnh khán giả đại đa số cũng cũng đều không hiểu làm trò nhưng như cũ có thể cảm giác được game thủ này biểu diễn phiên bản càng tốt hơn tỉ mỉ bên trên hầu như không t ỉ vết chút nào không giống như là người hát ngược lại giống như một đài chuyên môn ca diễn máy móc tinh chuẩn điệu giáo đi ra hơn nữa loại này kiểu hát còn không có chút nào cứng nhắc không cứng ngắc bên trong lần chứa rất sâu cảm tình để cho người không kìm lòng nổi đắm chìm trong đó thậm chí thẳng đến rạp hát bị liệt diễm thốt vệ khán giả mới bừng tình phục hồi tinh thần lại sau đó nhao nhao câu mày còn không nghe xong đâu màn ảnh nhất truyện triệu hải bình vai trò dương tín nham cùng lãng khách tác chiến hắn lúc này tựa như thần bình trời giáng để cho người thấy nhiệt huyết sôi trào rốt cục theo h ạ n h ư ợ c lăng phát động thất phu giận dữ đem cường đạo tướng quân một kích bị mất mạng cả t r a n g diễn xuất cũng rốt cục chuẩn bị kết thúc sân khấu kịch bên trên tô tiện quân biểu diễn xuyên qua thủy chúng vừa tốt cũng ở chỗ này lúc hát xong không nhân làm lại hưng ơ vong ngộng nhi nữ nồng tình nơi nào tiêu tan hòa diễm l ư ợ lờ p h ả n phất sân khấu màn lớn chậm dãi khép kín tất cả đến đó hơi ngừng phim mặc dù kết thúc nhưng hơn vận g ả i thẳng đến màn hình bên trên xuất hiện tên các người、chơi. dạp chiếu phim khán giả lúc này mới phục hồi tinh thần lại quá đặc sắc may m à không có đi đi thực sự là thua thì ta đây thật là người chơi diễn kỹ xảo hoàn toàn không thua diễn viên t r u y ề n nghiệp a cái này sắm vai tô tiện quân người chơi trong hiện thực có phải hay không cái hí khúc đại sư a làm sao có thể hát được so nguyên chủ còn tốt đây không phải là nguyên chủ a chắc cũng là cái khác diễn viên vai trò a hiện ở quốc nội nổi danh hí khúc đại sư trẻ tuổi liền mấy cái kia chính người lục soát một chút căn bản không giống a ám sa quan p ư ơ n g nói đây đúng là chân thật lịch sử hình tượng nguyên lý cụ thể trước đó không phải đã công bố sao là giờ na ký ức chọn đọc Ta không nhìn xong các người chơi biểu hiện sau đó ta ngược lại là bội phục hơn những cái kia nhân vật lịch sử Những thứ này nhân vật anh hùng thực sự là vui buồn lẫn、lột. bọn họ cũng không có người chơi nặng như vậy tới cơ hội, là thật cẩm chính mình sinh mệnh sẽ ở. Nhất là Dương Tín Nham quyết định một khắc này, thật cảm động đến thứ thực họ chơi hội, thật khắc thật vật lột, tới quyết một là là là vậy vui ta. sự có cơ cẩm cảm sẽ ở. phim đã kết thúc khán giả bắt đầu nhao nhao t ă n g cuộc nhưng bọn hắn lại như cũ có chút chưa thỏa mãn còn đang thảo luận mặc dù cơ bản trên đều là các người chơi mấy ngày trước cũng đã thảo luận qua nội dung nhưng tương tự rất có ý nghĩa bởi vì ý vị này tiến thêm một bước phá vòng trước đó cái này phó bản thảo luận độ mặc dù cũng rất cao nhưng cơ bản trên đều cực hạn tại người chơi nội bộ còn những thứ khác bạn trên mạng nếu như không phải luôn luôn chú ý ám xa mới phó bản là không có khả năng biết những nội dung này nhưng bây giờ phim đem ám xa cùng với c h u y ệ n định như dâu đợi hạ quan tài cố sự càng thêm toàn diện hiện ra ở sở hữu bạn trên mạng cùng người xem trước mặt tiến thêm một bước huyết đại lực ảnh hưởng đố cương cũng từ chối ngồi bên trên đứng lên tới trong lòng khá là cảm khái mặc dù đã thông quan qua nhưng nhìn thấy chân thật lịch sử cùng các người chơi biểu hiện vẫn là để cho hắn cảm thấy cảm xúc dân trào là hoa hạ lịch sử bên trên những cái k i a vui buồn lẫn lộn nhân vật anh hùng cảm thấy từ trong thâm tâm kiêu ngạo cùng tự hào nữ nhi đưa tay nhỏ ba ba ba ba phim này trong diễn đều là thật sao đố cương sờ sờ nàng viên t h u ố c đầu đúng vậy à, đây chính là quốc gia chúng ta mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả có thể từ nhân loại giờ n a i trong đi tìm nguồn gốc chân thật lịch sử đâu cho nên rất nhiều phủ đầy đủi lịch sử mới có thể lại thấy ánh mặt trời à. nữ nhi lại nói ra loại kia ta trưởng thành ta cũng muốn giống như bọn họ đi thăm dò chân thật lịch sử đố cương mỉm cười gật đầu tốt vậy ngươi bây giờ có thể phải cố gắng học tập nếu như học không cần lịch sử lời nói về sau nhưng là liền thí luyện phó bản đều làm khó dễ nha Ừ lý hồng vẫn cũng tại trong phòng ngủ xem xong rồi bộ phim này hắn cũng không có đi giảm chiếu phim mà là trên tuyến bình đài nhìn thu lệ phí cũng rất rẻ chỉ cần một khối tiền lúc đầu hắn liền một khối này tiền đều đảo có điểm không tình nguyện dù sao đây chỉ là một các người chơi thông quan ghi hình cắt nối biên tập nhà tài liệu thực tế đều là trong trò chơi nguyên bản là có cụ thể kịch bản quy hoạch cũng đều là các người chơi chính mình ăn bài quan phương thì tùy cắt kéo tựa hồ cũng không có gì rất lớn lượng công việc a nhưng xem chiếu bóng xong sau đó hắn phát hiện mình sai rồi cái này không phải không có công việc gì lượng cái này cùng nguyên bản đang mong đợi cái kia loại video cắt nối biên tập căn bản là kém nhiều cái duy độ a phim này đem tô tiện quân trong trí nhớ tình tiết cũng đều thêm tiến vào làm cho cả cố sự từ đầu tới đôi vô cùng hoàn chỉnh có thể nói trước nửa canh giờ nội dung hoàn toàn cùng một ít kinh điển điện ảnh giống nhau cái gì cũng không thiếu có trò văn có k ị c h võ các diễn viên từng cái thật bản sắc biểu diễn kỹ xảo tinh xảo cố sự càng là thoải mái phập phồng biến đổi bất ngờ cuối cùng một màn càng làm cho người thấy lệ m ụ về phần phía sau nửa cái giờ đồng hồ đâu đội các người chơi làm chủ rác về sau lại cho khán giả mang đến hoàn toàn không giống nhau quan cảm có chút khán giả cảm thấy cái này kết cấu có chút dở dở ư ơ n g ương có điểm mạnh mẽ khâu lại ý tứ nhưng kỳ thật phía sau cái k i a nửa cái giờ đồng hồ hoàn toàn có thể lý giải là tác phẩm lý giải làm trường đạt đến ba mươi phút ngoài lệ cùng chứng màu chỉ bất quá hoa này nhứ cùng chứng màu có đẹp cùng giấy tráng phim giống nhau đặc sắc đối với thích xem chính kịch khán giả đến nói hoàn toàn có thể chỉ nhìn đằng trước một cái nửa giờ đồng hồ nội dung đây là tiêu chuẩn điện ảnh độ dài cái gì cũng không thiếu nhưng đại bộ phận khán giả cũng đồng giả ưa thích phía sau nửa canh giờ nội dung đây là hai loại hoàn toàn bất đồng xem phim thể nghiệm lý hồng vẫn có điểm hối hận thật nên đi dạp chiếu phim nhìn. trong đây có rất nhiều lớn trang diện tại phòng ngủ laptop màn hình nhìn lên căn bản cũng không hăng hái cảm giác quá hoan u ù n g nếu như phóng tới dạp chiếu phim lớn màn ảnh bên trên khẳng định rất đã cho nên hắn quyết định tìm cái thời gian kéo bên trên sở ca một chỗ lại đi dạp chiếu phim hai soát dù sao phim này tại dạp chiếu phim đều là giá thấp nhất hơn nữa nội dung lại xuất sắc như vậy quả thực đáng giá hai soát càng đừng để điện ảnh thu nhập đều sẽ phân phát cho các người chơi lý h ồ n g vận cũng càng thêm kiên định nhất định phải tại ám xa trò chơi này bên trong sông ra trò quyết tâm Quyền. Quyền lên tới. l i ê n sở ca dạng này đều có thể ở trong game hôn thành nhân vật lãnh tụ ta một người trời sinh âu hoàng làm sao thì không được lý hồng vận vừa nghĩ một bên từ giá sách bên trên bắt được một quyển đại thịnh c h i ế u sách sử bắt đầu gặm làm tốt công khóa chờ thông quan cơ sở thí luyện ảo cảnh cầm đến thân phận về sau liền lập tức bắt đầu tay đ ế m thử phá được mới thí luyện phó bản phong hầu không t a ý về phần sở ca hắn ngược lại là không có giống như lý hồng vận lâm trận mới mài gương mà là trên mạng l ậ t xem chuyện định như dâu đợi hạ quan tài bộ phim này bình luận điện ảnh nhất là trọng điểm nhìn khen hắn bộ phận tuy nói hắn tại bộ phim này bên trong vai t r ò là một tên hơn nữa cũng chỉ tại cuối cùng ba mươi phút đồng hồ ra sân nhưng hắn phát động hạo nhiên c h í n h khí rõ r dạc diễn thuyết hay là cho khán giả để lại ấn tượng khắc sâu tại các lớn bình luận điện ảnh ép sang hòa luận đàn bên trên bộ phim này thảo luận nhiệt độ rất cao tuy nói sắp xếp phiến suất cũng không cao nhưng ám xa trò chơi này dù sao nổi tiếng cao tự nhiên khu vực có chủ đề tính rất nhiều người lúc nghe các người chơi thông quan trung cực thí luyện ngày thứ hai video cũng đã cắt nối biên tập đi ra hơn nữa còn có thể thuận lợi leo lên lớn màn ảnh đều cảm thấy cái này thuần túy là tại vô nghĩa coi như ngươi kỹ thuật lực vượt qua trước mặt thứ nguyên có thể một đêm liền cho kéo đi ra cái kia xét nếu như không hợp quy phải sửa đổi đâu dạp chiếu phim tuyên truyền phát hành sắp xếp phiến các loại cũng dù sao cũng phải có cái quá trình a kết quả trên mạng âm ý nửa ngày mọi người phát hiện vậy mà thật ngày thứ hai liền thuận lợi chiếu phim chỉ có thể cảm khái nghiên cứu ám s a nghiên cứu khoa học phòng làm việc quả thực nữ bức không chỉ là kỹ thuật lực đột phá chân trời cùng quan vương quan hệ cũng là cứng đến nỗi không phản đối cái này cái kia là cái gì xét duyệt tốc độ nhanh đây căn bản chính là miết thẩm cái này căn bản không phải một đường đèn xanh căn bản là trực tiếp giới nghiêm thanh tràng chuyên xa hộ tống nói chung lần này điện ảnh tốc độ ánh sáng chiếu phim lại để cho ám s a nghiên cứu khoa học phòng làm việc bối cảnh nhiều mấy phần sắc thái thần bí chỉ là nhà này thần bí phòng làm việc sắc thái thần bí đã hoàn toàn bạo biểu cho nên thêm nữa mấy phần thật cũng không như vậy khoa trương mà ở phim chính thức chiếu phim sau không bao lâu trên mạng đã xuất hiện đại lượng thảo luận bởi vì khán giả đều bị phim này chế luyện hoàn mỹ trình độ cho chấn kinh rồi gần đây phim đều rất kéo khố ngược lại là cái này bộ trò chơi ghi hình đổi phim lại hoàn toàn vượt ra khỏi mong muốn tự nhiên cũng liền hấp dẫn toàn bộ chủ đề ta lúc đầu cho rằng cái này thật chỉ là thông thường trò chơi ghi hình mà lấy sau khi xem mới phát hiện ta sai rồi đây hoàn toàn chính là đối với truyền thống phim nghề nghiệp hàng duy đảo người ta cảm giác của ta là nếu như không nhìn sau 30 phút siêu trường chứng mẫu đây là một bộ xen vào buôn bán điện ảnh cùng phim phóng sự giữa phim nó đã có buôn bán điện ảnh cắt nối biên tập kỹ xảo cùng thoải mái phập phồng t i n h tiết lại có phim phóng sự chân thực cùng n g h i ê m cẩn thật để cho người chưa thỏa mãn a những cái kia trong lịch sử nhân vật thật để cho ta quá cảm động nhất là tô tiện quân cùng dương tín nham cuối cùng cách tường lựa nhìn h a u thật nước mắt mục đây thật là nhân loại rna trong trí nhớ chân thực lịch sử sao ta hoàn toàn không thể tin được loại này hắc khoa kỹ nhưng phim này quả thực không dùng bất kỳ diễn viên cùng bố cảnh ta hiện tại có một loại xuyên qua thời không sai lầm cảm giác đây là chuyện tốt ta đen như vậy khoa học kỹ thuật có thể để cho phủ đầy bụi đã lâu lịch sử lại thấy ánh mặt trời nếu như không phải bộ phim này ai sẽ biết trước đây có hai vị đào kép người tại quốc gia đại nghĩa trước mặt hy sinh vì nghĩa đâu loại này lịch sử thật không nên bị mai một Kỳ t h ự các người chơi biểu hiện cũng rất đặc sắc dứt bỏ bọn họ là thống quan mà làm ra những cái kia tao thao tác không nói bọn họ vai trò nhân vật quả thực làm xong rồi dùng không thôi ạ đánh cháo hiệu quả đúng vậy a nhất là cái kia sắm vai tô tiện con người chơi ta thế nào cảm giác hắn hát được so nguyên chủ đều êm hay có thể hay không để cho vị này đại lão mở phát sóng trực tiếp muốn nghe hắn hát hí khúc công ty nghệ thuật còn không mo đi tìm mấy vị này người chơi ký hợp đồng cái này cũng đều là thật diễn kỹ phái à không so với các ngươi dùng nhiều tiền ký tiểu thị tươi có lời nhiều nghe nói ám xa trò chơi này có cái hắc hoa ký là có thể cầm kỹ năng thiên phú tăng cường chính mình chuyên nghiệp năng lực cái này ca diễn người chơi chắc cũng là cầm cái này đồ vật khẳng định cầm người chơi khác cũng cầm có chút là kỹ năng chiến đấu có chút là phụ trợ kỹ năng cái kia cũng rất vô n g ta các ngươi có nghĩ tới hay không điều này có ý vị gì Ý vị nói à này y các người chơi chơi c ám người bên trong, tại trò xa thể thông t năng qua kỹ ê n phú ra cách h thu hàng thậm chí lịch danh hí khúc, thuật những thứ h ỉ vượt trên Bất qua luận được lực. ngang bên năng vẫn gia là là võ sử k truyền t ố n nghệ những g thuật, cái khác i a t ấ t truyền vật, tại thể t lâu hiện cũng đã đồ có i hiện, khảo ổ có ũ n g rất k h nghiệm chứng c ám c cổ loại hoạt đại sinh tỉ ỉ tại trò trong thể chơi hiện có hoàn này đều mỹ xa trò chơi này trong, hàng, khúc, những cái kia trong lịch sử bí ẩn đều sẽ đại bạch tại thiên hạ n Đúng g vậy à bộ phim này chấm điểm bắt đầu cấp tốc dâng lên hơn nữa theo họ phở lìn rất nhiều b u ổ i diễn trận đích dạp chiếu phim tăng sắp xếp phiến hầu như cũng đã thành đ ị n h cụ c ai sẽ ngại mình tiền nhiều a lúc đầu những thứ này dạp chiếu phim đều là không tình nguyện cảm thấy phim này hoàn toàn chính là cái quan hệ hộ bất đắc dĩ mới phân ra một ít sắp xếp phiến hoàn toàn làm song hao tổn chuẩn bị có thể chiếu phim sau đó mới phát hiện không đúng đây không phải là quan hệ hộ đây là thần tài a nhất là tại cùng thời đều là phim nát phụ trợ bên dưới phim này thì càng là đại sát tứ phương rất nhiều dạp chiếu phim đều đang khẩn cấp điều chỉnh sắp xếp phiến nghi tận khả năng ăn vào bộ phim này mang tới nhiệt độ. trên mạng các lớn video bình đại cũng đều phát hiện bộ phim này phát hình lượng cấp tốc tăng trưởng nhao nhao cho ra để cử vị nói chung hình thức một mảnh l ớ n tốt nhiệt độ cực kỳ sôi động sợ ca cũng không khỏi vui bên trên đôi lông mày không hoàn toàn là bởi vì mình nổi danh m à cao hứng quan trọng nhất là chia tiền a bực này phòng bán vé sau khi đi ra chính mình được phân bao nhiêu tiền khó có thể tưởng tượng có người nói chơi game thuần túy là lãng phí thời gian lãng phí tiền tài vậy chúng ta liền được tốt đâu có đạo nói đầu tiên ám xa cũng không phải là trò chơi nó là quốc gia ủng hộ một cái cao lớn bên trên nghiên cứu khoa học hạng mục ta cũng không phải người chơi mà là cái này nghiên cứu khoa học hạng mục bên trong một cái trọng yếu nhân viên nghiên cứu khoa học thứ nhì ám xa thật có thể kiếm tiền a có thể tưởng tượng được chờ phim b ú t lửa cho các người chơi chia làm vào tài khoản về sau trò chơi này nhiệt độ còn phải lại tiếp tục tăng trưởng lần này cầm đến t u y ể n chọn tư cách một trăm nghìn người chơi sợ là muốn quyển giá hóc l a lý hồng vận cầu khẩn đi sợ ca tiếp tục lật xem bình luận điện ảnh cùng các người chơi thảo luận trong lòng mỹ tư tư đột nhiên n u cười trên mặt hắn thu liễm lại tới nhữ mày bởi vì hắn thấy được một cái không quá hài hòa thanh âm đây là một đồng mới vừa đi xem chuyện định như dâu đợi hạ quan tài bộ phim này không thể không nói rất thất vọng thật sự là không hiểu vì sao lại có phim đánh hoàn nguyên sự thật lịch sử cờ hào bẻ con sự thật lịch sử đại thịnh triều vốn chính là tên lưu manh triều đại không có minh quân không có hữu danh sĩ càng không có danh tướng truyền thuyết đông di cường đạo vốn chính là địa phương ngư dân chiếm đa số húng chi phim này còn đem lúc đó duy nhất danh sĩ ông cảnh huy cho bẻ con thành thứ tham sống sợ chết ngược lại là lực nâng hai cái chưa từng nghe nói diễn viên loại này phim là thế nào qua xét duyện hoàn toàn chính là bẻ con lịch sử vô căn cứ loại này phim không chỉ có cần phải chống lại hẳn còn đem chủ sáng nhân viên bắt lên về phần nói cái gì đi tìm nguồn gốc giờ na ký ức ta xem cái này thuần túy chính là cái âm mưu căn bản không có khả năng sở ca nhìn thoáng qua lên tiếng chứng hào tô thanh bách còn là một tự xưng là người có ăn học lớn b chương chín mươi mốt yêu ma bí ẩn ảnh hưởng c h ạ n vạng mạnh nguyên như thường đi phòng trọ lầu dưới tiểu quán tử đóng gói bữa cơm thịt b ă m hương cá phong vị cả da giòn thịt bá chỉ ân lại đến cái rau xanh ba bát cơm t ẻ đóng gói mạnh nguyên hơi có chút nhức nhối xoát điện thoại di động tiền trả bữa cơm này lại rét chết chừng một trăm đồng tiền trong nhà có cái ăn vặt hàng là thật khó đ ỉ n h á nếu như chỉ là mạnh nguyên chính mình những thức ăn này đủ h ắ n ăn ba b ô n g nhiên nhưng tăng thêm tham thương cũng chỉ có thể ăn một nữa hơn nữa còn chỉ có thể ăn tám phần m ộ ư ơ i ăn no bởi vì trên hỏa thực phí gánh chịu áp lực lớn mạnh nguyên cũng từng cẩn thận cùng tham thương thảo luận nghiên cứu để cho nàng có thể hay không đừng ăn loại này phạm trần thức ăn dù sao làm là người chỉ dẫn nàng tồn tại xen vào linh thể cùng thực thể trong lúc đó hoàn toàn có thể không tồn tại ở hiện thực thế giới bên trong húng chi nàng nói được ăn lịch sử m ạ n h cắt mới có thể chân chính giải quyết ăn thịt nhân loại thức ăn chỉ là một tâm lý an ủi nhưng tham thương kiên quyết không đồng ý biểu thị không cho ăn liền bãi công mạnh nguyên bất đắc dĩ chỉ tốt tuần h theo ngồi tại tiểu trong tiệm ăn mặt trở l ấ y có chút nhàm chán ngáp một cái một lát sau mà mạnh nguyên mới cảm giác được tình huống tự a hồ có cái gì không đúng làm sao cái này quán cơm nhỏ trong có mấy người đều ở đây liếc trộm chính mình trước đó mạnh nguyên cũng vẫn luôn là tới nhà này quán cơm nhỏ ăn cơm chưa từng xuất hiện qua loại tình huống này ngay tại hắn buồn b ự c thời điểm một người trẻ tuổi đã đi tới tràn ngập mừng rỡ nói ra di ngươi không phải ám xa trong kia cái sắm vai tô tiện quân ca diễn người chơi sao nhanh, nhanh cho ta ký cái tên mạnh nguyên s ừ n g sốt lập tức đổi vội vàng lắc đầu không ngươi nhận lầm người người tuổi trẻ c ẩ n thận tường tận xem xét không có khả năng tuyệt đối sẽ không sai ngươi cùng trong phim ảnh sắm vai tô tiện quân cái kia vóc người như lúc giống nhau đều là đẹp trai như vậy người giống như ngươi lúc đầu cũng không ngơi cái làm sao có thể nhận sai mạnh nguyên không khỏi á khẩu không trả lời được hắn nói tốt có đạo lý trong nháy mắt cảm giác mình phủ nhận là như vậy sức mạnh chưa đủ người trẻ tuổi này một t ổ n à o trước đó những cái kia vốn là hiếu kỳ quan sát mạnh nguyên người cũng rốt c u c xác nhận thân phận của hắn n h o nhao tiến lên đón đại lao a thật ngươi hát kịch thật quá n ê m thai ta một người cho tới bây giờ không nghe làm trò người đều bị mê chặt đại lão có hay không thương diễn ăn bài ta mua phiếu cũng được nghe đại lão có công ty kinh doanh cùng ngươi ký hợp đồng sao có suất đạo dự định sao ta nhận thức một người bạn tại công ty nghệ thuật ta một cái biểu thúc là hí khúc là diễn a ra, n hắn n h ó ngươi biểu i d đúng là đăng phong tạo cực để cho hắn theo không kịp không biết đại lão ngươi có hứng thú hay không theo ta biểu thúc nhận thức một lần thần tượng cho cái ký tên a ngươi tại trong phim ảnh cái kia một lần hành động tay nhất chân thật đem tô tiện quân cho diễn một cách xúc động ta cảm thấy ngươi so chân thật tô tiện quân diễn còn tốt có thể hay không cho ta cái ký tên chiếu các loại vẫn còn có người thật lấy ra ký tên bản đưa tới mạnh nguyên người đều choáng váng bị bao bọc vây quanh chỉ muốn trốn bán sông bán chết thế nhưng không có biện pháp những người này thực sự quá nhiệt tình mạnh nguyên trong một đêm không hiểu bão hỏa đua dỡn đại bài dạng này kỹ năng chuyên nghiệp cũng không có rất tốt cùng bên trên chỉ tốt tiếp nhận ký tên bản cấp tốc ký lên tốt rồi tốt rồi liền ký nhiều như vậy a ta phải trở về ăn buổi tối còn có việc chờ cơm nước đóng gói hoàn tất mạnh nguyên mất thật là lớn kỉnh mới rốt cục từ nhiệt tâm mê điện ảnh trong vòng vây thoát thân trở lại phòng trọ mạnh nguyên đem thức ăn thả trên bàn ăn thở phào một cái lần sau ra cửa nhất định phải trụ mũ đeo che mũi miệng mua cái cơm thiếu điều để cho ta lột ra c ơ m mua về mau tới ăn đi mạnh nguyên đem hộp đồ ăn mở ra tham thương thân ảnh hiện hiện sau đó nhảy bên trên bữa ăn cái ghế của bàn đối diện bắt đầu ăn m ộ ô nghiến người ăn chậm một chút mạnh nguyên nhanh lên đoạt khối thịt bá chỉ tham thương bình chân như v ậ y nói ra không có việc gì ta cũng không phải tiểu hải tử không biết n g h ẹ cũng sẽ không, không tiêu hóa mạnh nguyên ta biết ý của ta là người ăn chậm một chút lưu cho ta một ngụm ngươi cũng không hy vọng chính hiệu quy tự người chết đói ở nhà a tham thương có chút ủy khuất mong mong n ừ n g một tiếng tượng trưng thả c h ậ m một chút tốc độ mạnh nguyên đối hai khẩu cơm thẻ cảm khái nói ta cảm thấy được nghiêm túc suy nghĩ dọn nhà vấn đề ta thật không nghĩ tới phim chiếu phim sau đó lực ảnh hưởng vậy mà như thế lớn xuống lầu mua cái đồ ăn đều có thể bị nhận ra sẽ không phải rất nhanh đã có người tới chắn môn muốn theo ta ký hợp đồng a cái kia ta có thể không chịu nổi a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ta vẫn muốn hỏi vì sao nguyên chủ có quy tự người như bức như vậy thân phận ở địa phương lại như thế chấp vá ngân hàng thẻ cũng không bao nhiều số dư tham thương nhìn hắn một cái đây không phải là chuyện rành rành t ì n h sao quy tự người phần lớn thời gian đều qua lại lịch sử mảnh cắt bên trong trong hiện thực nơi ở c h ẳ n g qua là một cái rất thông thường điểm dừng chân mà lấy về phần tiền cam đoan chính mình tại trong hiện thực đói bất tử là được húng chi dùng quy tự người năng lực đi cho mình kiếm lời đây không khỏi cũng quá không giống lời nói nhiều lần đảm nhiệm quy tự người đều là đối với tự thân đạo đức yêu cầu rất cao người không làm được loại chuyện như vậy mạnh nguyên tạm thời ngừng đôi đuôi trong tay làm sao cảm giác ngươi tại ánh xa ta bất quá nhìn thấy tham thương ăn như gió cuốn mây tan lẫn nhau hắm vẫn nhanh lên tiếp tục đập đũa tham thương ngai thịt ba chỉ mơ hồ không do nói ra không có ta chính là ăn ngay nói thật bất quá ngươi cũng không nhất định đem trước kia quy tự đám người thần hóa bọn họ không ham tiền cũng không đơn thuần là bởi vì đối với yêu cầu đạo đức của mình cao cũng có thể là bọn họ thật cảm thấy tiền không dùng dù sao phần lớn thời gian đều ở đây lịch sử mảnh cắt bên trong vãng lai xuyên toa dùng huyết phân chiến chiến thắng yêu ma thu phục lịch sử mảnh cắt vui sướng so với tại trong hiện thực thu được tiền tài muốn cao hơn đối với bọn họ để nói lịch sử mảnh cắt mới là thật hiện thực ngược lại càng giống như là một loại hư h u về phần ngươi đem phòng bán v ẽ xem phim phân cho người chơi quyết định ta cảm thấy cũng rất thật sao chí ít có thể lấy tăng lên rất nhiều những thứ này người chơi tính tích cực tuy nói chính ngươi cũng có một phần thu nhập nhưng suy nghĩ đã có tiền mới có thể mua càng nhiều ăn ngon ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt ta mạnh nguyên tay mắt lanh lẹ kẹp đi cuối cùng một khối thịt ba chỉ cho nên ta cảm thấy dĩ vãng quy tự đám người quả thực dũng mánh vô địch nhưng đầu góc không đủ linh hoạt biện pháp của bọn hắn rõ ràng chính là có cự mầm hòa lớn quanh năm chinh chiến lịch sử mạnh cắt tại trong hiện thực thời gian rất ngắn điều này có ý vị gì có nghĩa là bọn họ thoát ly quần chúng a mọi việc đều chỉ muốn chính mình thân lực thân lạ cái này sao có thể được đâu hơn nữa thời gian dài chiến đấu cũng sẽ để cho tinh thần của bọn hắn thừa nhận áp lực lớn ta cảm thấy cần phải lao dật kết hợp hợp lý phân phối tại lịch sử mảnh cắt trung hòa trong hiện thực thời gian định kỳ nghỉ ngơi yếu bất yêu ma đối với tinh thần phương diện ảnh hưởng tham thương gật đầu ừ n người nói cũng có đạo lý mấu chốt là hiện tại yêu ma cũng bất đồng quá khứ chúng nó tựa hồ tìm được rất nhiều mới thủ đoạn đối với hiện thực thẩm thấu càng ngày càng mạnh kỳ thực ta nghiêm trọng hoài nghi lần trước lịch sử mảnh cắt cùng hiện thực giao hội thời điểm khả năng còn có một chút yêu ma thông qua càng thêm bí ẩn phương thức đối với hiện thực gia tăng ảnh hưởng di ra giòn thịt ba chỉ làm sao lại ăn xong rồi tham thương biểu tình như bị xét đánh vội vàng gấp một miệng lớn thịt b ă m g hương cá hai người tạm thời đình chỉ chủ đề thảo luận bắt đầu cắm đầu cơm khô mạnh nguyên dừng lại mạnh liên đoạn mắt nhìn thấy trước mặt mâm đều không cuối cùng là ăn tám phần m ộ i ăn no vừa uống đồ uống một bên soát điện thoại di động kiểm tra trên mạng thảo luận càng xem càng kiên định muốn dọn nhà ý tưởng bởi vì hắn sắm vai tô tiện quân ca diễn cái ti đoạn quá phát hỏa thậm chí còn có rất nhiều bạn trên mạng nhao nhao đang lại hơn nữa còn thu được rất cao phát hình lượng chuyện định như dâu đợi hạ quan tài bộ phim này vốn là mục đích duy nhất cũng không phải lợi nhuận là vì càng rộng lớn truyền bá về phần thấp nhất ngạch độ thu lệ phí chỉ là vì cho vất vả tham gia các người chơi một ít khen thưởng để cho càng có bao nhiêu hơn thiên phú người chơi có thể tham dự đến ám s a trò chơi này bên trong tới bởi vì người chơi số đếm càng lớn tuyển ra tới các người chơi thực lực mới có thể càng mạnh cho nên phim này cũng không có làm quá nghiêm khắc ô hạn chế đăng lại bộ phận đoạn ngắn là hoàn toàn cho phép mấy cái người chơi p h â n khích màn ảnh trên mạng đều có đăng lại hoặc là lan l ộ n kéo nhưng để cho mạnh nguyên chính mình cũng không nghĩ tới chính là đám bạn trên mạng đối với hắn ca diễn đoạn này tựa hồ có tình cảm thậm chí còn ra đời một nhóm phát cuồng hơi chút đảo qua bình luận khu đều có điểm không có m ắ t thấy như là ca ca rất đẹp trai muốn cho tiểu ca ca sinh hầu t ử cùng với rất muốn cùng hắn đấu kiếm các loại bình luận chỗ nào cũng có lệ n h n g ư ờ i khổ não nổi lên nổi lên mạnh nguyên cũng nhìn thấy cái k i a blog lớn về ngôn luận Ừm. lẽ nào đây chính là trước n g ư ờ i nói yêu ma thông qua càng bí ẩn phương thức đối với hiện thực gia tăng ảnh hưởng tham thương nhìn thẳng qua thế nhưng mảnh một cùng hiện hiện trong hiện thực hội, chút thực, cắt có xuất giao ma yêu ở chúng thông ta qua đã yoma ê u ma xâm lấn lìn họ phở h ạ lại t phát động người chơi giải quyết tích、đáng. Theo lý thuyết, trong hiện thực hẳn là sẽ không lại có thực thể động động đáng. người hiện hẳn không giải chơi có yêu lý là sẽ Thế nhưng, yêu ma còn có thể thông qua một ít không nhận thức được thủ pháp ảnh hưởng mọi người tư tưởng cùng tinh thần nhất là bản thân tư tưởng tồn tại vấn đề người liền dễ dàng hơn bị ảnh hưởng biến thành khôi lỗi đối với tình huống như vậy mặc dù sử dụng q uy t ự người lực lượng cũng rất khó đem những người này đệ nhất thời gian bắt tới cần phải mượn đặc định thủ đoạn triệt để thanh lý tinh thần của hắn người này luôn luận ngược lại là phù hợp bị yoma ảnh hưởng đặc thù nhưng cũng có thể hắn liền là đơn thuần đầu góc có chuyện mạnh nguyên gật đầu hiểu nếu như là cái trước đó chính là chúng ta chuyện phải nghĩ biện pháp dùng quy tự người lực lượng tiêu trừ trong đầu hắn yêu ma ảnh hưởng nếu như là cái sau đó chính là đỗ cương bọn họ chuyện nhưng cụ thể phải làm thế nào thanh lý tinh thần của hắn tham thương giải thích nói nghĩ biện pháp đưa hắn dẫn vào lịch sử mảnh c ắ t bên trong để cho hắn nhìn thấy tàn khốc lịch sử đang dọn dẹp lịch sử mảnh c ắ t đồng thời thuận tiện đem trong đầu hắn yêu ma tinh thần lưu lại cũng thanh lý một lần mạnh nguyên có chút khó chịu ý tứ nói đúng là ta còn phải mạnh mẽ phân cho hàng này một cái quý báo nội chắc người chơi danh、lạch. t h a m t h ư ơ n g gật đúng thế. đầu, đây quả Bất c ũ n g k h ô n g không trong phải hoàn chỗ như hắn thật là toàn nếu tốt, có của có đầu yêu mươi hai chúng ạ đ ó t h h ể ấ phong t u t quy tự mười lực n giờ tối h h a sau n triệu hải bình chuẩn lúc tiến nhập trò chơi đi tới quy tự người không gian đệ nhất thời gian hắn quan sát chung quanh phát hiện quả nhiên có biến hóa ngay phía trước vẫn như c ũ là thời không loạn lưu không hư không cầu nguyên bản phụ không bình đài bên trên chuyện định như dâu đợi hạ quan tài phó bản cửa truyền thống đã biến thành thông quan trạng thái mà ở càng xa xăm một tòa mới bình đài chậm rãi dâng lên chỉ bất quá phía trên vẫn còn chưa xuất hiện tỏa ra ánh sáng lung linh gợn nước dáng cửa truyền thống hiện nhiên đây chính là phong hầu không ta ý mới phó bản chỉ bất quá giờ này nó chưa mở ra mà càng biến hoa lớn là tới từ ở chỗ này trên trời cung khuyết mặt khác hai cái phương hướng từng hàng thềm đã đột nhiên xuất hiện kéo dài hướng mặt khác hai cái cùng thí luyện ảo cảnh hoàn toàn khác biệt cửa truyền thống một cái đi thông quy tự người t h à n h tắc một cái thì là đi thông đất phong đây chính là trước đó trong thông báo nói đáng khấu đem trước đổi mới nội dung a một cái cố định nghệ h ợ cách chơi quy tự người t h à n h tắc một cái cá nhân làm ruộng cách chơi đất phong khả năng quan phương sở dĩ phải đợi một tuần lễ sau mới mở ra mới phó bản chính là vì cho các người chơi lưu đủ thời gian thể nghiệm những nội dung này đi đi xem triệu hải bình suy tính một lần trước cất bước tiến nhập đất phong cửa truyền thống Sau một lát, Triệu hải bình phát hiện mình đi tới một mình một mới lát, phát tới t cái Hải hiện đi Bình nói nhỏ cũng không nhỏ khoảng chừng có một quả bóng đá c h ẳ n g như vậy lớn phạm vi bất quá khối này đất phong bên trên ngược lại là phân chia bất đồng khu vực có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ đất phong đại thể bậy biện ra một loại hai tầng tăng lên địa hình q u y n hướng triệu hải bình dưới chân là một vùng bình địa có tứ tiểu khối đã khai khẩn tốt đồng ruộng xa xa địa hình rõ ràng thăng cao hơn một chút có một đầu dòng suối làm làng ăn trên hướng thì là so với là rừng cây rậm rạp có một gian nhà lá bên ngoài có củi đống còn có một dùng cho bừa củi có gỗ có gỗ bên trên có một thanh đốn tủi dùng bữa triệu hải bình chấm ngâm chốc lát xác định đây là đất phong không phải nông trang được rồi đất phong cùng nông trang khả năng vốn chính là chuyện gì xảy ra ta còn cho rằng đất phong trong có thể có m ộ ư ơ i tám cái người hầu tự động làm cho ta sống đâu xem ra là ta nghĩ nhiều rồi bất quá dựa theo quan phương thuyết pháp theo đoạt về lịch sử mảnh cắt càng ngày càng nhiều đất phong diện tích cũng sẽ càng ngày càng lớn đến lúc đó hẳn là sẽ mở ra thuê loại người công năng a và không ta một người làm sao có thể loại nhiều như vậy đến lúc đó chỉ là trồng trọt liền đem thời gian đều tiêu hết rồi nào còn có thời gian đi thông quan phó bản triệu hải bình một bên lẩm một bên chuẩn bị đem toàn bộ đất phong cho đi dạo một lần đầu tiên đi tới đất cày bên cạnh trước mắt có lương thực hạt giống cùng dược thảo hạt giống có thể tự do lựa chọn loại cái k i a một loại bờ sông có cái cần câu tựa hồ cũng có thể ở chỗ này câu cá t ô n g nhà lá mặt còn có đốn tuổi phủ cung t i ế n các loại nói cách khác còn có thể đốn tuổi san thú vì sao mơ hồ cảm giác có một loại vui đến quên cả trời đất dự cảm vẫn là thử trước một chút nhìn sản xuất đồ vật đều có ích lợi gì à trò chơi này cần phải cũng sẽ từ từ tăng một ít sinh hoạt hệ chuyên nghiệp loại kỹ năng cần phải cũng sẽ đối chiến đấu có nhất định tác dụng phụ trợ triệu hải bình quyết định lần lượt thử một lần dự định chí ít trước làm rõ ràng những thứ này đồ vật đều có ích lợi gì đầu tiên là cầm lấy cái quốc tượng trưng mở ra bất quá cái này mấy khối đất c ả y ngược lại là đều ở vào tương đối thích hợp trạng thái cũng không cần phí cái gì tình đem hạt giống đều đều tung lên đi lại che lên thổ cuối cùng từ bên dòng suối nhỏ bên chọn mấy thùng nước tượng trưng dọc tưới dạng này có phải hay không là được trong lòng thật là không có cuối cùng a triệu hải bình cũng không xác định chính mình như thế thao tác đến cùng có được hay không dù sao hắn cũng không có thật loại qua chỉ hiểu rõ đại khái bước đi đối với chi tiết trong đó cơ bản bên trên hoàn toàn không biết gì cả nếu như là những thứ khác trò chơi vậy rất đơn giản p h ỏ n g c h ừ n g động động con chuột là được dù là là bình thường v ờ giờ trò chơi nhiều lắm cũng chính là làm mấy cái cố định bước đi lương thực liền chính mình mọc ra nhưng trò chơi này thật đúng là khó mà nói ngược lại trước chắp vá loại nhìn lên nhìn thực sự không được lại đi trên mạng sao người chơi khác tiến công chiếm đóng lại thử một chút câu cá sau đó ngồi chơi năm phút đồng hồ đáng thẹn bỏ qua đồ chơi này cần phải là câu cá lao yêu nhất ta người bình thường không có điểm kỹ thuật không có chút kiên nhân quả thực chơi không được triệu hải bình lại đem lên b ữ a đến trên núi hơi chút chém chút tuổi sau đó cầm cùng t i ê n đánh một chút giá vị nói chung t i ê n t i ê n hậu hậu rằng co hơn một giờ đồng hồ xem như là đưa cái này đất phong bên trong đại bộ phận nội dung đều thể nghiệm một lần đ ố n tuổi cùng săn thú tương đối đơn giản một ít chẳng qua trước mắt trên núi cây đều vẫn còn tương đối thật nhỏ chủng loại cũng ít hơn bộ tới tuổi phòng chừng cũng chỉ có thể đem ra nhóm lửa r i ê n g biệt to lớn một chút có lẽ có thể dùng đến chế tác đồ vật muốn xây nhà hoặc là tu kiến thành phòng các loại là đừng hy vọng không biết những cây cối này sẽ hay không theo thời gian trôi qua cao lớn vây phân săn thú đất phong bên trong trước mắt chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy gà rừng thỏ rừng các loại tiểu động vật đại hình động vật không thấy được không biết là có sát xuất đổi mới đâu vẫn là bởi vì đất phong đẳng cấp quá thấp cho nên không sản xuất đâu cũng may võ tốt trước đó chuyên môn luyện tập qua bán tên cho nên săn thú cũng không tính là quá khó khăn bất quá t u ổ i gỗ có thể chính mình động thủ chém thành miếng nhỏ dùng tới nhóm lửa có thể ăn vật đâu chẳng lẽ muốn chính mình động thủ lột ra mổ bụng nấu nướng Cái có quá phải này, không hay bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này đất phong cách chơi không giống như là nhất định phải mà như là nào đó loại tự tuyển cùng bổ sung cách chơi dù sao các người chơi bất luận là đi một người phó bản xuống cửa vẫn là câu cá săn thú làm ruộng các loại cùng một thời gian chỉ có thể làm một việc cho nên không biết câu cá không biết đi săn cũng không quan hệ người chơi trong lúc đó cũng có thể bù đắp nhau chỉ cần làm chính mình am hiểu nhất sự t ì n h là được rồi hơn nữa quy tự người thành tắc bên trong cần phải cũng sẽ có một ít nở tờ cờ hỗ trợ xử lý những thứ này nguyên vật liệu a triệu hải bình kiểm lại mình một chút bận việc sau đó chiến lợi phẩm có một ít chói củi gỗ một con gà rừng cùng một con thỏ hoang thế là đem t u ổ i gỗ lưng trên thân lại đem gà rừng cùng thỏ rừng treo tại bên hông hắn ngược lại là cũng đang mong đợi đánh được gà rừng cùng thỏ rừng có thể trực tiếp biến thành nào đó loại có thể ăn đạo cụ nhưng mà cũng không có chúng nó liền cùng trong hiện thực bị cung tiễn bắn chết gà rừng cùng thỏ rừng không có khác nhau chút nào không thông qua nhổ l ô n g đi nội tạng nấu nướng chờ một loạt bước đi là căn bản không có khả năng cửa vào trừ phi tương lai ám xa mở một cái người man dợ t i ể u người có thể trực tiếp ăn tươi nuốt sống ăn thì sống hơn nữa trò chơi này cùng các trò chơi không giống nhau cũng không có tứ thứ nguyên cây hoa cúc miệng túi thiết định cùng hiện thực giống nhau chỉ có thể đem đánh được con mồi trèo tại bên hông điểm này vẫn còn có chút không t i ệ n nhưng dù sao ám sa là một cái cường điệu chân thực cảm trò chơi đối với loại này không t i ệ n các người chơi cơ bản bên trên cũng cũng đã q u e n rồi thậm chí tại số rất ít tình huống bên dưới ám sa làm ra một ít không phù hợp hiện thực thiết định tỉ như quy tự người viễn trinh cách chơi lúc vô hạn lượng cung cấp vũ khí có thể thông qua đoàn đội tần đạo trò chuyện các loại ngược lại để cho các người chơi cảm kích không thôi vậy đại khái chính là người thiết kế thương hại a triệu hải bình nhìn một chút phát hiện mới vừa trồng xuống lương thực và dược thảo tựa hồ đã có nảy mầm dấu hiệu điều này nói rõ đất phong bên trong thời gian lưu tốc muốn xa siêu hiện thực bất quá nóng trông nó thành thục cần phải chí ít cũng còn phải một hai ngày thời gian triệu hải bình xoay người ly khai đất phong chuẩn bị đi quy tự người thành tắc t r o n g được nhìn nhân tiện cũng đi tìm tìm trong thành thương nhân nhìn xem có thể hay không đem cái này bó cửi cùng hai cái giá vị bán đi sau đó hắn đầu tiên mắt liền nhận ra đây không phải là trước đó cái tia thị trấn nhỏ sao triệu hải bình trả lại tự người thành tắc bên trong sinh ra điểm ngay tại thành nam một chỗ quảng trường trừ hắn ra còn có những thứ khác người chơi liên tục không ngừng đi ra trong không khí không ngừng mà nổi lên như là nước gợn sóng đường văn nơi đây cũng không có một cái cố định cửa truyền tống nhưng sở hữu truyền tống mà đến các người chơi đều sẽ xuất hiện ở đây phụ cận cách xa nhau khoảng cách nhất định không biết va chạm triệu hải bình ly khai chỗ này tiểu quảng trường hướng về trong huyện thành chợ cùng d i ả hát phương hướng đi tới một đường bên trên hắn quan sát b ú n phía phát hiện huyện thành này bên trong đã có không ít người chơi nhưng cũng có một chút lái buôn nhỏ rõ ràng không phải người chơi mà là trong trò chơi nở bờ cờ cái này quy tự người thanh tắc quả nhiên là t h ô như là trước đó thông cáo nói giống nhau là phải đem nơi đây chế tạo thành đối kháng yêu ma xâm lấn tuyến đầu trận địa a bất quá cho tới bây giờ còn nhìn không ra cái gì tuyến đầu trận địa cài bóng a sẽ không phải chỗ này thành một viên ngói một viên lệch đều cần các người chơi mang cục gạch đi làm đi con đường ta đi không người có thể cản từ chúc chương chín mươi ba quy tự người thành tắc kiến thiết kế hoạch triệu hải bình tiếp tục đi về phía trước đi tới chợ cùng lái buôn nhỏ tượng trưng trả giá một phen sau đó hắn phát hiện cái này lái buôn nhỏ nở tờ cờ tựa hồ cũng không có có thể trả giá một loại thiết định chỉ có thể lấy giá cố định bán ra bất quá nghĩ lại dạng này cũng tốt chí ít công khai ghi giá không lừa giá dối trẻ thật nếu là không đoạn mặc cả mới có thể không bị hố cái kêu đại bộ phận người chơi hơn phân nửa là không có loại này kiên nhẫn hắn cũng nhìn thấy lại vẫn thật có người chơi dẫn theo hai đôi cá để bán có thể thấy được trong trò chơi này quả thật có trong hiện thực câu cá lao bằng không không có khả năng thích h ứng được nhanh như vậy nói cách khác các người chơi đất phong bên trong sản xuất cũng có thể cầm đến quy t ự người thành tắc bên trong bán bán sau đó căn cứ giá trị có thể thu được bất đồng tiền tệ cùng chợ bên trong nở tờ cờ đơn giản giao lưu một phen sau đó triệu hải bình xác định cái này quy t ự người thành tắc có ích tiền tệ là chế tạo đồng tiền tiền bạc cùng tiền tài tạo hình đều cùng tiền đồng s ắ p xỉ nhưng nhỏ bất đồng tiền bạc k hoảng chừng có một tiền bạc lớn nhỏ giá trị hẹn bằng một trăm cái đồng tiền đồng dạng kim tiền giá trị ước chừng là một trăm miếng tiền bạc triệu hải bình có một ít cơ sở lịch sử tri thức biết tại đại thị triều kỳ thực kim ngân tiền loại này đồ vật tương đương hiếm thấy đại bộ phận gần làm là trong cung ban cho hoặc là tuấn táng lúc mới ngẫu nhiên sử dụng bình thường chủ yếu sử dụng tiền tệ là đồng tiền nén bạc cùng tiền lên giấy hơn nữa lịch sử bên trên hầu hết thời gian tiền tệ hệ thống là rất không ổn định những thứ này làm là tiền kim loại hiếm tỷ lệ cũng có bất đồng lại tăng thêm thiên thai nhân họa lúc vật giá leo thang cho nên giá trị thường xuyên thượng hạ lưu động mà về tự người thành tắc bên trong loại này cách làm hiển nhiên cũng là vì càng tốt đích xác định toàn bộ tiền tệ giá trị hệ thống tận khả năng giảm bất người chơi lý giải thành phẩ triệu hải bình đem gà rừng thọ rừng cùng cái này bó t ú i toàn bán tất cả tổng cộng thu hoạch một viên tiền bạc cùng hơn m ộ ư ơ i cái đồng tiền nhét vào trong túi còn có chút chữ nặng đương nhiên những thứ này đất phong bên trong sản xuất vật tư cũng không phải thuần túy chỉ có thể bán lấy tiền cũng có những thứ khác tác dụng tỉ như có thể mang theo nguyên vật liệu để cho đầu bếp gia công so trực tiếp mua muốn hơi rẻ quy tự đám người mặc dù không biết n ó i bụng nhưng ăn cơm những thứ này thực phẩm chín có thể cho mình thêm một ít tăng trạng thái đồng dạng đất phong bên trong trồng trọt dược thảo cũng có thể chế tắc thành thuốc chữa thương trị liệu trong chiến đấu một ít thương t í c h v ậ phần tiền có ích lợi gì cái tiêu tỉ như cho mình mua cùng thăng cấp khải giáp các loại vũ khí t r ở đều là một món chi tiêu không nhỏ giờ này quy tự người thành tắc bên trong các người chơi đã nhiều lên bọn họ có đi tới tường thành bên trên hết nhìn đồng tới nhìn tây có ly khai thành trì đi tra xét tình huống chung quanh còn có vội vàng đem đất phong bên trong sản xuất đồ vật bán cho lái bút nhỏ thậm chí còn có người chơi đến ngoài thành đất chống hẹn nhau tờ cờ nói chung quy tự người thành tắc cái này cỡ lớn nhiều người nệ vật phó bản sau khi mở ra các người chơi phảng phất đều mở ra tân thế giới cờ lớn ở nơi này thế giới mới lạ bên trong tự do thăm dò bất quá càng nhiều hơn các người chơi vẫn là tụ tập đến rồi huyện thành vị trí trung tâm triệu hải bình cũng đi tới nơi này phát hiện nơi đây nguyên bản nha phủ chờ kiến trúc đã đại biến đến dạng biến thành thành chủ phòng khách cũng trống trải rộng rãi rất nhiều hơn nữa một khi sau khi tiến vào giống như là tiến nhập một cái đơn độc phó bản nhìn không thấy người chơi khác mà ở đại s ả n h chính giữa bắc thần chính ngắm nghĩa trước mặt một cái xa bản túi đầu chầm tư triệu hải bình đi tới xa bản trước bắc thần ngẩm đầu lên tựa hồ là tự động phát động đối thoại là ngươi a trước đó đa tạ một lần nữa tự giới thiệu một lần ta gọi bắc thần cũng là vốn nắn hết thẻ quy tự người là của các ngươi anh dũng chiến đấu để cho ta không trần trở nữa quyết định đảm đương nổi vận mệnh của mình cho nên từ hôm nay trở đi hy vọng chúng ta có thể tiếp tục kể vai chiến đấu dọn sạch càng nhiều lịch sử mảnh cắt bên trong yoma để cho chúng nó vĩnh viễn cũng không thể lại mơ ước hiện thực thế giới hiện tại chúng ta thành công đoạt lại cái thứ nhất lịch sử mảnh cắt ta kế hoạch đem nơi đây cải tạo thành chống đỡ yoma tấn công tuyến đầu pháo đài ngươi nhìn trước mắt đến quy t ự người t h à n h tắc chẳng qua là ta sơ bộ quy hoạch t h à n h tắc bên trong lái búa nhỏ dân phú các loại đều là thông qua quy tụ người lực lượng gọi tới nhân vật lịch sử huyết ảnh ngươi có thể đưa bọn họ lý giải là phương tiện người hiệp trợ quy tự người hoàn thành thành tắc thường ngày vận doanh cùng kiến thiết t á t không thể thiếu một vòng chúng ta làm là quy tự người có thể thông qua tiêu diệt yêu ma từ lịch sử mảnh cắt bên trong hấp thu lực lượng lại đem loại lực lượng này chuyển hóa là thành tắc bên trong các loại vật tư lại đi tiêu diệt càng nhiều yêu ma triệu hải bình yên lặng chốc lát h ỏ i chính mình quan tâm nhất vấn đề kia cho nên chúng ta có phải hay không muốn đích thân đi mang cục gạch xây thành trì bác thần suy tính một lần sau đó nói ra cần nhưng không hoàn toàn cần triệu hải bình a bác thần giải thích nói quy tự người thành tắc là một cái đặc thù không gian cho nên không hề giống bình thường lịch sử mảnh cắt giống nhau cần phải nghiêm khắc tuân theo trong hiện thực quy luật trả lại tự người lực lượng cấu trúc bên dưới quy tự người thành tắc có một bộ đặc biệt hoạt động làm bằng máy quy tự người thành tắc thường ngày vận doanh giữ gìn chủ yếu thông qua quy tự người lực lượng triệu hồi ra dân bản địa huyễn ảnh để duy trì bao quát kiến tạo mới kiến trúc tu sửa thành trì vận chuyển vật tư các loại đều là do dân bản địa huyễn ảnh để hoàn thành dù sao chúng ta quy tự người nhiệm vụ chủ yếu vẫn là tiến công chiếm đóng lịch sử mạnh cắt quy tự người thành tắc nhất định phải cam đoan tại chỉ có số ít quy tự người thậm chí không có quy tự người tiến được thường ngày duy trì đồng thời còn có thể vận chuyển bình thường Đương nhiên, c ũ khô ngoài không t ra ít tự tại t quy người lịch ô n c sử mảnh cắt bản thân cũng sẽ sản xuất một ít tài nguyên những tư nguyên này đem cụ hiện hóa thành khoáng thạch hoặc cái khác tài nguyên cũng có thể thu thập cũng đổi lấy thù lao dĩ nhiên nếu như có chút quy t ự người có đặc thù thích tốt hoặc là kỳ hạn công trình cấp bách tình huống bên d ư ớ i mọi người cũng có thể tự động ngắn ngủi sắm vai sức lao động cũng chính là tục xưng mang cuộc gạch để cho công trình mục tiêu nhanh hơn đã thành b ắ c thần một bên giải thích một bên tại trước mặt xa bản đồ bên trên là triệu hải bình chỉ điểm giản giải triệu hải bình thở ra một hơi dài còn tốt còn tốt có thể không rời đi cuộc gạch điểm này ngược lại là tương đối nhân tính hóa nếu quả thật nếu như một cả tòa thành một viên ngói một viên gạch đều muốn các người chơi mang đây chẳng phải là đem trò chơi bảo quý thời gian tất cả đều hoa phía trên này rồi cũng không có gì lạc thú a trong hiện thực công tác đủ cực khổ trong trò chơi còn muốn tiến được loại này khô khan chán nản hơn nữa không có ý nghĩa gì lặp lại lao động đó là có chút quá quá phận ấn b á c thần thuyết pháp các người chơi công tác chủ yếu có hai lớn loại một loại là tiêu d i ệ t tiểu cỗ chạy trốn tán loạn y ê u m a hoặc là thăm dò tài nguyên khoáng sản sinh bỏ tài nguyên khác một loại chính là đối với xây thành tiến luật lệ hoa kiến thiết thiết kế tiến được loại này có tính sáng tạo công tác đương nhiên phải là muốn mang cục gạch kiếm tiền ngược lại là cũng không người ngăn đón hoặc có lẽ là tại một ít khẩn yếu con đầu t h như yoma lập tức xâm lấn tường thành còn không có t u tốt Cái kêu các kêu n g ư ờ sở hữu quy tự người đều có tư cách đưa ra phương án được phiếu nhiều nhất phương án làm tuyển triệu hải bình lại hỏi thêm mấy vấn đề cũng đều được thích đáng giải đáp sau đó hắn ly khai phóng khách đi tới bên ngoài phát hiện quảng trường bên trên đã tụ tập trên trăm người chơi đang chen vai thích cánh vây xem quy tự người thành tắp kiến thiết thông cáo cái này thông cáo trên viết nội dung cũng quá là nhiều có hay không giờ học đại biểu cho tổng kết một lần chúng ta bây giờ cụ thể cần phải làm cái gì ta vừa rồi đi ngoài thành chạy một vòng thấy được lò gạch cùng mỏ đá các loại địa phương còn có nông phu các loại các loại nở c ờ cho nên hiện tại cần phải làm cái gì trực tiếp mang củ gạch sao quảng trường trên có chút h ò hét loạn cào cào hiện tại tụ tập ở chỗ này hiển nhiên đều là đối với xây thành tương đối cảm giác hứng thú người chơi Về và vẫn đều phần phần phương những cái kia không có hứng thú các người chơi, giờ này hơn phần đã ra khỏi thành đi tìm yêu mà, hoặc là đi hầm các loại địa phương thăm、dò. Chỉ là hiện hò hét loạn cao cao, cũng không thiếu người chơi kịch hiện nhiên vẫn chưa đạt thành nhất người này nửa trường loạn cũng người kiến. giờ cái có các các cào cào, cải kia đi đi loại tại liệt, chi ra ma, địa tìm đạt là là yêu đã dò. ý ở nơi này lúc một tên thích khách người chơi đứng đến chỗ cao lớn tiếng nói ra mọi người im lặng một lần ta tại trong hiện thực là học kiến trúc mọi người trước hãy nghe ta nói trên quảng trường các người chơi tạm thời an tĩnh lại toàn đều nhìn sang cái này người chơi tiếp tục nói ra đầu tiên tự giới thiệu một lần ta gọi lý duy dễ trong hiện thực trên thiết kế về ban nói không được cái gì đại lão nhưng suy nghĩ đến bây giờ còn không có nhân sĩ chuyên nghiệp đi ra phát biểu ý kiến ta liền t r ư ớ c nói đơn giản nói xem như thả con tép bắt con t ô m cái này thông cáo phía trên nói chúng ta có thể tự làm quyết định đem quy tự người thành t á c chế tạo thành bộ dáng gì nữa nhưng kiến tạo quá trình cần phải tiêu hao tài nguyên không thể sửa bậy khẳng định muốn s a o định một cái mọi người đều cơ bản hài lòng phương án mới được ta xem có rất nhiều người chơi tại tranh luận đến cùng muốn kiến tạo kiểu tây phương tòa thành vẫn là đông phương thức q u o n hải ta cảm thấy vấn đề này mặc dù trọng yếu nhưng cũng không phải là trước mắt chuyện khẩn yếu nhất bởi vì cổ đại bất luận là kiến tạo tòa thành vẫn là kiến tạo tất yếu mục đích duy nhất vẫn là thực dụng tính nó quyết định bởi tại phụ cận nguyên vật liệu t r u n g quanh địa hình các loại các loại nhân tố phải để ý nhập ra tùy t tù. ụ mà mọi người đều không để mắt đến một điểm chính là chúng ta nhưng thật ra là có thể thông qua quy tự người lực lượng trên trình độ nhất định cải biến địa hình t r u n g quanh mặc dù loại địa hình này cải tạo có rất lớn ngẫu nhiên tính chỉ có thể ở vài loại tuyển hạng bên trong tiến được lựa chọn sinh thành kết quả cũng không thể khống nhưng địa thế bên trên nơi hiểm yếu mới là tốt nhất thành phòng a nếu như chúng ta có thể sinh thành một cái tốt địa hình trên cơ sở này lại làm thành phòng đó chính là làm ít công to xa xôi chúng ta bây giờ tại đất bằng bên trên cứng rắn xây thành trì tốt hơn nhiều lắm lý duy dễ phen này lên tiếng để cho bên trong quảng trường mọi người nhao nhao gật đầu trước đó mọi người mới vừa nhìn thấy trong thông báo dung thời điểm nhưng là tiến hành rồi một phen tranh cãi có người ưa thích đông phương kiến trúc có người ưa thích kiến trúc tiểu tây phương còn có người muốn làm bên trong tây kết hợp còn mang ra không ít lịch sử bên trên nổi danh thành trì nguyên hình nhưng nhân sĩ chuyên nghiệp thứ nhất là chỉ ra mọi người điểm m g lại như thế nào n g ư bức thành đó cũng là dựa vào xung quanh địa hình xây hiện ở chỗ này cũng chỉ có một mảnh lớn đất bằng lại như thế nào xây cũng không phải là có chuyện như vậy chương o nên, n làm là quy tự g ờ i i l chín mươi bốn bận rộn các người chơi càng ngày càng nhiều người vây quanh ở lý duy dễ bên người bắt đầu thảo luận trong này hiển nhiên có hiểu kiến trúc cũng có thuần túy xây thành cùng làm ruộng cách chơi kẻ yêu thích thảo luận đương nhiên là lấy nhân sĩ chuyên nghiệp làm chủ nhưng dù sao tất cả mọi người là người chơi cũng không tồn trên địa vị gì khác biệt cho nên riêng biệt cổ đại kiến trúc kẻ yêu thích nói lên thiên mã hành không kiến nghị nhân sĩ chuyên nghiệp môn cũng sẽ nghiêm túc suy nghĩ cũng thảo luận hoàn toàn không có thể được nhất định là đệ nhất thời gian hay không rơi nhưng cũng có số ít tình huống có thể đối với những thứ này nhân sĩ chuyên nghiệp cấu thành dẫn dắt rất nhanh từng đợt từng đợt người đến nhìn thông cáo lại từng đợt từng đợt người ly khai lưu lại cũng không có nhiều người dù sao trong hiện thực đại đa số người đều không hiểu rõ thành chỉ kiến thiết quy luật cùng tỉ mỉ tại đây thảo luận cũng là lãng phí thời gian của mình còn không như ra khỏi thành đi làm chút gì nhiều tích góp ít tiền đổi thân tốt hơn khải giáp cùng trang bị triệu hải bình thì là đi tới thông cáo trước mặt nhìn một lần phía trên viết nội dung cụ thể mặc dù điều khoản rất nhiều nhưng tổng kết lên kỳ thực cứ như vậy mấy giờ san giết yêu ma thu thập khoáng sản đệ trình đất phong tài nguyên đều có thể để thăng quy tự người thành tắc kiến thiết trị số có thể thông qua tiêu hao kiến thiết trị số tới phát động quy tự người lực lượng đối với toàn bộ lịch sử mạnh cắt tiến được cải tạo quy tự người thành tắc có phồn linh độ khái niệm nói tóm lại thành phòng càng kiên cố thương nhân cùng dân phu số lượng càng nhiều thương phẩm chủng loại càng đầy đủ hết dự trữ vũ khí cùng thức ăn những vật này càng nhiều phồn linh độ liền càng cao phồn linh độ quyết định thành trì phẩm cấp hiện tại phẩm cấp â không hề nghĩ ngờ là cửu phẩm không quá nặng điểm ở chỗ này tiêu hao kiến thiết, thiết trị số cao ó thể t cải k hơn chỉ là t nhiều kiến tạo một đạo tường thành địa hình cải biến nhất định có ngẫu nhiên tính hơn nữa loại này cải biến cũng sẽ không để thăng thành chỉ phồn vinh độ cho nên rất nhiều người chơi ngay từ đầu đều bỏ quên cái này một tiền hạ nhưng chính như cái kia thiết kế viện người chơi nói những cái kia lịch sử bên trên khó có thể phá được thành trì bất luận là đông phương vẫn là tây phương phòng thủ thành kiên cố đều tại kỳ thứ quan trọng nhất là những thứ này thành trì bản thân vị trí vị trí cùng địa hình quyết định nó khó có thể phá được nếu như không có thích hợp địa hình trên đại bình nguyên xây một tòa thành lấy cổ đại kiến tạo trình độ cho dù là xây ra hoa tới hiệu quả phòng ngự cũng cứ như vậy cho nên mặc dù cải tạo lịch sử mảnh c ắ t địa hình tiêu hao to lớn lại như cũng là trọng yếu nhất một bước không thể sơ xuất quả nhiên loại chuyện như vậy vẫn phải là nhân sĩ chuyên nghiệp tới quyết định giống ta loại này trí chí lực chín mãng phu cũng không cần tham dự chờ đầu phiếu lên tốt triệu hải bình tiến tới hơi chút lắng nghe phát hiện những thứ này các người chơi đang giống như gì cải tạo lịch sử mảnh c ắ t địa hình kịch liệt tranh luận có người chủ động trương địa thế càng hiểm yếu càng tốt tốt nhất là ba mặt toàn núi một mặt bị nước bao quanh hoặc là ba mặt toàn nước một mặt núi vây quanh có người cảm thấy không cần thiết khiến cho như vậy cực đoan lưu một cái lô thủng dùng tường thành chắn lên cũng có thể dù sao tường thành còn có thể gánh vác chuyện quân tác dụng thích hợp lúc cũng có thể chủ động xuất kích tuy nói các người chơi không thể trực tiếp quyết định cải tạo sao địa hình, nhưng có thể đối với một ít trị số tiến được đại thể phạm vi điều chỉnh tỉ như chỉnh t h ể độ cao so với mặt biển tranh lệch ngọn núi số lượng sông ngoài số lượng thích hợp đất cày số lượng các loại nhiều hạng tham số tiến được định chế sau đó lại ngẫu nhiên sinh thành dù là có thể tham dự thảo luận đều là nhân sĩ chuyên nghiệp những thứ này tham số cũng đã đầy đủ bọn họ lặp đi lặp lại luận chứng hai ba ngày triệu hải bình đơn giản lắng nghe cảm thấy đầu lớn như c á i đấu thế là ly khai thành tắc chuẩn bị đến ngoài thành đi vòng vòng mới vừa đi tới cổng thành liền nghe được có người kêu là di đây không phải là lao triệu sao tới tổ cái đội a chúng ta cái này đội trưởng tốt còn thiếu người triệu hải bình một n h ì n cổng thành nơi này có bốn cái người chơi hai gã du hiệp một tên thích khách còn có một tên văn sĩ cầm đầu chính là hoác vân anh những người còn lại không nhận thức cần phải là gặp lúc h ọ p thành đội các ngươi dự định đi làm cái gì triệu hải bình hỏi hoác vân anh nói ra nghe nói ngoài thành thường cách một đoạn thời gian đều sẽ ngẫu nhiên soát một ít cường đạo thực lực rất mạnh thế nhưng diệt đi sau đó sẽ rơi trang bị còn có thể bằng vào giết địch số đi trong thành đội tiền thường triệu hải bình trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng ồ vậy còn chờ gì đi cùng cái này đồng thời mạnh nguyên vẫn chưa lấy người chơi thân phận tiến nhập quy tự người thành tắc mà là lấy thượng đế thị giác quan sát các người chơi hướng đi ở trước mặt của hắn toàn bộ lịch sử mảnh cắt giống như là một cái không gì sánh được to lớn x a bản tựa như một khối đại lục nổi đồng b ề n giữa không trung chung quanh là hỗn loạn vô tự thời không loạn lưu tại lịch sử mảnh cắt vị trí trung tâm là đã từng thị trấn nhỏ mà lịch sử mảnh cắt biên giới vị trí thì là giải rác phân bố như là hầm mỏ cùng với k h á c lịch sử mảnh cắt giao giới chờ nguyên tố khác về phần các người chơi giống như là bảy kiến giống nhau tại vất và cần cù bận rộn quy tự người thành tắc bên trong có hơn mười người chơi chính ngồi vây trùng một、chỗ. kịch liệt thảo luận lấy quy t ự người thành tắc phải làm thế nào k i ế n thiết mặc dù trước mắt vẫn còn địa hình quy hoạch giai đoạn khoảng cách thảo luận cụ thể kiến tạo bản vẽ còn rất xa xôi nhưng các người chơi đã thảo luận được nhiệt liệt hướng lên trời dù sao đối với những kiến trúc kia học chuyên nghiệp các người chơi mà nói đây cũng không phải là cho nghiệp chủ làm sửa sang mà là chân chính điều động số lượng cao tài nguyên chế tạo một tòa thành trì cái này có thể so với công việc thường ngày có ý tứ nhiều về phần những thứ khác các người chơi đang làm gì đều có giống triệu hải bình hoác vân anh phan tồn các loại thiên vị chiến đấu người chơi giờ này đều đã mỗi người tổ chức đội ngũ trả lại từ người thành tắc xung quanh tuần tra chuẩn bị săn g i ế t bởi vì vô tự thời không loạn lưu mà ngẫu nhiên xuất hiện yêu ma cũng có một chút người chơi tại phụ cận trong hầm mỏ thăm dò thanh lý hầm mỏ cùng chung quanh hoang dại quái vật đồng thời hiệp trợ dân phu đem khoáng thạch liên tục không ngừng vận chuyển về trong thành cũng có chút người chơi ở trong thành đi dạo thử cùng trong thành nở tờ cờ đối thoại muốn nhìn một chút sẽ hay không phát động cái gì ẩn giấu kịch tính hoặc là kỹ năng chuyên nghiệp giải tỏa các loại tuyển hạng tỷ như cùng trong chợ người bán hàng rong hoặc là đầu bếp đối thoại có khả năng hay không để thăng câu cá lột ra hoặc là nấu nướng kỹ năng các loại nhưng rất nhanh nhưng những người này cũng không có nhuộm chí thẳng thắn bắt đầu thử chính mình nấu nướng nhìn một chút làm được thức ăn có thể hay không tăng thuộc tính dù sao trò chơi này một trăm phần trăm chân thực nha người sống sờ sờ cũng không thể bị n ẹ n nước tiêu chết chỉ cần tư tưởng không lở núi biện pháp dù sao cũng hơn chắc chở nhiều chỉ tiếc lịch sử mảnh cắt dù sao không phải là thế giới chân thật rất nhiều chân quý tài nguyên không có sợ rằng những thứ này cứng rắn hạch các người chơi thật muốn nếm thử có thể hay không tay trả sát cái máy hơi nước đi ra thật là có một ít người chơi đi theo dân phu một chỗ từ lò gạch cùng mỏ đá mang c ụ gạch cũng không biết là bởi vì dạng này kiếm tiền nhiều còn là bởi vì bọn hắn quả thực cảm thấy ở trong game mang cục gạch rất khói nhạc đương nhiên còn rất nhiều người chơi trả lại tự người thành tắc bên trong sau khi vòng vo một vòng đã cảm thấy không có ý gì lại một lần nữa trở lại chính mình đất phong bên trong đánh yêu ma cường đạo có ý gì trước đó đều tại thí luyện ảo cảnh trong đánh t r ắ n án nào có tại chính mình đất phong trong trồng rau câu cá tốt chơi à. ngược lại đều là để kiếm tiền mua tốt hơn trang bị làm sao kiếm tiền đều giống nhau chính mình tuyển của mình thích phương thức là được rồi đương nhiên cũng còn có một chút người chơi tại thí luyện ảo cảnh bên trong hạp bù là tức sắp mở ra mới thí luyện ảo cảnh mà chuẩn bị chiến nói chung một mảnh thịnh vượng phồn vinh cảnh tượng tham thương vẫn như c ũ là phục vụ nhiều chức năng máy theo dõi công năng quan sát đến các người chơi tại các thí luyện ảo cảnh cùng với quy tự người thành tắc bên trong trạng thái ngươi biện pháp này cũng thực không t ồ i ta lúc đầu cho rằng các người chơi đối với đánh quái đ à o quáng làm ruộng những hoạt động này không có hứng thú còn khuyên ngươi không cần lãng phí quy tự người lực lượng đâu không có nghĩ tới những người này lại vẫn rất trầm mê tham thương tấp tắc đều kỳ lạ mạnh nguyên cười ha ha đó là dĩ nhiên Ta chúng ó lẽ là l ị c đ ả h ta quy tự người hành trình nhưng là tinh thần biện rộng mạnh nguyên phi thường kiêu ngạo hào tình và trượng mặc dù ta cái gì cũng sẽ không nhưng các người chơi mãnh liệt không là đủ rồi sao t r ư ờ n g chín mươi lăm thuộc lòng tiêu chuẩn đáp án cũng không tốt thông quan a các người chơi hiện tại tiếp xúc được nội dung đương nhiên đều là mạnh nguyên tỉ mỉ cải tạo qua lịch sử mảnh cắt kỳ thực có thể nhìn thành là qua lại lịch sử hình chiếu cũng không phải chân thực vật chất tồn tại thế giới tại mới vừa bị đoạt lại thời điểm nơi đây kỳ thực đã chỉ còn một tòa thành chống không, không có có nhiều như vậy dân bản địa nờ bờ cờ cũng không có hầm mỏ cùng các loại tài nguyên nhưng hấp thu lịch sử mảnh cắt bản thân tích chứa năng lượng cùng với yêu ma lực lượng sau đó uy tử người liền có thể đối với lịch sử mảnh cắt tiến được cải tạo dĩ vang uy tử người cơ bản bên trên không biết đối với lịch sử mảnh cắt tiến được quá nhiều cải t nhiều l ắ m chính là một lần nữa triệu hồi ra dân bản địa huyết ảnh để bọn hắn tự gánh vác toàn bộ lịch sử mảnh cắt phòng ngự mà phần lớn lực lượng đều chính mình mang đi bởi vì d i v ã n quy tự người đều là độc hành hiệp không n g u y ệ n ý tốn hao quý báo quy tự người lực lượng kinh doanh cùng kiến thiết lịch sử mảnh cắt mà mạnh nguyên thì hoàn toàn bất đ ộ n g đang hấp thu lịch sử mảnh cắt lực lượng sau đó hắn đầu tiên muốn đúng là phải làm thế nào càng thích đáng phân phối cho các người chơi trước đó mạnh nguyên phân phối phương thức trên căn bản là cơm tập thể chỉ cần các người chơi có thể thông quan thí luyện ạo cảnh liền có thể thu được nên thân phận dành riêng thiên phú mỗi cái người chơi tại ám xa trò chơi này b nhưng luôn luôn làm loại này cơm tập thể khẳng định cũng không thích hợp bởi vì các người chơi năng lực có t r í n h lệ am hiểu chuyên nghiệp cũng có chỗ khác biệt để cho g i ỏ i về chiến đấu người chơi thu được tốt hơn thân thể tố chất cùng càng hoàn mỹ áo giáp để cho g i ỏ i về kiến thiết cùng kinh doanh người chơi thu được càng nhiều bên trong thành tài nguyên điều phối quyền đây đều là tại ưu hóa tài nguyên phối t r í cho nên mạnh nguyên cần dùng phương thức này tới sàng tuyển một lần cho các người chơi phân cái loại dù sao cùng yêu ma chiến đấu không chỉ là dùng tinh anh tiểu đội xoay chuyển lịch sử manh cắt còn sẽ có đại quân đoàn chiến đấu cùng thành chỉ kiến thiết các người chơi trừ chiến đấu ở ngoài cũng có thể tại cái khác phương diện phát huy tác dụng mạnh nguyên cũng không có đem những thứ này từ lịch sử mảnh cắt cùng yêu ma trên thân thu nạp tới lực lượng trực tiếp giao cho người chơi mà là đưa chúng nó biến thành trong hầm mỏ khoáng thạch cùng quái vật đất phong bên trong sản xuất vật tư các loại để cho các người chơi thông qua nhất định nỗ lực tới thu hoạch đương nhiên những cái kia sẽ xuất hiện tại lịch sử mảnh cắt vòng ngoài linh tinh yêu ma thì không phải là mạnh nguyên làm vậy cũng là vô tự thời không loạn lưu bên trong ngẫu nhiên lầm vào yêu ma dết sau khi chết đồng dạng có thể hấp thu lực lượng nhìn trước mắt tới mạnh nguyên quy hoạch hoàn mỹ đạt thành trước đó mục tiêu ngày thứ hai buổi sáng sáu điểm sở ca cùng thường ngày giống nhau chuẩn lúc tỉnh lại chỉ bất quá lần này với hắn ngủ t r u n g phòng lý hồng vận cũng đồng thời tỉnh lý hồng vận không có giống như thường ngày nghe được đồng hồ báo thức sau đó mạnh được đem mình từ trên giường trộm lên xoa lim dim mắt buồn ngủ ước ao sợ ca mà là khó tin nhìn nhìn mình hai tay phản phất đối với cái hiện thực này thế giới có điểm không quá thích ứng Nguyên、like. Đây chính là đang ngủ trò chơi cảm giác sao? Quá sung sướng Tỉnh thần thanh khí sảng, giấc ngủ chất lượng quả là không cần quá tốt. Hơn nữa còn có thể tinh tường nhớ kỹ trong mộng chuyện đã xảy ra, Giống như giác giấc Quá quả quá Đây dậy, xảy lai là là sao ra chơi đã cảm chất có khí thể trò tốt kỹ đồng dạng đều là sau đốt lên ta ngủ ngươi chơi game có thể ngươi tinh lực dồi dào ta k h ô n thành chó nguyên lai、like、theo ta chuyên cần không chăm chỉ không quan hệ thuần túy là hắc hoa kỹ chuyện a lần thứ nhất thành công tiến nhập ám s a thể nghiệm đến cái này kỳ diệu cho chơi lý hồng vận quả là giống như là mở ra tân thế giới cửa lớn nhìn về phía sở ca biểu tình cũng nhiều mấy phần kiêu ngạo cùng tự tin biểu tình kia giống như là đang nói ca hiện tại cũng là cao quý chính là ám s a người chơi ngươi không có đặc thù gì địa phương sợ ca hỏi cho nên thí luyện ảo cảnh thông con sao lý hồng vận lập tức bị đang hỏi a cái này còn không có s ở ca không khỏi cười a trước ngươi không phải nói dựa theo tiến công chiếm đóng chơi chỉ cần có tay là có thể thông quan văn sĩ thí luyện sao đông nam đãng khấu mới phó bản còn không có chính thức đổi mới đâu bốn cái cơ sở thí luyện ảo cảnh cũng còn không có mở độ khó cao tuyển hạng ngươi hiện tại khiêu chiến vẫn là phổ thông độ khó lý hồng vẫn có chút lúng túng ho khan hai tiếng cái này ta thường nghiêm túc người lạc vào cảnh giới kỳ lạ sau đó quả thực cùng chính mình vốn là m u ố n tượng có khác biệt rất lớn ta rõ ràng đem tiêu chuẩn của ngươi đáp án đều con qua có thể phó bản bên trong những người kia không có bị ta nói phục là chuyện gì xảy ra sợ ca mỉm、cười. t ự a hồ đã sớm dự liệu được lý hồng vận khẳng định sẽ kinh ngạc rất đơn giản hơn phân nửa là bởi vì ngươi diễn ký vấn đề lý hồng vận a ta nghiêm túc đang diễn rồi a hơn nữa cái này bốn cái thí luyện trong hoàn cảnh chỉ có thích khách thí luyện đối với diễn ký yêu cầu rất cao a cái khác ba cái thí luyện đối với diễn ký yêu cầu đều bình thường a sở ca cười ha ha lắc đầu đương nhiên không phải văn sĩ đối với kỹ xảo cũng có yêu cầu bất quá càng nghiêm ngặt để nói cũng không tính là là kỹ xảo mà là đại nhập cảm đang thuyết phục đối phương thời điểm người ơ dương i tiên cái nhân vật này, muốn 100 tin tưởng mình phải nói cái đầu lần muốn muốn vật tưởng dẫn ngạn nhân này, mình này vào l nói, muốn nói đối phương. Ngươi đối mặt nhưng là ăn ý phái đại gian thần cùng lấy tiểu thông minh chứ danh hoàng đế bất kỳ cái gì một cái biểu tình bên trên kẽ hở đều sẽ bị l ự u lấy nếu như chính ngươi đều không tự tin vậy bọn hắn phản bác ngươi xác suất cũng sẽ tăng lên rất nhiều lý hồng vận mặt tối s ầ m a cái này ngươi làm sao không nói sớm sở ca nghiêm túc nói ngươi đem chúng ta văn sĩ trở thành người nào n g ư ơ i được thân tự kinh lịch loại này thất bại mới có thể cảm ngộ đến văn sĩ nghề nghiệp chân lý a lý hồng vận không lời có thể nói hắn nguyên bản nhìn thấy sở ca đều có thể thủ thông cái này phó bản hơn nữa trên mạng tiến công chiếm đóng r á n như vậy nhiều cho rằng chỉ cần lưng một lưng là có thể thông quan kết quả hiện tại phát hiện mình bị mất mặt so trong tưởng tượng khó hơn nhiều lý hồng vận cảm thấy áp lực núi lớn cái này nếu như cuối cùng không thể thông quan không có cầm đến nội c h ắ c tư cách vậy thì khôi hài chẳng phải là đời này cũng không cách nào tại sở c trước mặt ngầm đầu lên rồi không hắn yên lặng tự bế mở ra quan phương diễn đàn tiếp tục kiểm tra tiến công chiếm đóng r á n cùng người chơi khác thông quan ghi hình sở ca thì là cười t r ộ n đã lâu không thấy được lý hồng vận như thế cần biết dù sao thằng n h ã i này trời sinh kèm theo âu hoàng thuộc tính tại khắc kim lemo m a y trông có thể nói là x ô i gió x ô i nước đánh đâu thằng đó không ít được nước hiện tại tốt rồi ám xa trò chơi này có thể là thuần túy dựa vào n g ạ n h thực lực có hắn chịu khổ chẳng biết tại sao nhìn thấy lý hồng vận chịu khổ sở ca so thủ thông phó bạn còn cao hứng hơn tựa như rất nhiều cầm bằng lái bạn trên mạng đặc biệt ưa thích trên mạng soát điều khiển kiểm tra thất bại video s ở ca khỏe miệng mang theo đ ụ cười theo thường lệ lật xem quan phương diễn đàn bên trên các người chơi thảo luận quy tự người thành tắc cách chơi rất có ý tứ ta có thể ở chỗ này chơi một năm đều không á n lúc đầu cho rằng ám sa chính là cái game họ phơ lỉn không nghĩ tới a không nghĩ tới quốc chiến xây thành trì mô phỏng kinh doanh cách chơi một cái đều không ít thậm chí liền câu cá đ à o quáng săn thú loại này chuyên nghiệp mô phỏng trò chơi loại hình cũng đều có trước đó còn cảm thấy trò chơi này chỉ có thể đánh đông di cường đạo hơi có chút đơn điệu lần này phiên bản đổi mới rất tốt giải quyết rồi vấn đề này a ta tới tổng kết một lần trò chơi này sinh hoạt hệ nội dung trước mắt tới nhìn trò chơi này sinh hoạt hệ nội dung cùng hiện thực tương đối cùng loại nhưng vẫn là hơi chút giản hóa một ít nội dung tỉ như câu cá các người chơi không quá cần quấn q u y ế t đồ đi câu cùng ngồi câu chủng loại san thú cũng giản hóa theo dấu con ngồi quá trình nói cách khác giản hóa những cái kia tốn thời gian cùng tương đối khô khan bước đi thế nhưng một ít kỹ xảo bên trên tỉ mỉ lại bảo lưu rất tốt cho nên thú vị tính so trong hiện thực còn muốn cao hơn một chút về p h ầ n đối t u ổ i đào quang mang cục gạch các loại nội dung ta cũng thử một lần mặc dù loại hoạt động này cũng khó tránh khỏi khô khan nhưng ta cảm thấy vẫn là so cái khác trò chơi thú vị nhiều đầu tiên những nội dung này cũng không nhất định phải có thể làm nhưng không làm đốn tuổi còn có thể nuôi mấy ngày chặt một lần thứ nhì đào quáng mang cục gạch các loại nội dung có nở tờ cờ dân phu làm là hiệp trợ liền cầm đào quáng làm thí dụ người chơi có thể lựa chọn thanh lý hầm mỏ mở khoáng thạch đẩy quáng xa c h ở phân đoạn bên trong tùy ý một cái cũng có thể đổi lại tới không khô khan quan trọng nhất là đồ chơi này kiếm tiền còn thật nhiều đối với ưa thích dựa vào lạp lại lao động tích lũy t à i phú người chơi l ê n nói nhìn túi tiền không ngừng tràn đầy kỳ thực rất có cảm giác thành công ta còn thử một lần đầu nướng Chính mình tại vây là, phần trồng trọt mọi người đều phỏng đoán dược liệu cũng có thể giao cho thương nhân chế tác dược vật lương thực có thể chế tác khẩu lương nhưng trước mắt chỉ là ngày thứ nhất trồng xuống thu hoạch đều còn không có thành thục cho nên chỉ có thể chờ đợi sau đó lại đi chứng thực nói chung trò chơi này sinh hoạt hệ nội dung còn thật phong phú hơn nữa đều hữu dụng quả là chính là làm ruộng người chơi vui mừng con s i ế t ngoài thành yêu ma chiến lược còn rất mạnh sau khi chết sẽ ở quy tự người không gian bên trong sống lại bất quá sống lại sẽ móc một ít tiền cái này rất tổn thương ta đi thợ rèn cái kia nhìn một chút phát hiện có thể mua vũ khí tốt hơn cùng khải giáp chỉ là những thứ này đồ vật giá cả đều rất quý cho dù là chính mình cung cấp mỏ sắt tình huống bên dưới tạm thời cũng mua không được chỉ có thể trước chậm rãi con tiền đúng rồi ngày hôm qua ta xem trong thành có một đám đại lao đang thảo luận xây thành chuyện thảo luận có kết quả rồi không có vừa v ừ n ta là lý duy dễ cho mọi người báo cáo một lần xây thành phương án tiến độ ngày hôm qua mọi người kịch liệt thảo luận một phen sau đó cơ bản bên trên đối với địa hình cải tạo các hạng tham số có sơ bộ quy hoạch bất quá chúng ta mấy cái kiến trúc chuyên nghiệp người chơi vẫn là có ý định cái này hai ngày lại đi tìm trong hiện thực bằng hữu cùng tiền bối hỏi một câu bảo đảm vạn vô nhất thất sở ca đơn giản mở ra phát hiện trong diễn đàn các người chơi thảo luận rõ ràng so với trước kia muốn càng thêm nhiệt liệt hơn nữa trước đó rất nhiều liên quan tới tân thủ thí luyện tiến công chiếm đóng gián cùng tiến công chiếm đóng video cũng đều bị lần thứ hai đỉnh tới mà chương ư ờ i chín mươi sáu đổi mới nhiều như vậy cường đạo hai ngày sau quy tự người thành tắc bên ngoài hoang dã bên trên xuất hiện vợn nước dáng đường văn một tên đông di cường đạo chưa từng tự thời không loạn lưu bên trong đi ra quan sát chung quanh ngay sau đó càng nhiều hơn cường đạo đi tới nơi này cái lịch sử mảnh cắt bên trong chừng ba mươi bốn mươi người cầm á c của bọn nó tất cả cũng cót tức. mắt màu màu tất tuyển, trên thân cũng tản Rất tới t ra ra bọn bậy biển nó đen như có, như không màu đen hiển nhiên, đều đây đều là tới lui u là khí n không loạn bên trong, ngậu nhiên tra tại thời không loạn lưu l ầ vào yêu ma. Cầm đầu cường đạo vóc người vô cùng cao lớn mang màu máu đỏ mặt n ạ quỷ, trong tay còn nắm một thanh lớn thế đ a o hung á t ánh mắt đ à o qua kỳ quái cái này rõ ràng chỉ là một cái rất nhỏ lịch sử mảnh cắt vì sao lại thông suốt hơn nữa nơi đây rõ ràng có khí tức quen thuộc là từng bị xâm lấn qua nhưng đã bị quy tự người một lần nữa đoạt về lịch sử mảnh cắt thế nhưng vì sao quy tự người vẫn chưa đem cái này mảnh cắt phong tỏa thực sự là ngu xuẩn mang mặt nạ quý yêu ma phát sinh đắc ý tiếng cười lạnh giống như là sói đói thấy được một khối mới mẹ thịt béo trên liên thông cổ cùng hiện thực trong dòng sông lịch sử lịch sử mảnh cắt giống như là từng cái p h ù ở trên mặt nước núi băng có ba loại bất đồng trạng thái một loại là nguyên sinh thái không có bị bất luận cái gì yêu ma xâm lấn qua lịch sử mảnh cắt một loại là bị yêu ma xâm lấn cũng bóp méo sau lịch sử mảnh cắt còn có một loại là bị quy tự người đoạt về lịch sử mảnh cắt lịch sử mảnh cắt bản thân có hai tầng thành lũy hạn chế một mặt là cỡ nhỏ lịch sử mảnh cắt chỉ có yếu hơn yêu ma có thể tiến nhập k h á c một phương diện nguyên sinh thái lịch sử mảnh cắt có hàng rào yêu ma cho dù tiến nhập cũng chỉ có thể phụ thân tại mảnh cắt bên trong cường đạo man binh chờ kiểu người chậm rãi thẩm thấu bóp méo đương nhiên một khi bóp méo thành công yêu ma liền có thể trắng trận tiến nhập triệt để chiếm lĩnh thậm chí một lần nữa thành lập được thuộc về yêu ma hàng rào cho quy tự người tạo thành chắc trở mà về tự người đang đoạt hồi lịch sử mảnh cắt sau tất nhiên sẽ khôi phục nguyên sinh thái hàng rào để cho yêu ma vô pháp qua lại tự do nhưng cái này lịch sử mảnh cắt tình huống lại phi thường đặc thù rõ ràng là quy tự người đã đoạt về lịch sử mảnh cắt nhưng chưa một lần nữa xây dựng hàng rào cái này không phải là là chút nào không đề phòng thịt béo sao nếu như là có thành lũy trạng thái những yêu ma này chỉ có số rất ít có thể thâm nhập vào hơn nữa còn chưa chắc có thể bóp méo thành công nhưng bây giờ trực tiếp liền có thể dòng chống k h u a chiêng i ế tiến t vào về phần quy tự người cơ bản không có khả năng ở chỗ này bởi vì yêu ma đều biết quy tự người đều là đơn thương độc mã chiến đấu thu phục một cái lịch sử mảnh cắt hơn phân nửa liền thẳng đến cái tiếp theo mặc dù đối với lịch sử mảnh cắt tiến được cải tạo cũng không phải là thả một ít dân bản địa huyễn ảnh bảy ở chỗ này Tại k h ô ngay có thành l tại n huống bên h ư dân bản lúc lúc này chúng nó nhìn thấy phía trước đi tới một cái cường tráng cao lớn tướng mạo tục t à n g nhìn lên tới hơi có chút lang võ tốt những thứ này cường đạo sửng sốt một lần hai gã cường đạo vô ý thức lấy xuống trường cung nhân v ì chúng nó cảm thấy cái này dân bản địa khẳng định sẽ nhanh chân chạy trở về báo tin nhưng mà khiến cái này cường đạo hoàn toàn không nghĩ tới chính là cái này võ tốt không chỉ có không có đào tẩu ngược lại vẻ mặt hưng phấn mà lấy xuống vác tại sau lưng cái khiên cùng trường t h ư ơ n g hướng phía mọi người vào tới cái này dân bản địa điên rồi đây là các yêu ma phản ứng đầu tiên mang mặt nạ quý yêu ma không khỏi cười lạnh một tiếng đem vật cầm trong tay lớn thế đao trụ ở trên mặt đất đối với bên cạnh hai cái cường đạo dơ dơ lên cái cảm loại này tiểu tam ngư nó hoàn toàn không có hứng thú tự mình xuất thủ hai gã cường đạo khuôn mặt giữ tợn nhau nhau rút ra di đao chen lấn n ê n đón phan tôn lúc này nội tâm hết sức kích động hôm nay ở ngoài thành đi dạo đường này suýt chút nữa đều cho rằng muốn vô công mà trở về không nghĩ tới bắt được một đám cá lớn cùng triệu hải bình bọn họ những thứ này người chơi bất đồng phan tôn nữa độc l、like, i độc vãng nguyên nhân rất đơn giản không muốn cùng những người khác phân tiền thưởng tuy nói trước mặt có ba bốn mươi tên cường đạo phan tôn lại không có chút nào quan tâm bởi vì mục tiêu của hắn rất rõ ràng giết hai cái người liền buôn bán lời tuy nói sống lại muốn trừ tiền nhưng một cái cường đạo tiền thưởng cũng đủ để bù đắp tổn thất nếu như có thể giết hai cái đó chính là t h u ầ n kiếm phản tôn đổi vũ khí mới mới hộ g i á p mục tiêu liền càng gần hơn nữa hiện chạy trốn phòng trừng cũng khó coi như có thể chạy trốn chạy về cũng rất lãng phí thời gian còn không như giết hai cái cường đạo chết trở về chẳng khác gì là tốc độ ánh sáng hồi thành một tên cường đạo di đ a o đã chặt đi qua nó dành trước một cái khác cường đạo hầu như một cái thất vị hiển nhiên là muốn đoạt đầu người đối với một đ a o này nó rất có tự tin nhưng mà phản tôn nhưng thật giống như hoàn toàn đoán được nó phải như thế nào xuất đạo trong tay trường thương vô cùng là xảo quét góc độ đâm đi qua trước một bước đâm trúng cường đạo ngực cái này cường đạo di đao chặt đi qua lại đoàn mới tấp tại phản tồn ngực phía trước s ẹ t qua không khí chém hụt một gã khác cường đạo thấy thế không khỏi c ả kinh bước nhanh về phía trước này lên trong tay di đao cũng hướng phía phản tồn chặt xuống phản tồn nhưng chưa rút ra t r ư ờ n g thương phản mà là tiếp tục chịu lấy bị đâm trúng cường đạo về phía trước tay trái cái khiên nâng cao dám tiến lên đón một gã khác cường đạo di đao cái này hai gã cường đạo hiển nhiên đều không nghĩ tới một cái bình thường lịch sử mảnh cắt bên trong dân bản địa vậy mà như vậy dũng mãnh nhất thời gian đều bị tỉnh n g n g chặt trên cái khiên di đao cũng chưa có hiệu quả phản tồn bông u ra tay phải trừng thương lần nữa hướng về tên thứ hai cường đạo bỗng nhiên vọt một cái giơ cái khiên theo chân nó lăn thành một đ o ạ n cường đạo còn muốn phản k í c h dù sao phản tồn giờ này trên tay cũng không có vũ khí nhưng mà không đợi nó phản ứng kịp cũng cảm giác được đối phương tại cái hông của mình sờ một cái bên hông hiếp đao không cánh mà bay sau đó cường đạo cảm giác được ngược mắt lạnh túi đầu một n h ì n chính mình viết lên vậy mà đã giữ tại đối phương trên tay đâm vào nó ngực cường đạo trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc vì sao cái này dân bản địa dường như so ta còn rõ ràng hiếp đao vị trí rút đao động tác thuần thục như vậy giống như là diễn luyện qua vô số l mang mặt nạ quỷ cường đạo đầu mục trong nháy mắt nổi giận bước nhanh về phía trước trong tay lớn thế đao hướng về không phòng bị chút nào phản tồn bộ tới một đao này thế đại lực trầm phản tồn trên thân võ tốt áo giáp cũng không có đưa đến quá lớn phòng hộ tác dụng bị trong nháy mắt chặt ngược lại nhưng tại bị chặt chúng trước đó hắn bên phải tay run một cái đem vật cầm trong tay hiếp đao ném ra cường đạo đầu mục vô ý thức lóe một lần lại phát hiện một đao này cũng không phải là ném hướng mình lại quay đầu nhìn lại mới phát hiện tên kia bị trường thương đâm chúng nhưng vẫn không tắt thở cường đạo bước niết hầu chậm rãi nga xuống cường đạo đầu mục mặt mang vẻ giận dữ nhìn về phía đổ xuống đất bên trên p h ả n tồn lại phát hiện hấp hối phản tồn không chỉ có không có bất kỳ vẻ mặt thống khổ ngược lại vui mừng con xiết người cho ra chờ lấy ai chạy ai tôn tử phan tồn cảm thấy mỹ mãn tắc thở sau một lát phan tồn tại trong thành trấn sống lại m a u lại đây mấy cái có thể đánh bên ngoài tới tiền phan tồn một bên ra bên ngoài chạy một bên hưng phấn mà hô to những thứ khác người chơi đều có chút ngộng lại nghe hắn hô vài câu sau đó mới phản ứng được cái gì ngoài thành trà một lớn s ó n cường đạo lại có hơn ba mươi thật hay giả trước đó xuất hiện cường đạo không phải chỉ có linh tinh ba bốn cái sao lần này làm sao nhiều như vậy cái kia hẳn là có tiểu ra chẳng phải là phát tải đi nhanh đi nhanh các người chơi tất cả đều hưng phấn lên rất nhanh thì có lớn mấy chục người cùng sau lưng phản tồn hướng ngoài thành chạy đi vô cùng hăng hái bởi vì đi muộn khả năng đã bị người khác cho đoạn cho đến bây giờ quy tự người thành tắc đã mở hai ngày đại bộ phận ưa thích chiến đấu người chơi cũng đều tham dự qua mấy lần săn giết yêu ma hoạt động chỉ là gặp yêu ma cơ bản bên trên đều là không tinh hai ba cái hơn nữa sát xuất tựa hộ là thuần ngẫu nhiên có thể hay h k ô nhưng g gặp p ả i nhiều quá duyên, mức cho tùy rất nên n g ờ i điểm đều có k h ô làm sao có hứng nổi. Có hứng khi nổi. đôi ở bây ê n ngoài nửa n g lắc lư giờ hơn ba mươi cường đạo quả là chính là tiền rơi ở trên mặt đất còn không m a u đi nhặt một lần trong thành thợ rèn bán mới khôi giáp vũ khí mới đều thật đắt không có điểm tiền của phi nghĩa trong thời gian ngắn sao có thể mua được hơn ba mươi tên cường đạo đã tới ngoài thành vóc người cao lớn mang mặt nạc ủy cầm trong tay lớn thế đao cường đạo thủ lĩnh lại có chút chần chờ bởi vì nó thủy chung còn nhớ rõ cái kia dân bản địa trước khi chết cái kia loại kỳ quái nụ cười để cho nó cảm thấy cái này lịch sử mảnh cắt bên trong hết thể đều lộ ra q u ỷ dị có thể là lịch sử này mảnh cắt bên trong vừa thật có cái rất mạnh dân bản địa hiện ở nơi này dân bản địa huyễn ảnh đã không có lúc đó lui lại tựa hộp như cũng không qua đ ố i với chuẩn bị tiến công giết sạch bọn họ cường đạo thủ lĩnh dơ cao lớn thế nào chỉ hướng huyện thành phương hướng ngay tại lúc lúc này nó nhìn thấy một đám người chơi cao hứng bừng bừng từ trong huyện thành vật ra nhìn thấy chúng nó không chỉ có không có lui ngược lại trên mặt còn lộ ra nụ cười giống như là tràn đầy được mùa vui sướng chương là là lịch sử mảnh cắt,、so、cắt bên trong dân bản địa cơ bản bên trên chính là trong lịch sử phổ thông binh tốt hoặc bình dân hình bóng nhìn thấy cường đạo nhất là yêu ma phụ thân cường đạo sẽ sợ hãi sẽ lùi bước thậm chí chỉ cần hơi chút có một chút chiến t ổ n liền sẽ toàn diện chạy tán loạn cho nên ba mươi mấy tên yêu ma có đầy đủ lòng tin san bằng dạng này một cái tiểu lịch sử mảnh cắt nhưng những người này lại cùng bình thường dân bản địa hoàn toàn bất đồng bọn họ từng cái thân thủ mạnh mẽ thân tình phấn khởi ý chí chiến đấu không thể nói là tăng gọn chỉ có thể nói là cao không có biên nếu như là tại số ít nhân vật anh hùng tồn tại lịch sử mảnh cắt bên trong ngược lại là cũng có thể nhìn thấy một ít ý chí chiến đấu thịnh vượng đội ngũ nhưng cái này rõ ràng là một cái rất bé nhỏ không đáng kể tiểu mảnh cắt húng chi những người này trạng thái tinh thần không thể hoàn toàn dùng ý chí chiến đấu thịnh vượng để hình dung bọn họ là tại vui mừng không xiết quả là so điên cuồng nhất người man dợ còn muốn càng thêm điên cuồng những yêu ma này còn chưa kịp phản ứng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra song phương đã giao thủ lấy phản tồn cùng triệu hải bình cầm đầu một nhóm võ tốt người chơi xông vào trước n h ấ t mặt động tác của bọn họ các có bất đồng cũng không tại quân sự bên trong huấn luyện gia thống nhất chém giết động tác nhưng kỳ xảo tính chất lại cũng rất cao bởi vì võ tốt thí luyện bên trong vẫn chưa hạn chế các người chơi phong cách chiến đấu cho nên tại ma luyện sau đó các người chơi nắm giữ kỹ năng chiến đấu cũng có rất lớn sai biệt có người chơi ưa thích cầm vẫn đón đỡ sau tấn công nữa có chút người chơi thì là hai tay cầm trường m â u hoặc là trường đao hoàn toàn là vết đao liếm máu cách chơi cho nên toàn bộ tràng diện trợt nhìn lên tới sẽ cảm thấy rất loạn bởi vì bình thường đội ngũ chiến đấu lúc bọn lính đều là đồng dạng vũ khí đồng dạng thao luyện phương thức kỹ năng chiến đấu mặc dù có cao thấp khác biệt nhưng không có như vậy lớn sai biệt có thể đám này người chơi hoàn toàn là quần ma loạn vũ cái gì phương thức chiến đấu đều có hết lần này tới lần khác mỗi người bọn họ từng binh sĩ năng lực tác chiến cũng đều rất mạnh du hiệp các người chơi đã đi vòng qua những yêu ma này cánh cùng phía sau bắt đầu cùng võ tốt người chơi bọn thích khách thì là tự do ở t r u n g quanh nhìn thấy có rơi vào hoàn cảnh xấu cường đạo tìm chuẩn cơ hội tiến lên bù đao về phần văn sĩ các người chơi quả là giống như là ở bên cạnh tắn hạt d i a xem náo nhiệt thường thường ngâm tụng hai câu thơ cho người chơi khác thêm một lần mờ uff nhìn thấy cường đạo xông lại nhanh chân chạy đứng xa một chút ung dung nhìn vô năng cuồng nộ cường đạo bị người chơi khác tiêu diệt ám xa trò chơi này bên trong cũng không tồn tại đoạt đầu người tình huống sẽ tự động dựa theo mỗi người giết chết cường đạo độ cống hiến tới tiến được khen thưởng phân phối cho nên các người chơi từng cái chiến đấu đều vô cùng hăng hái hơn nữa phải bằng nhanh nhất mau giết tử vong nhưng là phải tiêu tiền sống lại thấp chiến tổn so mới trọng yếu nhất phản tồn thuận tay đâm lật ra một cái cường đạo hướng phía cường đạo thủ lĩnh vào tới vừa rồi chính là bị hàng này chém chết đương nhiên muốn báo thủ triệu hải bình cũng vội vàng đ ổ i kịp hiện tại ai đều biết phản tồn t h ằ n g nhãi này mãng lên không có đầu góc cái này cường đạo thủ lĩnh tay cầm lớn thế nào nhìn lên tới còn rất khó dây dưa vạn nhất phản tồn không cẩn thận tặng khả năng liền quá thua t h i ệ t hay là đi hiểm hộ một lần vóc người cao lớn mang mặt nạ quỷ cường đạo thủ lĩnh vừa sợ vừa giận nhưng càng nhiều hơn vẫn là phẫn nộ bởi vì nó không biết vì sao chính mình sẽ bị loại này tiểu mảnh cắt bên trong dân bản địa khiêu khích mấu chốt là thật đúng là đánh không lại giờ này đối với nó mà nói chỉ có một loại biện pháp liền làm a u chóng chém giết vài tên địch nhân nghĩ biện pháp làm cho đối phương sĩ khí đổ nát mà chạy tán loạn hoặc là chính mình mở một đường máu đào tẩu nghĩ tới đây cường đạo thủ lĩnh cơ lớn thế đào tiến lên đón cái này hai gã không biết sống chết v õ tốt nó có tuyệt đối tự tin bởi vì yêu ma lực lượng vốn là xa không lịch sử mảnh cắt bên trong dân bản địa có thể so sánh lớn thế đao thế đại lực trầm hướng phía phản tồn bỗng nhiên mù tới rất hiển nhiên một đao này dùng cái khiên là không ngăn nổi ngăn cản kết quả chính là một đao dây phan tôn mặc dù trí lực chỉ có một nhưng tại chiến đấu thông minh vẫn là ưu lai hà nội với cường đạo các loại chiêu thức đã sớm tâm lý n ắ m chắc hai gã võ tốt người chơi một tả một hữu vô cùng linh xào lép mình một đao này vậy mà c h ẳ n g không cường đạo thủ l i n h thật bất ngờ trước mắt hai cái này dân bản địa thân hình vô cùng linh hoạt loại chiến đấu này kỹ xào đơn giản là chưa từng nhìn thấy vừa mới bắt đầu nó còn cho rằng đây chỉ là vật khí lần thứ hai cơ đao tiến công nhưng cái này hai gã võ tốt lại là linh xào tránh ra tuy nói lớn thế đao đao kiếm liền lao góc áo của bọn hắn xe qua cực kỳ nguy hiểm nhưng liên tiếp mấy lần công kích hạ xuống bọn họ lại luôn có thể tại nhất cực đoan tình huống bên dưới né tránh phan tôn thậm chí tìm được một cái cường đạo thủ lĩnh công kích triệu hải bình khoảng trống thọc nó ngang lưng một lần tuy nói có trọng giáp hộ thể hơn nữa yoma cấu tạo không giống với nhân loại chỉ là đánh mất một ít yêu khí màu đen nhưng một kích này lại có thể nói là tính sát thương không lớn nhưng vũ n h ụ tính cực mạnh lúc này yoma giống như là một cái rõ ràng có đẳng cấp cao chứng hảo trị số rất cao lại bị vợ vợ đại lao điên cuồng đùa bỡn tay tàn người chơi rất nhanh liền không có quy tự người t ỏ a c h ấ n các ngươi những thứ này dân bản địa vậy mà cũng dám c à n d ỡ như thế cường đạo tướng quân nổi giận nó phát sinh tức giận gào thét toàn thân khói đen tất cả đều l a n lộn sôi trào lên những thứ khác cường đạo môn sớm đã liên tục bại lui tại nhân số ưu thế người chơi quân sự hóa săn bắn trong quá trình những thứ này cường đạo căn bản không kiên trì được bao lâu thế cục càng ngày càng bậy biện ra một bên ngược lại khuyên hướng nhưng ngay sau đó những thứ này cường đạo trên thân khói đen phảng phất bị toàn bộ rút ra chỉ còn lại từng cỗ một trống g i n g những thứ này khói đen tất cả đều hội tụ đến cường đạo tướng quân trên thân để cho hắn biến thành một cái chừng gần cao lại tới đây chiêu đánh không lại liền chơi kém a triệu hải bình yên lặng nhổ nước bọt một màn này trước đó tại quy tự người v i ệ n trinh thu phục lịch sử mảnh cắt thời điểm hắn đã nhìn rồi chỉ bất quá cái kia lúc chiếm giữ lịch sử mảnh cắt cường đạo tướng quân thực lực càng mạnh tập trung lực lượng sau đó ma thân cũng càng to lớn chỉ có thể dựa vào bắc thần xuất thủ dùng kịch tình g i ế t giải quyết hết mà cái này một con nhà liền bỏ túi rất nhiều nhưng nổ nước bọt về nhổ nước bọn các người chơi vẫn là rất h ư n ấ n có giai đoạn hai tiểu b ộ c đây nhất định so với trước kia gặp phải những cái kia tán binh đáng tiền hơn nhiều a quái vật trò gian trá càng nhiều các người chơi liền càng h ư n ấ n bởi vì ý vị này thủ tiêu sau đó khen thưởng cũng càng phong phú mắt nhìn thấy nặng nghề lớn thế đao vung tới triệu hải bình cùng phản tồn lại cũng không hoảng loạn như cũ cùng thường ngày giống nhau bằng vào kỹ năng chiến đấu bù đắp lực lượng bên trên to lớn hoàn cảnh xấu đương nhiên yêu ma vóc người trở nên cao lớn có nghĩa là cánh tay dài hơn phạm vi công kích càng lớn rất nhiều khả năng công kích tranh n ẽ không gian cũng bị vô hạn áp xúc nhưng đây càng thêm khơi dậy các người chơi chiến đấu cảm xúc càng là lớn rán g buốt giết lên mới càng có thành tựu cảm a một bộ phận võ tốt cùng du hiệp người chơi vây công cường đạo thủ lĩnh người chơi khác thì là ở phía sau b á n tên thích khách các người chơi tùy thời mà phát động chuẩn bị phát động tự sát thức tập kích văn sĩ các người chơi theo lúc chuẩn bị gánh vác thương tổn nếu như trò chơi này có thể gia nhập bột cựu hận giá trị thiết định để cho mấy cái kỹ x ả o đứng đầu người chơi đi làm mở tờ hấp dẫn cựu hận những người khác không áp lực phát ra chiến đấu sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhõm đáng tiếc thêm khó l ư ợ n g cho nên trong quá trình chiến đấu sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhõm đáng tiếc thêm khó lường yêu ma vốn dĩ là luôn có thể mở một đường máu nhưng lại không nghĩ rằng chỉ cần có người ngã xuống đất phía sau dân bản địa liền sẽ lập tức bổ bên trên lỗ hổng hoàn toàn không cho nó cơ hội đào tẩu những người này tựa hồ không có chút nào quan tâm tử vong đã không quan tâm đội h ư u tử vong cũng không quan tâm tử vong của mình đây rốt cuộc là cái gì ma quỷ hợp với chém giết hơn mười tên người chơi sau đó cường đạo thủ lĩnh trên thân cũng đã vết thương c h n g chất miệng vết thương không ngừng tản mát màu đen khí thức động tác cũng dần dần trở nên chậm chậm lên nhất là nó cặp chân đã có chút không chịu nổi bởi vì thân cao vấn đề các người chơi rất khó công kích được nửa người trên của nó chỉ có thể đối với cặp chân điên cuồng b ấ t chuyện nếu như nó không phải yêu ma mà, mà là loại người lời nói giờ này sớm cũng đã ngã xuống đất không d ậ y nổi chết đi cho ta chết c ư ơ n g đạo thủ lĩnh rốt c ụ c kế cận điên cuồng nó cơ lớn thế đao bổ về phía phản tồn bởi vì đây là đối với nó mà nói cựu hận giá trị cao nhất mục tiêu chỉ là lần này phản tồn cũng không có tranh n ẽ ngược lại là d ơ cao cái khiên đón đỡ một đao này c ư ơ n g đạo thủ lĩnh trong ánh mắt hiện lên hạ à quang hai tay cầm cầm lớn thế đao trực tiếp đem phản tồn cái khiên chặt thành hai nửa lại dư thế không giảm chặt qua thân thể hắn sau đó hung hang đập xuống lòng đất nhưng mà một giây sau tới lui tuần tra ở chúng quanh thích khách các người chơi lại phảng phất ước định song giống nhau từ y ê u m a phía sau nhảy lên một cái phát động thất phu giận dữ trùy thủ trong tay hung hăng đâm vào y ê u m a sau lưng yếu hại không chỉ có như vậy văn sĩ môn cũng thăng chức ngâm tụng hạn chế y ê u m a lực lượng cầu thơ hạo nhiên chính khí như là cự thạch bình thường đập trên người y ê u m a mà bọn thích khách giao găm thì là nhân cơ hội này đem y ê u m a lực lượng hoàn toàn cắn giết theo cuối cùng một tia hắc khí tiêu tán thành vô hình cường đạo thủ lĩnh thân thể cũng biến thành một thể xác không ngừng heo rút cuối cùng chỉ còn lại có khải giáp cùng vũ khí thàng đến cuối cùng nó cũng không hiểu rõ cái này mảnh cắt đến cùng là chuyện gì xảy ra c h u y ệ n hơn ngàn trương sắp tới hồi kết hậu c u n g nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ chương chín mươi tám mới khải giáp thành công còn rất khó chơi bất quá đã lâu cũng không đánh loại này có tính khiêu chiến b u ô n quả là niềm vui tràn trề a triệu hải bình xoa xoa mồ hôi trên c h á n cùng người chơi k h á c môn một chỗ quét tức chiến trường yêu ma lưu lại khải giáp vũ khí trang bị bản thân có chứa ma khí các người chơi có thể ngắn ngủi sử dụng nhưng lại không thể giống vũ khí của mình giống như khải giáp thời gian dài mang theo cho nên nộp lên là lựa chọn tốt nhất húng chi thảo phạt yêu ma là toàn thể người chơi những chiến lợi phẩm này khẳng định cũng không có thể thiếu mấy người ọ chiếm mọi người cao hứng bừng bừng đem vũ khí cùng khải giáp mang về chuẩn bị nộp lên cho thợ rèn đ ổ i tiền những chiến lợi phẩm này đ ổ i thành tiền có thể cùng đánh chết cường đạo lấy được tiền thưởng một chỗ dựa theo trò chơi bản thân ước định điểm cống hiến tới phân phối đối với những cái kia tử trận người chơi cũng sẽ có số ít đền bù lấy t ừ cổ vũ cái này dĩ nhiên cũng đều là mạnh nguyên nghĩ sâu tính kỹ sau đó xác định quy tắc mạnh nguyên kỳ thực cũng không ủng hộ các người chơi n ố c n ế c bên trên tặng đ ầ người lãng phí quý báo quy tự người lực lượng nhưng cũng được cổ vũ bọn họ dũng cảm sung phong ở phía trước t Thì như giống phản tồn thông như phản chính giống dạng này, thông qua bán qua đi chính mình một ì n h m cái mạng đường ổ i chiến Loại càng sạch sẽ gọn gàng kết thúc gàng này hành gọn khẳng định cũng sẽ kết đấu. đ vi ợ c cổ công vũ, điểm để đ hiến muốn Một tương ứng để thăng. ư bên trên người chơi khác môn n h a o n h a o q u ă n g tới hâm mộ và t i ế t hận ánh mắt có một lớn sóng yêu ma xuất hiện dựa vào chiến lợi phẩm nhiều như vậy các ngươi phát tài a đáng ghét ta vừa rồi ta rảnh rỗi không có chuyện gì mang cục gạch kia mà mới vừa nghe được tin tức chạy tới chiến đấu đã kết thúc không có thể uống bên trên canh các người chơi đơn giản là bóp cổ tay thở dài rất nhanh sống lại sau phản tồn cùng triệu hại bình đám người lĩnh tiền thưởng lại đội đi tới trong thành lò rèn phan tôn từ trong túi móc ra một thanh tiền bạc mười phân phấn khích nói ra thợ g e n đại ca cho ta tới một bộ mới khải giáp còn có chừng thương lập tức thanh âm của hắn lại hơi chút thấp mấy phần cái kia chất lượng thường liền được mặc dù một g i â y liền kinh sợ nhưng những thứ khác người chơi cũng không có phát sinh tiếng cười ngược lại đều dùng ánh mắt âm mộ nhìn hắn nguyên nhân rất đơn giản nơi đây vũ khí cùng hộ giáp thật quá đắt cho dù là tiện nghi nhất cái kia loại ở trong mắt người chơi cũng có chút mua không nổi thành tắc bên trong lò rèn bán cơ bản trên đều là đại thịnh triều thời kỳ chế thức áo giáp giá cả từ bốn mươi miếng tiền bạc đến một hai cái tiền tài không giống nhau trong đó tiện nghi nhất khải giáp là bốn mươi miếng tiền bạc thả tại đại thịnh triều lịch sử bên trên hẹn hợp bốn lượng bạc nếu như mạnh được quy ra thành trong hiện thực giá hàng cơ bản bên trên hẹn bằng hơn bốn đồng tiền cái giá tiền này cơ bản bên trên cùng trong hiện thực một ít khải giáp kẻ yêu thích mua khải giáp giá cả sấp xỉ tuy nói hiện đại công nghiệp hóa trình độ càng cao các loại nguyên vật liệu cùng gia công công nghệ đều vượt qua cổ đại nhưng dù sao hiện đại khải giáp cơ bản trên đều là làm là vật sưu tập tới chế tạo nhu cầu thiếu sản lượng thấp hơn nữa tiền nhân công cao mà cổ đại tượng hộ địa vị rất thấp cho nên tiền nhân công cũng tiện nghi rất nhiều nhưng bất kể thế nào nói k thường thường là h mà lò rèn bên trong bán ra cái này mấy loại áo giáp chủ yếu khác biệt ở chỗ làm thợ tinh xảo trình độ cùng với hình thức trong đó tiện nghi nhất bán bốn mươi tiền bạc cũng chính là trụ cột nhất vũ khí cơ bản bên trên cũng chỉ có một cái mũ giáp thêm cái t r ư ớ c áo trấn thủ tương đối chấp vá một ít mà giá cả càng cao phòng hộ bộ vị thì càng nhiều thực dụng tính và mỹ quan tính tự nhiên cũng sẽ tương ứng đề thăng tỉ như cao cấp khôi giáp có cánh p vực hôi đặc biệt kênh l i ê giáp trước sau miếng hộ tâm trở kết cấu chất liệu cùng chế tạo tinh xảo trình độ cũng có thể cảm giác được rõ ràng đề thăng phan tôn chọn chọn cái này thân giáp trụ thuộc về là chất lượng t h ư ờ n g bán bảy mươi tiền bạc phóng tơi chiến trường bên trên thỏa thỏa coi như là một tinh n u y ệ n đương nhiên càng đắt tiền áo giáp cũng có toàn thân trọng giáp nhìn lên tới tương đương hoa lệ chỉ bất qua bất luận trọng lượng vẫn là giá cả đều không phải là hiện tại các người chơi có thể thừa nhận được từ thợ rèn trong tay tiếp nhận khải giáp phan t ồ n lập tức không kịp chờ đợi cởi xuống trên thân nguyên bản áo giáp tại chỗ đổi đi lên võ tốt ngầm thừa nhận áo giáp là đại sở t r i ề u thời kỳ bình thường nhất khinh trang vũ khí cơ bản bên trên có thể nhìn thành là mang theo hai cái miếng lót vai áo chấn thủ áo lót là giáp ra bên ngoài s u y ế t lấy thiết giáp phiến hiệu quả phòng ngự rất bình thường đổi bên trên mới khải giáp phan tôn cảm giác mình cả người đều rực rỡ hẳn lên lấy thêm bên trên một cây mới tinh trưng thương phan tôn tự mình cảm giác càng thêm lương tốt vây phân cái khiên cung tiến những thứ này li áo giáp cùng trường thương đem phản tồn cái này mấy ngày tân v ấ t và khổ giết cường đạo sở hữu thu nhập tất cả đều cho tiêu được sạch sẽ cơ bản cũng không thừa lại gì cũng may kiếm tiền cũng không coi là rất khó tại đất phong trong đánh một con gà rừng một con thỏ hoang đều có thể bán hơn m ộ mươi miếng tiền bạc giết cường đạo cho tiền thưởng liền càng nhiều chỉ cần có ý thức tích góp công tiền bất luận hoa cơ bản trên đều có thể đổi bên trên mới trang bị chỉ là phản tồn kiêu ngạo mà mặc khải giáp đi hai vòng đột nhiên lại có chút mất mát ta nhớ được đại nụy thậm chí sớm hơn đại sở đều có toàn thân thiết ra làm sao đến rồi đại thịnh chiều ngược lại xuyên miên giáp rồi có điểm triệu hải bình giải thích nói ngươi đây liền không hiểu được đi ta trước đó cũng rất tò mò cho nên hỏi qua s ở ca lối nói của hắn là thiết giáp mặc dù tốt nhưng trọng lượng quá nặng động một tí ba bốn mươi cân sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ hành quân đánh kỵ binh hạng nặng thời điểm thiết giáp rất tiện dụng nhưng đại thịnh triều chủ yếu địch nhân đến từ ở bắc phương man tộc cùng với đông di cường đạo đều là lấy tập kích quấy dối làm chủ cho nên muốn bảo đảm tính cơ động đương nhiên cũng có một cái nguyên nhân ở chỗ loại này khải giáp khá là rẻ nếu quả thật là thuần sát giáp phòng chừng ngươi còn phải đang đi làm vài ngày mới có thể mua được Hướng chi cái này hộ này g cái i á phan p ò n ngự tính nhất mạnh hơn nhiều, g giáp thể tuyệt tốt cột chủ khải có đối với so s võ dù o đại t h ị h tôn h u ậ t cùng c g nghệ khẳng định so với đại so sở với mừng u tỉnh nguyên lai、like、là dạng này vậy có phải hay không về sau thăng cấp đến rồi càng đẳng trước triều đại chúng ta cũng có thể xuyên toàn thân trọng giáp rồi triệu hải bình ta đây cái kia biết ta cũng không phải trò chơi này thiết kế sư bất quá dựa theo thường lý tới phỏng đoán cần phải là như thế này đi đã hiểu đó chính là nói muốn tiếp tục cậy tiền phan tôn vui vẻ lần nữa ra khỏi thành chuẩn bị đi tiếp tục ngồi thủ lầm vào cường đạo cùng cái này đồng thời sở ca lý duy dễ chờ chú ý xây thành các người chơi đều đứng tại phủ thành chủ bên ngoài quảng trường trên chờ l ợ i lấy thời gian hai ngày đầu phiếu rốt cục gần sát kết thúc kỳ thực lần này đầu phiếu bản thân cũng không có có gì khó tin tuy nói có rất nhiều những thứ khác người chơi cũng đưa ra riêng mình phương án nhưng lý duy dễ phương án không hề nghi ngờ là được phiếu nhiều nhất cái phương án này là hắn cùng trong trò chơi kiến trúc chuyên nghiệp người chơi còn có thâm niên mô p h ỏ n g kinh doanh trò chơi kẻ yêu thích môn l ậ p đi l ậ p lại thảo luận lại tại trong hiện thực cùng trong nghề bản thân xác nhận qua kết quả thắng được đại đa số người chơi chống đỡ nói chung đi qua công khai công chính nghiêm khắc đầu phiếu sau đó lý duy dễ phương án rốt c ụ c bị tuyển là cái này lịch sử mảnh cắt địa hình phương án sửa chữa cái này phương án sửa chữa trước mắt chỉ là một loạt tham số cũng không có một cái cụ thể địa hình đồ bởi vì sinh thành địa hình bản thân liền tràn đầy n ỗ nhân tính nhưng các người chơi đều tràn đầy chớm o n g rốt c ụ c b ắ c thần từ trong phụ thành chủ đi ra tất nhiên đầu phiếu kết thúc đại đa số người chơi đều nhận rồi cái phương án này như vậy giờ này đương nhiên phải có b ắ c thần người thành chủ này động tới dùng kiến thiết trị số cùng quy tự người lực lượng đối với toàn bộ lịch sử mảnh cắt tiến được cải tạo sợ ca không khỏi nhìn về phía bà plexi t ca họ trên đó viết kiến thiết trị số chữ số cho đến bây giờ quy tự người thành tắc kiến thiết trị số có hơn một trăm vạn trả lại tự người thành tắc mở ra lần đầu thì có tám mươi vạn kiến thiết trị số mà cái này hai ngày các người chơi tại đất phong cùng quy tự người thành tắc bên trong bận rộn lại tất cả hơn hai trăm n g h ì n không thể không nói các người chơi cần lao trình độ quả thực khó có thể tưởng tượng kỳ thực mỗi cái người chơi mỗi ngày có thể là thành trì tích lũy kiến thiết trị số cũng không nhiều cũng chính là mấy giờ đến mười mấy điểm không đợi thống chi cũng không phải là mỗi cái người chơi đều thích mang c u ộ gạch đánh yêu ma cũng có chút càng thích tại thí luyện ảo cảnh bên trong tiếp tục chơi họ phơ lỉn căn bản không sản xuất kiến thiết trị số hai ngày có thể thêm vào tích góp ra hơn hai trăm nghìn kiến thiết trị số đã rất nhanh chỉ thấy bắc thần thân thể lần thứ hai cất bước đi hướng không trung cùng cái này đồng thời những cái kia ở ngoài thành bà quáng săn bắn yêu ma vận chuyển vật liệu đá những vật này các người chơi tất cả đều bị đồng loạt c h u y ể n tống sẽ bên trong thành toàn bộ thành trì lập tức trở nên náo nhiệt lên Gì? tình huống gì ta là chết sao ta vừa rồi tại trong động mỏ đào được tốt một khối to khóng thạch còn không có vung cái cốt đâu làm sao lại trở về rồi làm sao nhiều người như vậy tụ ở chỗ này a phan tôn mới ra thành không bao lâu đã bị chuyển về giờ này vẻ mặt một bức thằng đến nhìn về phía nổi đồng bể giữa không trung bắc thần những thứ này bị chuyển về người chơi mới mơ hồ đón được có đại sự sắp xảy ra chỉ thấy bắc thần hai tay nhỏ bé k h ẽ nâng lên phản phất đang điều động cường đại quy tự người lực lượng ngay sau đó bác lạc sĩ tị cả họ bên trên kiến thiết trị số chữ a số bắt đầu nhanh chóng giảm thiểu một trăm vạn chín mươi chín vạn chín mươi tám vạn hầu như mỗi giây đều có thể trong nháy mắt rơi bên dưới mấy ngàn bên trên xong những cái kia vất vả cần cù mang gạch các người chơi thấy như vậy một màn đều là hít sâu m ộ t hơi mặc dù đã sớm làm qua tâm lý kiến thiết nhưng giờ này nhìn thấy vẫn là khó tránh khỏi có chút đau lòng từng điểm từng điểm mang cục gạch tích góp lên kiến thiết trị số t i ê u ra lại như là nước chảy giống nhau quá nhanh bất quá đại bộ phận người chơi cũng phản ứng kịp đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trước đó lặp đi lặp lại tranh luận hai ngày phương án rốt cuộc có kết quả quy tự người thành tắc địa hình cũng bị cải biến mà địa hình cải biến sau đó liền có thể một lần nữa quy hoạch thành trì kiến thiết từng bước một đem nơi đây chế tạo thành một cái cố n h ư ợ kim thang pháo đài theo tính tình cương trực tràn đẩy tại toàn bộ lịch sử mảnh tắc bên trong chương chín ơ i mươi chín địa hình kịch biến, biến loại chấn động này ngược lại là cũng không có duy trì quá dài thời gian vài phút sau đó các người chơi lần thứ hai đứng ngưỡng bác thần một lần nữa trở lại phủ thanh chủ Các nhưng g ư ờ i c ơ i c cũng không có biện pháp trước đó các đại lao dừng lại phổ cập khoa học mọi người cũng đều nhận thức được địa hình tầm quan trọng cho nên cái này cũng thuộc về là không thể tránh né chi tiêu so sánh với tiêu hết kiến thiết trị số các người chơi vẫn là quan tâm hơn quy tự người thành tắc địa hình t r u n g quanh đến cùng cải tạo thành hình dáng ra sao rất nhiều người chơi nao nao h chạy ra huyện thành ra đi kiểm tra nhưng lý duy dễ cũng không có ra bên ngoài chạy hắn thông minh nhiều cái thứ nhất tiến nhập phủ thành chủ bởi vì trong phủ thành chủ có một cái đại hình sa bàn mới địa hình có thể nhìn một cái không sót gì rất nhanh lý duy dễ trên sa bàn thấy được mới địa hình đồ nguyên bản thị trấn nhỏ còn có thể thấy rõ ràng toàn bộ thành nội cùng trước đó so sánh đều không có bất kỳ biến hóa nào nhưng địa hình chung quanh lại trở nên một trời một vực cả tòa thành đã tới một ngọn núi đỉnh núi trình thể mà nói đỉnh núi địa thế so với là bằng p h ẳ n g mặc dù cũng có một chút phập phồng nhưng phập phồng không lớn thanh nội chiếm đỉnh núi khoảng chừng một phần ba khu vực mà khác khu vực thì có một cái trong sơ nao hồ nhỏ hai đầu chạy về phía chân núi dòng suối nhỏ cùng với cùng đại lượng hoang điện mà toàn bộ đỉnh núi hình dạng càng gần gũi tại một cái hình thoi đông tây phương là hình thoi hai cái tim giác mà hình thoi bốn đầu bên cơ bản trên đều là độ dốc vượt qua bảy mươi độ vách đá dựng đứng cao độ thậm chí đạt được ba mươi bốn mươi mét chỉ có phương hướng tây bắc sơn núi hơi chút bằng thẳng một ít tại nam bắc hai mặt vách đá dựng đứng phía dưới hầu như trực tiếp cùng mặt nước tương liên nguyên bản lịch sử mảnh cắt bên trong cũng không có đại giang đại hà biên giới chính là vô tự thời không loạn lưu nhưng bây giờ nguyên bản lục biến thành sông ngòi đem sơn thể cùng chỗ xa nhất thời không loạn lưu cách biệt hai đầu sông lớn phân biệt từ nam bắc phương hướng chạy qua cũng tại tây phương giao hội còn sông chỗ giao hội cùng hướng tây bắc duy nhất dốc thoải trong lúc đó là một mảnh rộng r ã i bình nguyên cũng là cả lịch sử mảnh cắt người trung gian lưu lại số ít bình nguyên địa hình mà ở đông phương thì là hơi phức tạp đồi núi địa hình cũng có một cái tiểu hồ cùng mấy cái đỉnh núi lý duy dễ sắc mặt kích động đem toàn bộ xa bàn xem đi xem lại rất rõ ràng biết lần này là đánh cược đúng cái này hơn tám vạn kiến thiết trị số tiêu được quá trị số ba mặt toàn nước trên cao nhìn xuống cái này địa hình tuyệt đối là dễ thủ khó công hoàn toàn có chế tạo thành kim thành canh a o tiềm chất tuy nói toàn bộ địa hình sinh thành nhất định có ngẫu nhân tính nhưng trước mắt cái trạng thái này đã coi như là tương đương trạng thái hòa mỹ hơn nữa trên núi nguồn nước đất đầy khoáng sản thạch tài cùng bó củi các loại tư nguyên tất cả đều có cũng là một cái vô cùng lợi tốt tin tức tuy nói các người chơi có quy tự người lực lượng gia trì không cần ăn uống nước nhưng những tư nguyên này cùng nghề phụ trực tiếp tương quan vừa có thể lấy càng tốt kiến thiết thành trì cũng có thể cho các người chơi cùng dân bản địa thêm các loại bờ uff hơn nữa cái này địa hình cùng lý duy dễ trong trí nhớ trong lịch sử một tòa thành trì địa hình giống nhau ý hệt gặp b i ê n thành một tòa có thể nói kỳ tích thành trì trọng yếu hơn chính là các người chơi chỗ có lực lượng sản xuất có thể so với trong lịch sử lực lượng sản xuất cao hơn chỗ này thành trì hoàn toàn có thể không ngừng xây dựng thêm thậm chí xây dựng lên cao ngất pháo đài kiến thành chưa bao giờ trên lịch sử xuất hiện kỳ quan một tòa để cho yêu ma nhìn lên sau đó đều sẽ cảm giác được tuyệt vọng thành trì Lý Duy dễ r ấ t hương phấn, bởi vì hắn bởi biết, vì s cũng, cũng quá đ trình thể mà nói những mấu chốt này khu vực phân bố vẫn còn tương đối khoa học đại bộ phận tài nguyên như cũ tại đỉnh núi khu vực vận các h không thể、so、với trước đây có rõ ràng chắc chở. u y đây ể n lên ràng Nam trước so với rõ có b người chơi đều cảm thấy rất tân kỳ nhao n h a u ra khỏi thành thăm dò muốn phải nhanh một chút quen thuộc phụ cận địa hình mà ở thô sơ giản lược thăm dò sau đó bọn họ phát hiện nam bắc hai cái này đường dốc bên trên còn có thật nhiều tự nhiên hình thành ám đạo tại tươi tốt thảm thực vật tẩn dấu bên dưới nhìn từ xa rất khó phát hiện nhưng chỉ cần nhớ kỹ vị trí sau đó cũng có thể tới lui tự nhiên nói chung cái chỗ này chính là bốn chữ dễ thù khó công nhưng mà này còn là hoàn toàn không có xây thành chỉ trước đó trạng thái trước đó thị trấn nhỏ mặc dù cũng có đắp đất tường thành nhưng theo địa thế dốc lên những cái kia tường thành nhiều lắm chỉ có thể coi là nội thành tất cả đều trên đỉnh núi kỳ thực không được cái gì quá tốt phòng hộ tác dụng nếu như có thể mượn lấy sân thế t u kiến nhiều tầng tường thành dùng tường thành liên thông lên các cái khu vực xây dựng lên một cái lập thể phòng ngự trật tuyến cái kia hiệu quả phòng ngự tuyệt đối còn có thể lại bên trên nhiều cái bậc thang rất nhanh phụ thành chủ bên ngoài quảng trường bên trên những cái kia phụ trách làm kiến thiết các người chơi lại tụ tập được tới rồi bọn họ bắt đầu thảo luận cụ thể thành chỉ kiến thiết phương án mà phần lớn người ý kiến đều cùng lý duy dễ nhất trí dựa theo gặp viên thành kiến thiết mạch suy nghĩ tới quy hoạch đương nhiên khẳng định cũng không thể toàn bộ d ậ p khôn trích dẫn muốn học rộng khắp những điểm mạnh của người khác đem đông tây phương q u a n hải tất yếu tòa thành chờ ưu tú thiết kế tất cả đều cho bao quát tiền đến kết hợp với quy tự người thành tắc tình huống thực tế để xây dựng rất nhanh mọi người đạt thành bước đầu nhất trí sau đó liền mỗi người tản ra đi thăm dò địa hình tuy nói trong thành chủ phủ thì có xa ban đô nhưng rất nhiều tỉ mỉ vẫn phải là thật khảo sát sau đó mới có thể triệt để xác định v ề p h ầ n những thứ khác các người chơi thì là nên làm gì làm gì đ à o quáng mang cục gạch đánh cường đạo tất cả như thường giờ này mạnh nguyên đang quy tự người không gian bên trong cùng tham thương một chỗ quan sát quy tự người thành tắc tình huống thành tắc bên trong b ắ c thần trên thực tế là mạnh nguyên dùng quy tự người lực lượng chế tạo ra một cái phân thân hoặc có lẽ là là h à o ảnh phục vụ trọng yếu nở ở cờ chức năng cũng có thể giống dân bản địa huyễn ảnh giống nhau đối với các người chơi nói lên vấn đề tiến được trí có thể giải đáp mạnh nguyên mình đương nhiên là không có khả năng cùng người chơi một đấu một trao đổi mệt mọi như vậy chết hắn cũng không giút được tham thương thì là vừa ăn không ngừng vừa có chút tò mò nói ra thật không nghĩ tới những thứ này người chơi tại xây thành phương diện cũng như vậy đáng tin cậy ta vốn đang cho rằng ngươi cho các người chơi tự do đầu phiếu lựa chọn phương án quyền lợi bọn họ sẽ chọn ra một ít đặc biệt ác làm phương án đây mạnh nguyên mỉm cười các người chơi có đôi khi quả thực chọn tương đối ác làm phương án nhưng cái k i a chỉ có tại không ảnh hưởng bọn họ thiết thân lợi ích thời điểm mới sẽ phát sinh quy tự người thành tắc kiến thiết hoa chính là bọn họ tiền khổ cực mà thành tắc hiệu quả phòng ngự trực tiếp quyết định bọn họ tương lai chống cự yêu ma hiệu quả tuyệt đại đa số người chơi đầu ó c là thanh tỉnh không biết làm tàn rỡ trước đó tại thu thập phương án thời điểm quả những ự c thứ này phương án một nhìn chính là cả sống thành phần chiếm đa số thị giác hiệu quả khả năng rất đặc thù nhưng hiệu quả phòng ngự không biết rất tốt thậm chí có chút phương án hận không thể đem mình chỉnh thành bắt rùa trong vũ con ba ba cuối cùng những thứ này cả sống phương án được phiếu số đều không cao nếu như là cái khác cho chơi các người chơi có thể sẽ lựa chọn một ít cả sống phương án dù sao những thứ này phương án không ảnh hưởng bọn họ thiết thân quyền lợi nhưng khi tự người thành tắc phương án không giống nhau cái chỗ này càng là dễ thủ khó công các người chơi bảo vệ yêu ma tiến công liền sẽ càng dễ dàng nói cách khác cầm yêu ma soát đầu người soát công hơn đổi tiền cũng sẽ càng thuận tiện vạn nhất chọn một rác rưởi phương án cái tiêu thủ thành lúc lưu huyết liền đều là xây thành trì lúc trong đầu vào nước húng chi một khi thành trì thất thủ có nghĩa là vất vả đoạt về lịch sử m ả n h cắt lại độ thất thủ phiêu lưu loại tổn thất này là các người chơi không thể nào tiếp thu được cho nên các người chơi đầu góc vẫn là rất thanh tình Tuyệt đại đa số người chơi vẫn làm đấu p h i ế sao n vậy sợ ca có chút một mực bởi vì từ lý hồng vận thành công tiến nhập ám xa trò chơi này sau đó hai người đồng hồ sinh học đã điều chỉnh đến hoàn toàn nhất trí đều là buổi sáng sáu điểm chuẩn lúc tỉnh lại hơn nữa thần thanh khí sảng cho tới bây giờ đã khấu đêm trước phó vốn đã mở ba ngày thời gian cái này ba ngày hai người đều là một chỗ rời giường an trung đ i ể m tâm một chỗ thảo luận trong trò chơi nội dung nhưng hôm nay lý hồng、Vận、vẫn ậ n v còn nằm ở trên giường phản phất mất đi linh hồn nghe được sở ca hỏi lời nói h ắ n hữu khí vô lực nói ra hiện tại thu được tư cách người chơi đã có hơn sáu ngàn người ta cảm giác ta khả năng gợi sở ca hơi kinh ngạc người hôm nay còn không có thông quan văn sĩ phó bản sao lý hồng vẫn vẻ mặt xấu hổ t lần đều này nội n cái gì bên trắc n g a tư cách cấp cho bất đồng quá khứ mới cấp cho hai mươi tên nội trắc tư cách lại tăng thêm trước đó không có thông quan thí luyện bị thu hồi tư cách người nhiều lắm cũng liền hai mươi ba bốn bộ dạng mà tuyển chọn tư cách đã có một trăm h i n h n hiện c á tại có c rất nhiều người chơi đã nỗ lực ba ngày tại có minh sắc tiến công chiếm đóng tình huống bên dưới bọn họ khoảng cách thông quan khả năng cũng chỉ thiếu kém tới nhà một ước có thể đoán được là hôm nay ngày mai hai ngày buổi tối sẽ có đại lượng người chơi thông quan sau đó mỗi ngày có thể thông quan nhân số đều là luy thừa cấp tăng trưởng lại không để ý một chút nói không chừng thật thông không n ố t được mà nhìn lý hồng v ậ n trạng thái hiện nhiên hắn cách chân chính thông quan còn có rất khoảng cách rất xa tuyệt không tới nhà một cước trạng thái và không cũng không khả năng như vậy lo nghĩ cho nên ba ngày nay ngươi cũng làm gì s ở ca rất nghi hoặc h ắ n thấy văn sĩ thí luyện cũng không k h ó à, nhất là tại có tiêu chuẩn câu trả lời tình huống bên dưới tuy nói cần kỹ xảo cần đại nhập tiểu người nhưng ba ngày thời gian cho dù là một lần một lần thuần thử sai cần phải cũng đầy đủ thông quan đi lý hồng vẫn có chút x ấ hổ ta ta phát hiện mình dường như căn bản không cách nào đại nhập dương ngạn tiểu người đồng dạng lời nói từ miệng ta bên trong nói ra chính là cảm giác như vậy không có sức ta cũng không biết vì sao rất hiển nhiên chính hắn cũng có chút nghĩ không thông c ũ n g là lịch sử hệ học sinh vì sao t r ê n h lệch như thế lớn sợ ca chính mình là có thể lục lọi ra tới con đường hắn lại chép câu trả lời đều sao không rõ chỉ có thể nói người với người trong lúc đó quả thực không thể cơ đũa cả nắm sợ ca cũng hiểu được có chút vướng tay đây đúng là một rất khó giải quyết vấn đề văn sĩ phó bản then chốt chính là ở chỗ người chơi cùng dương ngạn nhân vật này độ phù hợp nếu như nói lời nói thủy chung không có sức cái kia quả thực rất khó bác bỏ ba cái kia lão hồ ly cái kia nếu không ngơi ư đổi một khác thí luyện phó bản thử xem cũng đừng cùng chết văn sĩ thí luyện chìm không thành phẩm loại này đ ộ vật càng để ý chỉ biết v ữ t càng nhiều những thứ khác ba cái phó bản ngươi thể nghiệm hay chưa lý hồng vận gật đầu ừng thể nghiệm thích khách thí luyện bên trong ta cũng quá kinh sợ lên đài liền run dậy thành một đoàn yên linh đế rất cảnh giác không cho ta gần người du hiệp thí luyện ta quá cúi bắp căn bản đánh không lại võ tốt thí luyện ngược lại là tương đối khá hơn một chút ta bằng vào bắn tên cùng ném mạnh trưởng thương cơ bản bên trên có thể qua một giai đoạn giai đoạn hai cố gắng nữa một đêm cần phải cũng có hy vọng nhưng ba giai đoạn ta liền hoàn toàn không có lòng tin. lạc quan nhất tình huống thông quan v õ tốt thí luyện cũng được lại đến hai tối bên trên có thể đến lúc đó dao cúc vàng đều lạnh c ố c vật sớm biết ta ngày thứ nhất liền không đáng chết đập văn sĩ thí luyện cần phải suy nghĩ một lần v õ tốt lý hồng v ậ n cảm giác cả người cũng không tốt h i ệ n nhiên cùng sở ca tranh lệnh thật lớn để cho hắn có điểm hoài nghi nhân sinh dù sao trước đó chơi cái khác trò chơi hắn đều dựa vào c ầ u vận chơi được tốt hơn cái kia sở ca yên lặng chốc lát đừng vội suy nghĩ lại một chút có phải hay không có cái gì bỏ quyên điểm ám xa trò chơi này bốn cái thí luyện phó bản mặc dù độ khó cũng rất cao sáng rơi rất nhiều người chơi nhưng nói chung chỉ cần tìm đối với lộ số cũng là có thể cấp tốc thông quan các loại ngươi mới vừa nói võ tốt thí luyện có hy vọng đánh qua giai đoạn hai ngươi có thể đánh được võ tốt thí luyện lại đánh không lại du hiệp thí luyện lý h ồ n g vận đúng a sở ca vẫn còn có chút khó hiểu võ tốt thí luyện một giai đoạn chiến đấu độ khó q u ả thực so du hiệp thấp nhưng nếu như ngươi nghĩ thông s u ố t quan giai đoạn hai một giai đoạn liền được lập xuống đầy đủ chiến công trở thành phó tướng ngươi sức chiến đấu lại không mạnh làm sao lập chiến công lý hưng vận giải thích nói dựa vào bắn tên a ta cầm cung n g a thông thạo thiên phú giai đoạn thứ nhất cũng chỉ bắn tên ném trưng giai đoạn hai cũng có thể trở thành phó tướng đều nói bắn tên rất khó ta cũng không cảm thấy a còn thật buông lỏng thậm chí có mấy lần ta dựa vào cảm giác bắn đều có thể bắn chúng hơn nữa cho dù không có cung tiễn ta ném trường mâu chính xác cũng rất cao sở ca vừa ăn bánh bao một bên ngắm nghĩa lý hưng vận không khỏi đối với cái này bạn cùng phòng lần thứ hai nhìn với cặp mắt khác xưa nhân hòa thể chất của con người thật vẫn không thể cơ đua cả nắm hai người mặc dù đều là lịch sử hệ học sinh nhưng tại thông quan phó bản phương diện lại có cách biệt một trời đối với sở ca mà nói bắn tên là một cái hoàn toàn không cách nào nắm giữ kỹ năng sám vai văn sĩ lại dễ như t r ở bàn tay mà lý hồng vận thì là hoàn toàn trái lại diễn không hào văn sĩ lại thần kỳ không trệ một tên chẳng lẽ nói trừ thiên phú nguyên nhân ở ngoài cũng có vận khí thành phần s ở ca không khỏi làm ra suy luận như vậy coi như cầm cung ngựa thông thạo thiên phú giống triệu hải bình dạng này đem thủ hàng đầu cũng phải cần một khoảng thời gian luyện tập mới có thể không trệ một tên mà lý hồng vận vậy mà cảm thấy bắn tên rất đơn giản hơn nữa chỉ dựa vào bắn tên liền có thể nhẹ nhõm trở thành phó tướng đứng đầu thiên phú cố nhiên là một cái p h ư ơ n diện nhưng trọng yếu hơn chính là người này âu hoàng thuộc tính tựa hồ cũng hữu hiệu quả s ở ca đột nhiên nhẹ nhàng vỗ một cái bản vậy ngươi có cái thiên phú này còn đánh cái gì võ tốt thí luyện à? ta để cử cho ngươi một cái thích hợp hơn thân phận lý hồng vẫn có chút mờ mịt chứ võ tốt cũng không có nó thân phận của hắn dùng được kỹ năng này rồi à. s ở ca nói ra tại sao không có thích khách thí luyện không được sao ngươi cũng nói ném trường thương chính xác cũng rất cao cùng với đi đánh ba giai đoạn võ tốt thí luyện tại sao không đi đánh thích khách thí luyện t i ê n linh đế đối với ngươi đem lòng sinh nghi không cho ngươi gần người thì như thế nào ngươi nếu là thật có thể làm được tại điện hạ trực tiếp đem dao găm ném ra đâm chúng yên linh đế để cho hắn độc phát thân v o n g đây không phải là trực tiếp liền thông quan sao lý hồng vẫn bị sở ca nói xong trận mắt hốt mồm a dạng này có thể được sở ca phản hỏi vì sao không được ám s a trò chơi này mặc dù nhìn lên để ướt thuốc rất nhiều có tiêu chuẩn giải pháp nhưng trên thực tế tự do của nó độ còn là rất cao chỉ bất quá có tiêu chuẩn đáp án sau đó chép câu trả lời người chơi nhiều nguyện ý chính mình thăm dò người chơi lại ít nhất nhuộn trước đây chính là cuối cùng ném mạnh dao găm giết chết t i ê n linh đế người dùng là nhất nhuộn thân thể nếu như lại có quy tự người thiên phú gia trì chưa chắc sẽ không có chưa từng phát trượt khả năng lý h ồ n g vẫn làm ngộng thế nhưng trong lòng ta lý tưởng thân phận là văn sĩ a ta như thế kinh sợ chơi game đều là chơi phụ trợ để cho ta đi làm thích khách cái này s ở ca mở ra tay cái kia cũng không có biện pháp ngược lại ngươi tự quyết định đi hoặc là bốc lên lấy không được nội c h ắ c tư cách phiêu lưu tiếp tục cùng chết văn sĩ phó bản hoặc là chuyển hoán mạch suy nghĩ đi thích khách phó bản thử xem ngươi có thể nhớ kỹ vạn nhất lần này không có cầm đến nội c h ắ c tư cách lần sau tuyển chọn tư cách ngươi cũng không nhất định có thể rút chiếm được bởi vì tuyển chọn tư cách khẳng định cũng sẽ ưu tiên những cái kia không có bị rút được qua người chơi lý hồng vận b ừ n g tỉnh ngươi nói cũng có đạo lý a cái kia được ta cái này đi tìm mấy cái thích khách thí luyện video nhìn một chút đêm nay chuyển hoán mạch suy nghĩ thử xem thích khách phó bản g bất kể thế nào nói trước tùy tiện cầm một thân phận thu được nội chắc tư cách lại nói lý hồng vận lần thứ hai giấy lên nhiệt tình lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu l ậ t xem thích khách thí luyện tiến công chiếm đóng tâm đắc nhìn ra được lần này hắn là thật nghiêm túc ám xa đào thải chế để cho tính cách có chút cá mặn hắn cũng bị bách q u ấ lên đối với cái này sở ca rất vui mừng ăn uống no đủ hắn lấy điện thoại cầm tay ra trên diễn đàn cùng lý duy dễ chờ người chơi tiếp tục thảo luận quy tự người thành tắc thành trì kiến thiết phương án trước mắt những thứ này chuyên nghiệp các người chơi đều ở đây chiên chống dùm bèn quy hoạch thành trì kiến thiết phương án tuy nói địa hình đã xác định nhưng cụ thể muốn lại nơi nào xây thành t r ì tưởng xây rất cao nhiều dày có muốn hay không thiết lập t ò a tháp có muốn hay không tu kiến ám đạo các loại những chi tiết này còn muốn đang không ngừng l ưu hóa bất quá chỗ này thành dù sao có trong lịch sử chân thật gặp bên thành làm là mô bản nghĩ đến bước đầu phương án hẳn rất nhanh liền có thể chứng thực các người chơi đều đang nhiệt tình đang mong đợi bạn đang thất tỉnh ăn hủ tiếu bạn làm về cảm thầy đói ăn hủ tiếu ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì nhưng mà ngon chương một trăm linh một ta không làm văn sĩ á mười giờ tối lý hồng vận tại thích khách thí luyện và văn sĩ thí luyện hai cái cửa c h u y ể n t ố n g trong lúc đó quấn quýt hồi lâu cuối cùng vẫn cất bước đi vào thích khách thí luyện bên trong vẫn là liệu một phen a đã qua ba ngày hiện tại mỗi một phút đều có thể có người chơi khác tại thông quan nội trắc danh n lạch từng bước từng bước giảm thiểu lại cùng chết văn sĩ phó bản lý hồng vận quả thực cũng không có niềm tin chắc chắn gì ngày hôm qua hãn thậm chí thử qua cầm chấn định tự được cái thiên phú này để cho mình có thể càng càng bình tĩnh cùng lý trí bác bỏ vương xung cùng với ngụy triều đế có thể kết quả vẫn là thất bại chỉ có thể nói cùng d ư ơ ngạn n g cái nhân vật này thật sự là tương tác không hợp không phải làm văn sĩ liệu cho nên lý hồng v ậ n quyết định cuối cùng đem mục tiêu chuyển hướng thích khách thí luyện tuy nói có chưa đánh cuộc tính chất hơn nữa hắn không tính đặc biệt ưa thích thích khách thân phận nhưng hiện trên cũng không nói hoài nhiều như vậy trước nghĩ biện pháp cầm đến nội chắc tư cách rồi nói sau lý hồng v ậ n không chút do dự lựa chọn kiếm pháp tinh thông thiên phú bởi vì hắn phải dựa theo tiến công chiếm đóng trước kích hoạt nhất nhuộm trong cơ thể bắp thịt ký ức trong ạo cảnh tất cả bắt đầu lưu chuyển, tiểu quá dám cao ân hơi hơi có có mong muốn bên trong tình huống lý hồng vận đã kịp chuẩn bị vội vàng quỷ giảm xuống đất bệ hạ bất giận thảo dân chính là hương giã thô bị người là bệ hạ thiên uy trấn yếp vì vậy nơm nớp lo sợ sợ hãi luôn cuống đặc biệt là bệ hạ hiến lên mặc ngọc kỳ lân mời bệ hạ thứ tội lý hồng vận vừa nói một bên mở ra trang bị mạc ngọc kỳ lân hổ t gỗ bộ này lý do thoái thác là hắn nhìn tiến công chiếm đóng sau đó sớm chuẩn bị tốt ngược lại cũng coi là miễn cưỡng lừa dối quá quan phối lên mạc ngọc kỳ lân hà o quang tạm thời hấp dẫn yên linh đế lực chú ý chỉ là lại không đủ để tiêu trừ yên linh đế đối với hắn lòng đề phòng đi đem mạc ngọc kỳ lân là chức mang tới yên linh đế đối với bên cạnh tiểu quá dám nói lý hồng vẫn rất rõ ràng giờ này coi như mình đưa ra mạc ngọc nhỏ bé thì vết lý do thoái thác yên linh đế cũng sẽ không cho phép hắn tiến lên nhưng không quan hệ hắn lúc đầu cũng không có ý định tiến lên m ắ trước thấy tiểu Hồng nhiên quá dám đã lên đường, lý hồng vẫn đông lên Lý vẫn i một cái tay, ra dao ngọc、Kỳ、lân bên trong rút ra dao găm, rút sau đó đông nhiên h n điện bên trên yên linh đế ném g đại đế tới. t r ớ ư đó lý hồng vẫn tại võ tốt phó bản bên trong bắn qua tiễn ném qua trường thường chính xác đều rất tốt nơi đây mặc dù đổi thành dao găm nhưng tại kiếm pháp tinh thông thiên phú gia chỉ bên dưới ném độ chính xác cũng có tăng lên rất nhiều bên trong lý hồng vẫn hô to một tiếng đem bên cạnh văn võ bá quan giật này mình sau đó hắn liền thấy yên linh đế hốt hoảng trong lúc đó một cái lâm ì n h dao găm đóng vào vương tọa đỡ trên tay trang diện nhất thời gian có chút lung túng gửi hồng giáp vệ sĩ bước nhanh lên điện đem lý hồng vận loạn đao chém chết trong một đêm thời gian trôi q u a rất nhanh lại một lần nữa tử vong sau đó lý hồng vận lại trở về lúc ban đầu khởi điểm trước mặt của hắn lần thứ hai xuất hiện ba chương thiên phú thẻ bài theo thứ tự là chấn định tự nhược kiếm pháp tinh thông cùng vận may phủ đầu đây là hắn tại đêm nay chết rất nhiều lần sau đó chọn lựa ra ba cái thực dụng nhất thiên phú cuối cùng hắn đưa ra tay tại chấn định tự nhược thiên phú bên trên nhẹ nhàng điểm một cái nếu như sở ca ở chỗ này khẳng định sẽ rất nghĩ hoặc rõ ràng có màu xanh ra trời cùng kim sắc thiên phú vì sao cuối cùng lại chọn một màu trắng thiên phú nguyên nhân rất đơn giản kiếm pháp tinh thông cái thiên phú này lý h ồ n g vận trước đó một mực tại dùng hiện tại nhiếp nhượng bắp thịt ký ức đã kích hoạt được không sai bệt lắm cái thiên phú này đã biến thành không nhất định phải t u y ể n hạng về phần vận may phủ đầu h ắ n thử qua mang theo sau đó không có cảm giác gì chân chính âu hoàng xưa nay không tiết vu loại này thêm vào tăng vận khí kỹ năng cho nên chấn định tự nhược cái này người khác nhìn lên tới rất g ầ n gà kỹ năng ngược lại rất thích hợp hắn thí luyện ảo cảnh lần thứ hai bắt đầu vận chuyển nên, nhiếp biết kiến tiểu qua dám hô to một tiếng ngồi trên vương vị yên linh đế nhìn về phía ngoài điện chỉ thấy nhiếp nhượng hơi, hơi cúi đầu tay nâng lấy h ộ p gỗ tiến nhập trong điện thảo dân khấu kiến bệ hạ lý hồng vận q u ỳ ở trên mặt đất hai tay đem h ộ p gỗ thật cao nâng lên sau đó như là kịch bản bên trong an bài tốt giống nhau hắn mở h ộ p gỗ ra để cho mạc ngọc kỳ lân hấp dẫn lấy yên linh đế ánh mắt tiến thêm một bước rơi chậm lại hắn lòng phòng bị lý hết t h ầ đều coi như thuận lợi lý hồng vận dù sao cầm chấn định tự nhược kỹ năng thiên phú trên trình độ nhất định tiêu tan trừ của mình tâm tình k ẩ n trương che giấu một ít động tác dư thừa cũng tiêu trừ yên linh đế cảnh giác yên linh đế đối với tiểu quá dám nói ra đi đem điểm lành lá chấm mang tới ngay tại lúc lúc thảo dân còn có một việc muốn khải tấu t i ê n linh đế s ừ n g sốt một lần ồ người nói lý hồng vẫn nói ra vậy hạ thảo dân càng là suy nghĩ lại càng thấy e rằng luận cường đại dường nào văn sĩ cũng luôn là có cực hạn dù là đầy bụng kinh luân dù là đầy ngập n h i t thành cuối cùng cũng rất dễ dàng t r ô i theo nước chảy hắn lời nói này cảm khái thâm hậu dù sao sắm vai dương ngạn thời điểm hắn thật không ít trên người ngụy t r i ề u đế chịu đau khổ t i ê n linh đế trong ánh mắt lộ ra thần sắc mê mang trên đầu suýt chút nữa toát ra cái dấu chấm hỏi cho dù là hắn loại này rất thông minh hoàng đế cũng hoàn toàn không hiểu nổi lên điện hiến vật quý nhất nhượng tại sao muốn nói cái này lần lời nói tiểu qua giáng quát lớn nói ngươi đến cùng muốn nói cái gì lý hồng vận m ộ t n ắ m chặt mặc ngọc kỳ l ầ n trên thân bảo kiếm chỗ u kiếm ta muốn nói ta không làm văn sĩ rồi bậy hạ cầu hoàng đế cho ra chết tại mọi người đều còn chưa phản ứng kịp thời điểm lý hồng vận đã rút ra dao găm về phía trước đ ô n g nhiên ném một cái một điểm h à n mang nhắm thẳng vào vương t o ọ n tiên linh đế không khỏi quá sợ hãi vô ý thức phía bên phải hốn người muốn né tránh vóc người của hắn cao lớn thân thủ cũng không tệ nếu như là trên đất trống nhìn thấy đối phương giơ tay lên trong nháy mắt lách mình lăn lộn hơn phân nửa là có thể tránh khỏi nhưng hắn giờ này chính toàn thân lòng ngồi tại đại điện vương tọa bên trên duy trì uy nghiêm dáng vẻ hành động vốn là có chỗ chế ngự húng chi t i ê n linh đế đối với nhiếp nhượng nghi ngờ là từng điểm từng điểm tích lũy hắn cũng không nghĩ tới nhiếp nhượng vậy mà như vậy không nói võ đức mới vừa lên điện hai người còn cách xa như vậy đâu liền trực tiếp dốc toàn lực theo lý thuyết coi như là thích khách giám sát cũng dù sao cũng nên đến rồi gần gũi mới động thủ đi yên linh đế làm là đa nghi hoàng đế hắn trong lòng khoảng cách an toàn khẳng định so với người bình thường muốn cao hơn nhiều nhưng lại như thế nào cao cũng còn không đến mức đối với một cái mới vừa lên điện cách mình xa như vậy người sản sinh phải cẩn thận hắn ám sát ta loại độ cao này cảnh giác ý tưởng có thể hết lần này tới lần khác đối phương cứ làm như vậy tại nhiếp nhuộm thân thể tố chất da chỉ bên dưới thanh bảo kiếm này hoặc có lẽ là dao găm tốc độ phi hành cực nhanh cơ hội là chớp mắt là tới tiên linh đế vội vội vàng vàng phía bên phải trợt lách người môn u n ẻ tránh có thể dao găm đến rồi trước mặt mới phát hiện trùy thủ này lại chính là dự phán hắn tránh sau l ư n g vị trí công bằng chính giữa ngực người tiên linh đế đôi mắt trợn chỉ vào dưới đài lý hồng vận vậy mà dám không có bài trừ một câu lời nói tại c lý, lý hồng vẫn ngã xuống trong nháy mắt sự nghiệp của hắn bên trong xuất hiện mấy được chưa từng thấy qua văn tự thích khách thí luyện đâm vương sát giá thông quan thông quan đánh giá không thể không thừa nhận Có chút hình thủ kỳ thích khách, quả thực có thức công. Cái cùng trước đó ở những người khác đó hình thủ thể thông không thể phương thành Hồng thông đánh như những thông nhìn thấy đánh giá không giống nhau một ít tưởng tượng sát suốt một tại trong nổi vẫn xứng lần. này quan dường người quan giống kỳ quái quả qua ám giá, giá Ai? video sao ở à? Lý bảy thiên thời gian trôi qua rất nhanh đối với các người chơi mà nói bảy ngày kỳ thực cũng không tính ngắn dù sao rất nhiều trò chơi bảy ngày đều đủ thông quan hai lần nhưng tại ám xa trò chơi này bên trong bảy ngày lại chỉ đủ thể nghiệm một cái giai đoạn nội dung trò chơi thậm chí thời gian còn có chút căng thẳng tại ngày thứ bốn thời điểm tất cả nội chắc danh n lạch đều đã xác định hoàn tất vẫn không có thể thông quan thí luyện phó bản chỉ có thể rất tiếc nối đợi lần sau cơ hội đến tận đây ám xa nội chắc người chơi nhân số cũng rốt c ụ c đạt tới bốn vài người quy tự người thành tắc bên trong đi qua các người chơi nỗ lực mang cuộc gạch kiến thiết trị số lần thứ hai đạt tới hơn chín trăm n g h ì n sắp phá một triệu mà đi qua lý duy dịch hòa một đám người chơi đêm ngày quy hoạch quy tự người thành tắc sơ bộ kiến thiết phương án cũng đã ra lò bọn họ ban ngày làm thiết kế buổi tối ở trong game thăm dò quả là so với chính mình bản chức công tác còn muốn càng thêm lệ tâm về phần những thứ khác các người chơi cũng thông qua trong khoảng thời gian này tích góp không ít tiền nhao n h a u đổi bên trên mới khải giáp cùng vũ khí rốt cục đang trong khi bảy ngày đáng khấu đêm trước bản vốn chuẩn bị sau ở ngươi chơi môn đang mong đợi ám xa bản mới bản đông nam đáng khấu sắp chính thức mở ra bạn đang thất t ỉ n h ăn hủ tiếu bạn làm về cảm thấy đói ăn hủ tiếu ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì nhưng mà ngon c h ư một trăm linh hai đặc thù phong khách tư cách đố cương vị trí quy tự người không gian bên trong đối với cái này tô thành bách các ngươi dự định xử lý như thế nào trong khoảng thời gian này hắn một mực tại trên mạng nói đ u nói tả công kích ám xa cũng dẫn phát rồi rộng rãi quan tâm tuy nói có không ít người chơi cùng học giả đều ở đây tự động phản kích lối nói của hắn nhưng cũng quả thật có một ít đối với lịch sử kiến thức n ử a v i người bị hắn cho lắc l ư ở ảnh hưởng rất tác liệt đối với người như thế ta cảm thấy vẫn là tại trong hiện thực phong s á t xuống nhân tiện truy cứu hắn trách nhiệm tương đối tốt đố cưng nhìn về phía b ấ c thần lại một lần nữa nhắc lại ý kiến của mình kỳ thực từ lúc một tuần trước tô thành bách tuyên bố đệ nhất đầu lọc thời điểm đố cưng cũng đã chú ý tới cũng tới tìm bất thần tuy nói tại trong hiện thực cái này thuộc về là đố cưng công tác phạm chủ nhưng dù sao liên quan đến ám xa trò chơi này bắc thần cái này chính quy quy tự người ý kiến cũng trọng yếu phi thường nhưng một tuần trước bắc thần cho hắn trả lời là để cho tô thành bách nhiều hơn nữa bật hai ngày tạm thời đừng đi đối với hắn áp dụng bất kỳ hành động nào cũng không muốn đuổi ra khỏi cũng không cần quan phương ra mặt đi phản bác lối nói của hắn liền l ặ n g lặng xem hắn biểu diễn một tuần sau bắc thần sẽ cho một cái thích đáng phương thức giải quyết hiện tại một vòng thời gian trôi qua đỗ cương vẫn là có chút không yên lòng cho nên lần nữa tìm đến bắc thần xác nhận muốn biết đến cùng làm sao mới có thể giải quyết cái này tô thành bách vấn đề bắc thần nói ra kỳ thực cho tới bây giờ chúng ta vẫn không thể xác định cái này tô thành bách rốt cuộc là bởi vì bị yêu ma bí ẩn ảnh hưởng còn là đơn thuần bởi vì hắn dụng tâm kỳ não lại hoặc là cả hai k i ê m hữu nếu như là bị yêu ma bí ẩn ảnh hưởng vậy chúng ta đầu tiên muốn làm chính là tiêu trừ hết loại này thai hoàng ẩm dù sao thủ tiêu một cái tô t h à n h bách yêu ma ảnh hưởng có lẽ sẽ còn chuyển rời đến những người khác trên thân t r ị ngọn không t r ị gốc hơn nữa loại chuyện như vậy ngăn không bằng khai thông rất nhiều người bình thường đúng là rất dễ dàng bị đầu độc phong sắt một cái tô thanh bách những thứ này không rõ chân tướng người ngược lại có thể sẽ cảm thấy hắn bị nhằm vào bị phong n i ệ m tốt nhất là muốn để cho tô thành bách chân chính xuất phát từ nội tâm nhận thức đến sai lầm của mình dạng này hắn mang đến toàn bộ liên đầu mới có thể bị phá vỡ để cho hắn trò hề lộ ra ánh sáng về công nhiều tầm mắt bên dưới so với một phong tri yếu có ý nghĩa nhiều lắm đố cương hiển nhiên đồng ý b ắ c thần thuyết pháp nhưng lại có chút lo lắng ừ n tinh thần cải tạo so thân thể tiêu diệt muốn khó hơn nhiều cũng có ý nghĩa nhiều lắm điểm này đương nhiên không có vấn đề nhưng là tinh thần cải tạo lại nói dễ dàng sao giống hắn người như thế sơn cũng đã thông qua không ngừng tự mình thôi miên tạo thành một cái kiên cố tin tức c a n phòng ngụy biện cấu trúc lên phòng tuyến nói không chừng ngược lại so với bình thường người phòng tuyến còn muốn càng kiên cố hơn muốn để cho hắn nhận sai sợ là rất khó bác thần mỉm cười không sao có thừa biện pháp giờ này nào đó quốc nội thành thị cấp một trong biệt thự tô thành bách đang thư phòng chức máy vi tính biên tập một đầu mới blog có rất nhiều người đều ở đây phản bác ta liên quan tới đông di cường đạo vốn chính là địa phương ngư dân chiếm đa số điểm này còn ó i đông di tập loạn vốn là lịch sử bên trên văn bản rõ ràng ghi lại sự tình ta làm sao có thể nói vậy nói b ạ đâu ta còn thực sự không phải nói bậy nói bạn hỏi ta cái vấn đề này người người nói đông di tập đoạn vốn là lịch sử bên trên văn bản rõ ràng ghi lại như vậy xin hỏi chính ngươi lại xem qua bao nhiêu lịch sử nguyên văn có thể hay không giải thích một lần cái này vài câu lịch sử nguyên văn là có ý gì đ á p đông di tập đoạn tập cư mười ba mà trong nước phản bội người cư mười bảy thật tập bất quá hai ba phần mười phỏng vấn được tặc bên trong hải đảo di châu chân chính di loại không hơn trăm trong đó thứ liều mạng có nhiều ví dụ như vậy loại loại ghi chép có chút hiện ở quan phương tư liệu lịch sử có chút xuất, xuất thân từ lúc đó bình tặc đại thần mất ký cho nên ta nói Đông Di trong khoảng ngư dân chiếm đa số, có h số, k u y thời điểm nên n gian ám này hắn luôn luận đúng là trên mạng dẫn phát rồi tranh cãi rất lớn bị mắng tuy nhiều nhưng cũng có một lớn nhóm phan tại chân thành đủng hộ hắn mà loại cảm giác này để cho hắn rất là hương thụ nhưng mà ở nơi này đầu blog phát sinh không lâu sau hắn phát hiện mình nhiều hơn một đầu tin tức lúc đầu hắn cũng không để ý làm một blog c ụ c cứng mỗi ngày nhận được các loại tin tức vô số kể nhưng nhìn kỹ mới phát hiện tình huống lần này có chỗ khác biệt bởi vì cái tin này là trọng đánh dấu tuyệt không phải bình thường người sử dụng chuyển động cùng nhau tô thành bách có chút ngạc nhiên địa điểm đi vào một nhìn cái này mới kinh ngạc phát hiện dĩ nhiên là ám xa quan phương phát một đầu blog tô thành bách đã vì ngươi mở ra đặc thù phóng khách tư cách ngươi có thể tiến nhập ám xa tận mắt nhìn ngươi muốn biết lịch sử nghiệm chứng chính mình ý tưởng cái tin tức này mới vừa phát đi ra chưa bao lâu nhiệt độ chính trên cấp tốc phồng tô thành bách sửng sốt có ý gì ám xa quan phương lại vẫn cho ta nội c h ắ c tư cách trò chơi này nội c h ắ c tư cách không phải nói đặc biệt khan hiếm sao ngay cả này t h â m niên các người chơi chen vỡ đầu đều không giành được nội c h ắ c tư cách cứ như vậy cho ta quả nhiên ta là một rất có nổi tiếng người làm công tác văn hóa liền trò chơi này quan phương cũng được cho ta ba phần mọi mặt không dám theo ta chính diện cứng rắn tô thành bách không hiểu còn có chút kiêu ngạo lên bất quá quan này phương cũng không có dùng bất kỳ lời nói kính trọng hiển nhiên quan phương cũng không tính nhận sai để cho tô thành bách tiến nhập trò chơi cũng càng như là một loại khiêu chiến đây là có tự tin có thể sử dụng trong trò chơi nội dung chinh phục ta a đơn giản là cười nhạo hắn lập tức biên tập một đầu mới blog hồi phục không có vấn đề ta cái này đi vào tìm được càng nhiều lỗ thủng vạch trần các ngươi tô thành bách rất có tiền tuy nói vờ giờ mũ giáp đã hít bùi thật lâu nhưng cũng còn có thể lận tìm ra hắn đang lo buổi tối không có chuyện gì làm lập tức chuẩn bị hùng tâm bừng bừng tiến nhập ám xa thế giới trò chơi chỉ là hắn cũng không có chú ý tới ám xa quan p ư ơ n g blog bên trên một cái t i m tử cũng không nội chắc tư cách mà là đặc thù phóng khách tư cách b è o lên vờ giờ mũ giáp sau đó tô thành bách rất nhanh ngủ thật say rất nhanh hắn cảm giác được chính mình p h ả n phất đưa thân vào vô tự thời không loạn lưu bên trong nước chảy bẹo trôi hướng về không biết phương hướng phiêu đã mà đi nhưng rất nhanh hắn cảm giác được chung quanh thời không loạn lưu lưu tốc chậm lại ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái đặc thù t r a n g mặt đây là một cái rất dài rất dài rất phức tạp điều khoản là trò chơi này người sử dụng n h ệ p nghị thúc như không nghe người chơi khác thảo luận qua a quên đi cần phải cùng các trò chơi giống nhau không n g o i là miễn trách thanh minh cùng chướng hào quy định tương quan các loại đồ vật tô thành bách cũng không để ý trực tiếp củng, niệm đem điều dưới đến phía dụng khoản ý đem kéo lấy sau đó điểm k í chung đ ý. quanh thời không loạn lưu tiếp tục lưu động lại qua rất ngắn thời gian tô thành bách phát hiện mình đã tới một cái mới tinh địa phương hết thể chung quanh đều chân thật như vậy tô thành bách ánh mắt mê man nhìn về phía xung quanh giờ này hắn đang đứng ở trong chiến trận xung quanh đều là với hắn giống nhau sĩ binh những binh lính này trên người mặc đều là tương đối đơn sơ thổ hoàng sắc đối với khâm bố mặt giáp chỉ có thân thể bộ phận đạt được phòng hộ những thứ này đối với khâm bố mặt giáp phía trên có cái đ ì n h dù n g cho cố định nấp trong miên giáp bên trong giáp phiến nhưng hiệu quả phòng ngự hiển nhiên sẽ không quá tốt về phần trên đầu liền mũ giáp cũng không có chỉ là bọc màu đỏ khăn đội đầu phía sau còn có đại thịnh tiên binh chữ mà tại đối diện sườn núi bên trên thì là đứng một nhóm đông di cường đạo thô sơ giản lược đảo qua số lượng chừng mấy trăm tô thành bách lại nhìn một chút chính mình trên thân phát hiện mình cũng mặc cùng các tiểu binh giống nhau bố mặt giáp trong tay thì là cầm một cây hết sức bình thường trường thương. về phần rất nhiều người chơi nói tại ám xa bên trong có thể thu được sắm vai nhân vật thân thể tố chất điều này hắn hoàn toàn không có cảm giác được dường như cùng chính mình tại trong hiện thực thân thể tố chất t ự a hồ không khác nhau gì cả rất hiển nhiên tư cách của hắn cùng người chơi khác tư cách không phải cùng một loại tư cách chỉ là tô thành bách đã không kịp ngẫm nghĩ nữa nhiều như vậy bởi vì đối diện trên sườn núi đông di cường đạo đã hô to vọt tới chuyện hơn ngàn trương sắp tới hồi kết hậu c u n g nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ, 103, thống khổ vô hạn tuần hoàn. những thứ này đông di cường đạo rất nhiều đều không có mặc quần chỉ có số ít mặc khải giáp đại bộ phận cường đạo chỉ đeo cái mũ giáp thậm chí liền mũ giáp cũng không có bọn họ khải giáp là di nhân đặc hưu c h ắ c giáp quần áo đường văn cũng hoàn toàn phù hợp đông d ì phong cách nhất là cường đạo thủ lĩnh mang mũ giáp tạo hình khoa trường công nhận độ cực cao ự c c tại cường đạo môn hô to sông lúc tới đại thịnh triều quân tốt trong hàng ngũ rõ ràng có thể cảm giác được gây dối rất nhiều quân tốt thậm chí hai chân r u lên rõ ràng có lui bước ý tưởng hiển nhiên những thứ này quân tốt cũng không phải là cái gì bách chiến tinh huệ bọn họ không chỉ có ý chí chiến đấu không cao liền liền thân bên trên khải giáp nút buộc đều có không có m ắ c đủ một loại khiếp đảm cảm xúc một cách tự nhiên khuyết tảng ra không cho phép lùi chuẩn bị chiến đấu cầm đầu tướng quân lớn tiếng quát lớn nói hắn c ơ i chiến mã ngựa bên mặt còn treo lấy c h ấ n nguyên cùng nhìn lên tới cân số rất cao tạo hình ư u mỹ mà tướng quân mặc trên người thì là đại thịnh triều võ quan cao cấp k h ô i giáp nhìn lên tới tư thế hiên ngang uy phong l ấ m l ấ m theo ta xông lên giết tướng quân một bên lớn tiếng hô một bên cơ trưởng thương xung trận ngựa lên trước liền xông ra ngoài quân tốt thấy thế cũng nao nhau rút ra bên hông chiến đ trong tay bọn họ yêu đao là đại thịnh triều hậu kỳ chế thức chiến đao thân đao dài mảnh lễ thẳng cùng di đao có rõ ràng bất đồng những thứ này đại thịnh triều quân tốt môn có chút cầm trường thương có chút cầm yêu đao cùng hình tròn cái khiên mây khiên cùng s ô n g tới cường đạo chặt thành một đoàn tô thành bách một bên bị cái khác quân tốt mang theo lấy trước chạy một bên quan sát bốn phía cực độ chân thật hoàn cảnh trò chơi này quá chân thực thật có đặt mình trong trong lịch sử cảm giác tô thành bách đột nhiên luôn uống có loại lời nói dối bị trước mặt vạch trần quân bách hắn đúng là trên mạng nói ẩu nói tả thậm chí còn trích dẫn tư liệu lịch sử nguyên văn tới luận chứng thật có thể kỳ thực trong lòng hắn biết rất rõ hắn dẫn dắt dùng những cái tia tư liệu lịch sử kỳ thực đều là cắt câu lấy nghĩa tình huống chân thật là cái này vài câu tư liệu lịch sử nguyên văn đều là tại miêu tả riêng địa điểm riêng thời kỳ tình huống nói cách khác chỉ có tại số ít thời kỳ đặc định địa điểm giả kẽ gian số lượng mới vượt qua thật tặc mà ở phần lớn thời gian tàn sát bừa bãi đông nam đông di cường đạo liền là chân chính người đông di nhưng tô thành bách sở d i nói như vậy đương nhiên là có lấy mục đích của chính mình ngược lại cũng là vì đục nước méo cỏ nghe nhìn lẫn lộn hắn không tin quan phương thật có thể xuất ra cái gì thực lực mạnh mẽ đổ vật tới đánh mặt mình đối với ám s a trò chơi này tuyên bố lịch sử ký ức càng là hoàn toàn không tin cùng rất nhiều cái gọi là lớn vê giống nhau đ ổ i trắng tay h đen nghe nhìn lẫn lộn đúng là vẫn còn bởi vì may mắn tâm lý cảm thấy sẽ không có người có thể cầm chính mình thế nào nhưng bây giờ hắn phát hiện mình vậy mà thật đặt mình trong trong lịch sử cái này bảy tám trăm l i ê n cường đạo nhìn lên tới đều là thuần khiết di nhân bất luận là y phục của bọn họ khải giáp vũ khí vẫn là các loại tỉ mỉ đều cùng trong lịch sử ghi chép giống nhau như đúc các loại chỗ rất nhỏ căn bản là không chê vào đâu được chọn không ra bất kỳ lỗi nhưng hắn vẫn không hề từ bỏ vẫn là ôm một loại may mắn tâm lý muốn tìm đ ư ợ chỉ kẽ ở c h cần hắn có thể tại trò chơi này bên trong tìm được một cái cùng sử thi không hợp kẽ hở vậy thì nhưng có thể một mực chắc chắn đó là một cái tỉ mỉ biên âm mưu do đó tẩy bạch tự kỷ trước đó đẩy thị phi l ỡ n lộn đen trắng hành vi cầm đầu tướng quân cưới chiến mã sắp nhập trong trận địa địch tả hữu sung phong liều chết trong tay hắn nắm một cây đại thường nhìn lên tới thương pháp tương đương hơn nữa cầm nắm thủ pháp cùng bình thường quân tốt bất đ ộ n g cầm là t r ư ờ n g thương đôi bưng gia thương quá mức dài rất nhiều cường đạo cơ trường đào còn không có đụng tới hắn cũng đã bị đâm ngã xuống đất nhìn lên tới tình thế tựa hồ không sai nhưng tại phía trước nhất quân tốt cùng cường đạo giao chiến trong nháy mắt tình huống ngay lập tức sẽ không được bình thường chỉ thấy hậu phương cường đạo bình tĩnh cho di cung lên dây sau đó một trận mưa tên văn chúng hàng trước không ít quân tốt những cái kia cầm cái khiên mây quân tốt còn tốt có thể nâng cao cái khiên mây phòng ngự cầm trường t h ư ờ n g quân tốt có nhiều chúng tên còn không có vọt tới cường đạo trước mặt cũng đã ngã xuống rất nhiều theo binh khí giao kích âm thanh không ngừng vang lên song phương cũng bắt đầu giao chiến nhưng mà những thứ này đại thịnh triều quân tốt sức chiến đấu lại hoàn toàn không cách nào cùng tên kia vũ dũng đại thịnh tướng quân đánh đồng đơn giản là vừa chạm vào liền t à nát Thậm ô t a n h chí c h cường đạo bên trong còn có cầm trong tay lớn thế đao thân cao đạt được một m tám mươi chín tải hữu tràng hán tại một đám vóc người so với lá thấp bé di nhân cường đạo bên trong giống như là một cái tiểu cự nhân cơ thật dài lớn thế đao liên tiếp đánh bại bốn năm tên cốt tốt ngay sau đó những thứ này đại thịnh triều quân tốt môn bắt đầu chạy tán loạn đây là danh chính ngôn thuận vừa chạm vào liền tán nát tại trong đội ngũ hậu phương quân tốt môn vốn cũng không phải là cái gì thiện chiến hạng người lại nhìn thấy phía trước quân tốt bị cường đạo dễ dàng đột phá hoàn toàn không có được đánh giờ này càng l ạ như ong vỡ tổ xoay người chạy trốn thậm chí còn có chút quân tốt đem vật cầm trong tay cái khiên mây cùng trường đao tất cả đều ném ở trên mặt đất để cho mình có thể chạy mo hơn một chút cầm đầu tướng quân tức giận lớn tiếng kêu la không cho phép lui nhưng không làm nên chuyện gì tô thành bách còn chưa kịp phản ứng một tên cường đạo đã tới trước mặt của hắm giơ tay chém xuống. tô thành bách kêu thảm một tiếng cảm thấy đau đớn một hồi chuyển đến lập tức ngã xuống đất cường đạo nâng cao di đao đâm xuống rút đao huyết c h ấ n xoay người ly khai tô thành bách mắt tối xâm lại dần dần mất đi ý thức rất nhanh tô thành bách ý thức lại khôi phục hắn phát hiện mình vậy mà lại trở về ban đầu trạng thái trở lại đại thịnh triều quân tốt cùng cường đạo giao trước trận chiến một khắc cường đạo m ô n lại là dơ cao di đao hô to từ sườn núi bên trên v t xuống tới vô hạn tuần hoàn không đùa ta không đùa tô thành bách trong lòng đột nhân dân lên một hồi hoảng sợ h ắ nhưng nỗ lực rằng mà u n rời một tử mà màn này lập tức bị những binh lính khác để ở trong mắt tô thành bách cảm giác được những người này nhìn ánh mắt của mình hơi khác thường tựa hồ là đang nói huynh đệ ngươi trần dũng a những thứ này quân tốt môn đều là nhìn thấy hoàn toàn không đánh lại thời điểm mới có thể một chỗ tháo chạy nào có giống như vậy còn không có đánh tới tới liền tự mình một người chạy trước đây là muốn thử xem tướng quân đao có đủ hay không s ắ a bén tướng quân s ắ c mặt lạnh lạnh lâm trận quân không để ý đem trước tiên lui người chém thẳng không tha nói xong hắn nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa cấp tốc đuổi kịp muốn chạy trốn tô thanh bách dài thương đâm ra một thương suy tim lại có dám không chiến trước vỡ người giết tướng quân vuốt chiến mã lần thứ hai trở lại trước phương chỉ huy xung phong tô thanh bách thì là đổ xuống đất bên trên miệng n mùi máu tơi ư chảy ra phát sinh không cam lòng thanh âm một lần lại một lần tô thành bách không ngừng mà hồi đến điểm bắt đầu bị di đao đâm chết bị cung t i ễ n bắn chết bị lớn thế đao ném lăn thậm chí còn có thể bởi vì chạy tán loạn mà bị người một nhà thủ tiêu về phần bị thương địa phương càng là ngũ hoa tám môn cánh tay chân trước ngực sau lưng cổ cơ hồ không có một chỗ s o n g tốt có đến vài lần tô thành bách thậm chí tại vừa mở tràng liền tan vỡ quỳ xuống đất khóc giống đối với toàn bộ thế giới tràn đầy tuyệt vọng nhưng cái này cũng không dùng nhân v i tướng quân ngay lập tức sẽ nổi giận h ô to một tiếng loạn quân ta thâm giết sau đó tô thành bách liền lại trở về trạng thái mới bắt đầu nhất rốt cục đi ngang qua rất nhiều lần tử vong dàn v ặ t sau hắn hiểu được một cái đạo lý khóc khóc cũng coi như thời gian không biết vì sao cái thằng trời đánh trò chơi cho hắn đãi ngộ cùng người chơi khác căn bản cũng không giống nhau thân thể tố chất quy tự người năng lực cùng cảm giác đau điều chỉnh hết thể không có chỗ chết người nhất chính là thậm chí liền lùi lại ra tuyển hạng đều không cho hắn lưu căn bản không thể giống như người chơi khác nửa đường chủ động rời khỏi xem ra nhất định muốn đợi được ngày thứ hai buổi sáng sáu điểm trò chơi đóng s e i vơ hắn mới có thể ra lấy đây quả thực là phi pháp giang cầm ta cũng là có nhân quyền có tự do trò chơi này không thể đối với ta như vậy ta tuyệt đối không tin cái này chính là chân thật lịch sử nếu như đây là thật chờ đợi ta chẳng phải là chỉ có thân bại danh liệt suy nghĩ thật kỹ nhất định có biện pháp có thể đi ra ngoài tô thành bách kế cận hỏng mất một mặt là bởi vì hắn phạm phất bị vây ở tuần hoàn bên trong không ngừng mà tử vong không ngừng mà chịu khổ còn bên kia mặt thì là bởi vì cái này tất cả quả thực quá chi tiết nhỏ quá chân thực giống như là các h thật lịch、sử. Hắn là tuyệt đối không thừa nhận đây hết thầy. Bởi vì nếu như hắn thừa nhận â đây n muốn nếu tuyệt là chân thật lịch sử. đối Bởi vì m xa h h í n loại à làm chân lịch thật sử, sau s về a còn công cái được. còn lan lộn công biết cái này lũng Làm sao biết một đ o n lịch sử g ả i ta h h í c quyền. Làm s o c ò nhớ đẩy t ị phi, là chính mình nhu hắn, cũng chỉ có người thoá lợi. đợi người loại, là lúc cầu cũng có Các quyền Đến vạn mạng. đó ta nhớ được trò chơi này quan phương đã từng nói nó nguyên lý là lợi dụng n ộ n g cảnh nguyên lý cho nên cái này tất cả mới hiện lên rõ chân thật như vậy như vậy muốn tỉnh lại từ trong mộng đầu tiên phải ý thức được đây là mộng cảnh thứ nhì phải tìm được mộng cảnh cùng trong hiện thực không hợp địa phương tại là cả mộng cảnh liền lại không ngừng tan rã đổ nát cho nên ta nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế tìm được trong mộng cảnh này cùng chân thực lịch sử không hợp bộ phận t ỷ như những thứ này di nhân quần áo cùng trang sức tỉ mỉ đại thịnh triều quân tốt vũ khí chiến pháp các loại chỉ có nghĩ biện pháp tìm được kẽ hở ta mới có cứu nói không chừng còn có thể làm cho cả mộng cảnh tan vỡ để cho ta thành công chạy khỏi nơi này tô thành bách quyết định chú ý trò chơi này có quan phương thư xác nhận thì như thế nào giống t ô thành bách người như vậy nếu như vẹn vẹn bởi vì một cái quan phương thư xác nhận liền lối bước vậy hắn cũng không khả năng làm chuyến đi này giờ này tham thương nhìn t ô thành bách vị trí thí luyện ảo cảnh hỏi ngươi chưa cho hắn ly khai cái hoàn cảnh này phương pháp rồi không mạnh nguyên gật đầu để lại a thông quan là có thể đi ra tham thương nhất thời nghe lời đây chẳng phải là bằng không có lưu bất quá đến rồi ngày mai buổi sáng sáu điểm hắn tự nhiên cũng sẽ ra tới đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ không lại mang mũ trò chơi mạnh nguyên cười ha ha hắn không mang là của hắn chuyện nhưng hắn có làm hay không động chính là chuyện của ta hắn không phải như thế ưa thích cho đông di cường đạo rửa sạch sao đâu có vậy liền để hắn đi cùng đông di cường đạo đầy đủ phân tiếp xúc người giống vậy càng nhiều càng tốt ngược lại ta không cần phân cho hắn quy tự người lực lượng làm vì bảo vệ hướng thí luyện ảo cảnh bên trong ném một cái là được rồi mạnh nguyên mặc dù cho tô thành bách một cái thể nghiệm ám xa cơ hội nhưng cái này thể nghiệm tư cách cùng người chơi nội chất tư cách h i ệ n nhiên có cách biệt một trời các người chơi là sẽ phân đi mạnh nguyên một bộ phận quy tự người lực lượng cho nên muốn hạn chế nhân số nhưng mạnh nguyên có thể không sẽ đem mình lực lượng cho tô thành bách người như vậy trực tiếp để cho hắn lấy trong hiện thực gà quẹ người thường thân phận tiến nhập thí luyện hạo cảnh để cho hắn trong này tốt tốt hưởng thụ chính là tốt hảo cảm chịu một lần đông di cường đạo rốt cuộc là có phải hay không người đông di tốt hảo cảm chịu một lần những thứ này cường đạo đến cùng sẽ hay không bởi vì ngươi cho bọn họ t ă m tạm tha người một mạng hơn nữa đây cũng là một lần thí nghiệm có thể tưởng tượng được về sau khẳng định cũng sẽ không thiếu tô thành bách người như vậy cũng không thể mỗi lần đều để đỗ cương đi đổi ra khỏi tìm người cái kia quá phiền t o á i cũng có chút vô cùng thô bạo không quá chú ý hiện tại không còn lưu được trên thân thể giàn v ậ t mà càng thêm chú trọng tinh thần trị hết nếu như lần này tại tô thanh bách trên thân nếm thử có thể thành công như vậy về sau đối phó những người này thì có một bộ tiêu chuẩn l ư u trình đã tiết kiệm đố cương đám người buôn ba khổ để bọn hắn có thể chuyên tâm tại cái khác phương diện công tác lại có thể mức độ lớn nhất loại bỏ khả năng tồn tại yêu ma thai hoàng ẩ m đơn giản là nhất cử lưỡng tiện đương nhiên đối với mạnh nguyên đến nói tô thanh bách đến cùng sẽ hay không tẩy tâm cách mặt một lần nữa là người vậy căn bản không trọng yếu quan trọng là muốn khiến cái này người là chính mình lợi được trả giá thật lớn bạn đang thất tỉnh ăn hủ tiếu bạn làm về cảm thấy đói ăn hủ tiếu ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì nhưng mà ngon chương một trăm linh bốn quân tốt cùng phụ tá làm tô thành bách tại thí luyện ả o cảnh bên trong vô hạn lần t ử v o n g lúc chân chính nắm giữ quy tự người lực lượng các người chơi cũng nao n h a o bắt đầu rồi đối với hoàn toàn mới thí luyện ả o cảnh tiến công chiếm đóng trong phòng ngủ sở ca đã trước một bước nằm xuống tiến nhập trò chơi mà lý hồng vận thì là lại trả một lát điện thoại di động bởi vì hắn đang nhìn người chơi khác đối với chính mình tiếp mời bình luận trước đó hắn dựa tay vào một quang n h phương đã mở ra chuyên môn video địa khu cho phép người chơi tự do đem chính mình video phát đến trên mạng tuy nói trước mắt công năng vẫn không tính là quá hoàn thiện chỉ có thể phát thông quan video nhưng đối với đại bộ phận người chơi đến nói cũng đã rất đủ không thông quan video phát ra ngoài cũng không có giá trị gì kết quả để cho lý hồng vẫn không nghĩ tới chính là Video ngoài này phát ra ngoài không bao lâu liền p h á các t Từ hỏa. n g ư diễn c a. a không i ế p phải còn nói với yên linh đế vài câu lời nói phân tán sự chú ý sao máy này từ quả là cười ngạo để cho ta nghĩ tới nào đó ạ nhìn tên tràn diện vì sao đại lao tại ám sát trước đó sẽ nói loại này lời k ị ta ta chơi phó vốn là thảm liệt vô cùng chính kịch làm sao đại lao chơi lên ngược lại giống như thay đổi một loại hoa phong thành hài kịch nghe nói là bởi vì hắn trước đó tại văn sĩ phó bản ăn thật nhiều vị đắng phòng chừng bị cầu hoàng đế tức xịu đi đã hiểu nhất định là đang giả trang diễn dương ngạn thời điểm vô luận như thế nào đều không thể thuyết phục ngụy t r i ề u đế thế là giận giữ hạ quyết định chuyển trước tất nhiên văn sĩ、si、vô pháp thuyết phục cầu hoàng đế vậy thì đổi thích khách đến nói phục một lần quá mạnh quả nhiên nội chắc danh lạch mở càng nhiều n g ư bức đại lao liền hiện lên được càng nhiều a đang mong đợi đ nhìn những thứ này các người chơi hồi phục lý hồng vẫn cảm giác quả là không cần quá tốt là một m âu hoảng hắn một lần nữa hồi ức nổi lên cái kia loại bị người truy phủ cảm giác kỳ thực ban đầu hắn lựa chọn thích khách thân phận cũng không nghĩ quá nhiều đơn thuần chỉ là muốn mau sớm thông quan cầm đến nội c h ắ c tư cách bằng không vạn nhất bỏ qua lần sau không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đi nhưng bây giờ hắn đột nhiên cảm thấy thích khách nghề nghiệp cũng không tệ a rất thích hợp bản thân cho nên hắn cũng thản nhiên tiếp nhận rồi thích khách thân phận cũng đối với sau đó thì luyện ảo cảnh vô cùng chờ mong tại lý hồng vẫn u y tự người không gian bên trong thời không loạn lưu c ộ động đại biểu cho lịch sử tuyến sông dài tiếp tục hướng phương xa kéo dài tại c h u y ệ n định như dâu đợi hạ quan tài phó bản phía trước lần thứ hai xuất hiện mới phó bản phong hầu không tạ ý đối với một cái mới mới vừa tiến vào ám xa trò chơi này người ấy chơi mà nói hiện tại nội dung trò chơi là có điểm nhiều lắm thậm chí có điểm thể nghiệm không đến c h u y ệ n định như dâu đợi hạ quan tài còn có thể thể nghiệm đất phong cùng quy tự người thành tắc nội dung cũng có thể thể nghiệm nhất là quy tự người thành tắc qua bên kia kiếm tiền cũng rất trọng yếu đem trực tiếp ảnh hưởng sau đó quy tự người viễn trinh cùng phòng thủ chiến các chơi hoặc là đi truyện định như dâu đợi hạ quan tài cái này phó bản bên trong đi lớp bổ túc cũng là không sai lựa chọn liên liên trước đó bốn cái tân thủ thí luyện phó bản cửa truyền thống hình thức cũng sẽ ra một ít biến hóa bởi vì lúc trước thông cáo đã nói lần này bản mới vốn không gần mở ra phong hầu không ta ý mới phó bản còn mở ra bốn cái tân thủ phó bản tiến giai độ khó cùng với tân cấp kỹ năng các người chơi hoàn toàn trước tiên có thể thông quan tiến giai độ khó thăng cấp chính mình dành riêng kỹ năng tiên phú sau lại đi khiêu chiến nhưng lý hồng vẫn không do dự chút nào bước lên phong hầu không ta ý phó bản đương nhiên muốn đi khai hoang mới phó bản nhìn một chút c ũ phó bản đều sớm bị nghiên cứu không sai biệt lắm tiến công chiếm đóng rán một đồng lớn coi như chép câu như trước ả lời l thông quan đó bốn thăng cái thí luyện hạo cảnh người chơi trực tiếp sẽ xuất hiện tại kiểu người vị trí vị trí tỷ như trước đại điện trong địa lao các loại nhưng tiến nhập chính thức phó bản sau đó bởi vì người chơi nắm giữ nhiều loại có thể tuyển thân phận mỗi loại thân phận sinh ra điểm không giống nhau cho nên ban đầu tràng cảnh cũng biến thành toàn bộ phó bản bên trong cùng mấy cái thân phận đều có liên quan then chốt địa điểm tỷ như chuyện định như dâu đợi hạ quan tài ban đầu tràng cảnh ngay tại thổ thành tường thành bên trên mà lần này phong hầu không ta ý ban đầu tràng cảnh nhưng là tại tuần phủ nha môn cửa cùng trước kia cái kia thổ thành so sánh tuần phủ nha môn rõ ràng khí phái cũng rất nhiều phủ cửa nha môn phụ trách thủ vệ thân binh lưng lẫn b ư ớ thẳng ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy các loại quan văn cùng võ tướng ra vào nghĩ đến là có cho phép nhiều chuyện trọng yêu muốn tới bà báo tại lý hồng v ậ n trước mặt xuất hiện hai t r ư ơ n g thân phận thẻ bài theo thứ tự là quân tốt cùng phụ tá thẻ bài trên có hai loại thân phận phụ điêu cái trước chính là đại thịnh t r i ệ u bình thường nhất quân tốt hình tượng bọc màu đỏ khăn đội đầu mặc trên người đối với khâm vải bông giáp c ò n phụ tá cũng là tiêu chuẩn văn sĩ hình tượng lần đầu tiên khai hoang chính thức phó bản lý hồng、Vận、vẫn ậ n v có chút hơi khẩn trương hắn mặc dù trước đó không có khai hoang qua nhưng dù sao mây thông quan qua đối với trò chơi này rất nhiều làm bằng máy đã có tương đối sâu khắc lý giải quân tốt cùng phụ tá cái này hai loại thân phận mặc dù nhìn lên tới cũng không thể nào cao nhưng so sánh với cái trước phó bản kỳ thực đã có rõ ràng để thăng dù sao cái trước phó bản các người chơi ban đầu thân phận là dân phu lái buôn nhỏ loại này tầng dưới chót kiểu người quân tốt có nghĩa là trực tiếp cùng cường đạo chiến đấu hơn nữa rất có thể giống võ tốt phó bản giống nhau tồn tại thăng chức khả năng mà phụ tá cũng có thể trực tiếp hướng nhân vật cao tầng bảy mưu tinh kế đối với toàn bộ phó bản thế cục tạo thành trực tiếp ảnh hưởng kết hợp với đông nam đ ã n g khấu cùng chỉ mong sóng biển bằng hai cái này danh tự lần này phó bản mục tiêu cuối cùng nhất định là muốn thanh lý phía đông nam tất cả đông di cường đạo quân tốt cùng phụ tá đều có thể hoàn thành cái này một mục tiêu hơn nữa còn có thể tiếp xúc được một ít t ầ n g cao hơn nhân vật giải tỏa những nhân vật này sắm vai tư cách hai cái này ban đầu thân phận một văn một võ nếu như là võ tốt hoặc là văn sĩ khẳng định có thể không chút do dự bản sắc biểu diễn nhưng đối với lý hồng vận mà nói cũng có chút quân q u y ế t hắn là thích khách người chơi có thất phu giận dữ nhưng cái thiên phú này yêu cầu trước đó làm tốt chuẩn bị chú đáo tại hai quân trong chiến trận kỳ thực không giống võ tốt xông vào trận địa ý c h í cùng du hiệp hiệp không lưu được như vậy dùng tốt hơn nữa lý hồng vận là lịch sử hệ học sinh mặc dù không giống sợ ca lợi hại như vậy nhưng đi phụ tá tuyến đi giải mê chưa chắc đã không phải là một loại lựa chọn tốt hơn. quân q i ý t sau một lát lý hồng vẫn, vẫn là lựa chọn quân tốt thân phận trước đi xem chiến trường tình huống nếu như thực sự đánh không lại suy nghĩ thêm nhìn một chút phụ tá con đường này đi lý hồng v ậ n đối với chính mình bắn tên kỹ thuật vẫn là thật có lòng tin tuyển định thân phận sau có thể chọn kỹ năng thiên phú xuất hiện ở trong tầm mắt n h ư n g núi thây biển máu màu xanh da trời tại núi thây biển máu bên trong bính sát ngươi dễ dàng hơn tại cực hạn bên trong bạo phát tiềm lực thụ thương lúc có thể trình độ nhất định bên trên sơ suất đau đớn cũng buộc phát ra lực lượng cường đại nhâm trường thương tinh thông màu xanh da trời ngươi trường thương kỹ xảo đạt được tương ứng đề thăng、Tân. Cổ vũ sĩ khí, khí. m quả nhiên tựa như trước đó trong thông báo nói mở ra tân cấp kỹ năng kỹ năng kho tựa hồ cũng có chỗ mở rộng trường thương tinh thông cùng cổ vũ sĩ khí hai cái này thiên phú trước đó cũng chưa từng thấy tại thường quy kỹ năng thiên phú ở ngoài còn nhiều hơn một cái vĩnh cửu cố định thiên phú lĩnh vực cái trước phó bản g kim sắc thiên phú ký ức toái phiến biến thành cố định thiên phú có thể luôn luôn phát huy tác dụng cũng hợp lý dù sao cái thiên phú này đối với phá giải câu đố ý nghĩa tương đối trọng đại cùng những thiên phú khác so sánh tầm quan trọng có điểm quá nặng cái này tân cấp kỹ năng nhìn lên tới mặc dù cũng không tệ nhưng cùng với dựa vào đồng đội không như dựa vào chính mình Ừm. một điểm Thử trước một chút thương thuật tinh thông đi. Lý Hồng vận tại thương thuật tinh thông kỹ năng thiên phú bên trên một Hồng phú nhẹ nhàng điểm một cái, vận năng bên đi. Lý kỹ b